truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một ta cầu ngươi đ ừ n g t u tiên d â y núi chập trùng tử khí mờ mịt sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông vẩy xuống đem màn đêm cùng tinh thần khu chủ, chiếu rọi tại cả cái hạo thiên tông phía trên giữa rừng núi cung điện lâu các đấu sừng tranh vanh hiện lộ rõ ràng tông môn đại vận nơi đây là bích hà thành tu tiên tông môn một trong hạo thiên tông truyền thừa đến nay đã có trên vạn năm lâu hạo thiên tông hậu sơn tông môn bí địa người rảnh rỗi m i ê n tiến một tòa thấp bé thanh thạch sơn bên trên phủ đầy rêu xanh hạo thiên tông điển tịch ghi đi chép nơi này trước kia là một cái đ ộ n g phủ bên trong có một vị hạo thiên tông đại năng bế quan tu hành cách mỗi hơn ngàn năm mới ra đến một lần mỗi lần đi ra tất nhiên hội dẫn tới thiên lôi hàng thế lôi k i ế p cuồn cuộn lại là ngàn năm trôi qua thanh thạch sơn đ ộ n g phủ bên trong một cái khí vũ hiên ngang dung nhan tuyệt thế nam tử ngồi xếp bằng ở trong đó tóc dài xốp xếp tán ở sau tiên nhân khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ hắn thân thể bốn phía nhất đạo đạo linh khí liên hoa nở rộ mà ra ngũ thải hà quang lưu chuyển r a thịt tựa như mỡ đông lưu chuyển lên quan mang tư thế như vậy bảo trì một năm ta gọi tô phàm ta hiện tại hoàng đến một nhóm bởi vì ta lại bị lôi k i ế p để mắt tới sở dĩ nói lại là bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất ta thực tại không nghĩ ra ta chính là đột phá luyện khí kỳ một cái tiểu cảnh giới vì cái gì muốn độ lôi kiếp tô p h ạ m nội tâm vô cùng b u ồ n khổ linh khí tại cơ thể bên trong dọc theo kinh mạch lưu chuyển tu vi luyện khí kỳ thập nhất tầng chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đột phá luyện khí kỳ thập nhị tầng có thể hắn không có dũng khí động tô p h ạ m thử nghiệm vận chuyển linh khí công kích thập nhị tầng quan hải quan hải giống như một t r ư ơ n g màng mỏng chỉ cần nhẹ nhẹ đâm một cái liền có thể phá mất t i u tại tô p h ạ m vừa đụng đến cái này t r ư ơ n g màng thời điểm ẩm ẩm trên bầu trời trong khoảnh khắc tử vân lăn lộn nhất đạo đạo lôi quang lấp lóe hạo thiên tông nội bộ từ tông môn tông chủ hạ đến tông môn t ậ p dịch tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại tông môn hiện nhiệm tông chủ trương sơn phong đứng trên tông chủ phong ngửa đầu nhìn về phía chân trời ta hạo thiên tông thế mà có độ kiếp kỳ tu sĩ trương sơn phong một mặt kinh ngạc tiếp theo một cái trước mắt thử vân lại biến mất trương sơn phong cảm thấy lẫn lộn tiếp theo một cái trước mắt thử vân lại đi ra tiếp theo một cái trước mắt thử vân lại biến mất trương sơn phong kinh ngạc sắc mặt biến thành xem thường ngươi đến cùng độ không độ a sư h i n h ta mang đến hạt dưa đậu p h ộ n g còn có rượu ngon ta nhóm ngồi xuống chờ đi trường lão kỷ vân tịch mày ngại thanh lông mày một thân bạch ngọc lan nát hoa xa y ỉa dáng người thức thà đi tới chờ cái gì trương sơn phong nghi ngờ nói nhìn ngươi khác độ kia a kỷ vân tịch cười nói ánh mắt kia thế nào nhìn có chút náo nhiệt ý tứ thế là lại là một năm qua đi hạt dưa đậu phộng đọc xong lôi k i ế p vẫn là không có rơi xuống hạo thiên t ô g người c u n g tập quán tất cả những thứ này hậu sơn tô p h ạ m tiếp tục thăm dò ta liền thử xem không đi vào thử nghiệm xuyên phá tầng này màng lôi k i ế p tới thu hồi linh khí lôi k i ế p tiêu thất ngươi đến cùng có hết hay không a tô p h ạ m sụp đổ c h ọ n vẹn một năm chỉ cần hắn thử nghiệm đột phá luyện khí kỳ đệ thập nhị tầng lập tức liền bị thiên đạo khóa chặt chỉ cần hắn thật có dũng khí xuyên phá tầng này màng liền hội bị lôi phách thế nào có chút có tật giật mình đâu trên vạn năm lý hạo thiên tên kia đều phi thăng hơn một vạn năm ta thế mà còn là luyện khí kỳ thập nhất tầng ta tô phàm không phục trước mắt nhất định phải đột phá tô phàm nội tâm hung ác điều động toàn thân linh khí làm tốt vạn toàn chuẩn bị quyết định đột phá、Ấm、ẩm ẩm thử vân lan l ộ t lôi điện oanh minh tính một cái mạng nhỏ quan trọng ta không đột phá tô phàm đem toàn thân linh khí thu hồi đan điển trên bầu trời lôi vân vẫn tồn tại như cũ ánh mắt xuyên qua đá xanh trở ngại tô phàm phảng phất nhìn thấy lôi điện ở trong mây tạo thành hai chữ ha ha ngươi n như... g ê u tô phàm thở dài ta quá khó vạn năm trước hạo thiên tông khai sơn tổ sư lý hạo thiên nơi này sáng tạo hạo thiên tông mở rộng sân môn tại cái đó viễn cổ tu tiên thời đại thành cựu chúa tể một phương địa vị tô phàm liền là hạo thiên tông đệ tử đời thứ nhất dung nhan tuyệt thế thiên tư chắc tuyệt vẹn vẹn dùng một tháng thời gian liền từ một p h à m nhân thành vì luyện khí kỳ nhất tầng tu sĩ đột phá ngày đó thiên lôi cuồn cuộn dẫn động lôi kiếp hàng thế lý hạo thiên hưng phấn vô cùng đây chính là lôi kiếp a chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới sẽ gặp phải lôi kiếp a tô p h à m thiên phu muốn bao nhiêu lợi hại dẫn tới thiên đạo đố kỵ mới có thể hạ xuống lôi kiếp thân vì độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ lý hạo thiên tự mình xuất thủ vì tô p h à m ngăn lại lôi kiếp một cái đột phá luyện khí kỳ nhất tầng tu sĩ liền có thể dẫn động lôi kếp i hàng thế ngày sau tiền đồ bất khả hà lượng vì đây lý hạo thiên không tiếc tạm hoán phi thăng kế hoạch quyết định đợi đến tô phàm trưởng thành là một phương đại năng có thể tiếp nhận hạo thiên tông tông chủ chi vị thời điểm lại phi thăng tô phàm không phụ sự mong đợi của mọi người hai tháng sau đã đột phá luyện khí kỳ nhị t ầ n g lại là thiên lôi cuồn cuộn lôi kếp i hàng thế lần này lôi kếp i uy lực so trước đó cường gấp đôi lý hạo thiên rất kích động lại lần nữa ra tay vì tô phàm ngăn lại lôi kiếp bất quá lần này lý hạo thiên tổn thất hán trí bảo thôn nhật đ ỉ n h lúc này hạo thiên tông một bộ phận người đã phát giác được có cái gì không đúng sau ba tháng tô phàm lại đột phá tiếp luyện khí kỳ đệ tam tầng thiên lôi cuồn cuộn lôi kiếp hàng thế có hết hay không rồi lý hạo thiên điên nhưng là vì hạo thiên tông ngày sau truyền thừa hắn liên thủ tông môn trưởng lão vì tô phàm ngăn lại lôi kiếp lần này lý hạo thiên toàn thân pháp bảo gần nửa tổn hại tông môn trưởng lão tu vi tập thể rút lui một cảnh giới bốn tháng về sau tô p h ạ m lại đột phá lý hạo thiên lần thứ tư lôi kiếp đỡ được về sau trong đêm lý hạo thiên tìm được tô p h ạ m mười đàn túy tiên ngưỡng b à y tại trên mặt bàn tô p h ạ m ta lý hạo thiên từ hôm nay trở đi cùng người kết làm huynh đệ khác họ lý hạo thiên một cái buồn bực xong một v ò rượu nói đến tông chủ không được a ta tại sao có thể làm n g ư ờ i đệ đệ đâu tô p h ạ m cực kỳ hoảng sợ lý hạo thiên hơi say nói không ta là n g ư ờ i đệ đệ tô phàm nói Ta không có kêu có lý o A. Đối l hạo thiên Tô t Phạm cảm ì nói h phức Thế là nào tạp. n nhân ra cũng giúp hắn bốn lần lùi kiếp. Hai người uống nhiều, Hai Hạo ra giúp lùi kiếp. độ Lý rượu quá tông h i ê n m Phạm Phạm Tô t h bả vai. ca, a h chuyện vi đệ đệ, ta có chuyện cầu n ư ơ i Thiên nói. Lý Hạo Tông chủ mời nói tô phàm nói phàm ca ta cầu ngươi đừng tu tiên ngươi cái này tu nhất tầng độ nhất kiếp luyện khí kỷ có thể có thập nhị tầng a lý hạo thiên một mặt bi phẫn tông chủ Ta Tô khuất khuất, rất trai. A. cũng cái cũng không nghĩ cái này dạo tô Phạm khuất nói. Giáng Phạm hủy hủy dạo đẹp vẻ l ý hạo thiên nhanh ấ t thời i ở g ữ si. đ á g c ế t chóng á i này ra ỏ a trai nhanh vì vậy. gì cái c Thiên đẹp như Hạo h Lý nghiêng đầu sang chỗ khác p h a m ca không phải huynh đệ ta không giúp ngươi ngươi nói ngươi độ lần một lần hai còn tốt ba lần bốn lần miễn cưỡng vẫn được năm lần sáu lần liền là danh môn đại phái cũng gánh không được a lý hạo thiên nhìn qua sàn nhà có thể là tông chủ ta thật nghĩ tô tiên tô p h ạ m chân thành nói lý hạo thiên ngưng trọng nói ngươi thật nghĩ tốt rồi nhất định muốn tu tiên nhìn xem nét mặt của hắn tô p h ạ m trong lòng dâng lên một chút hy vọng tông chủ ta biết ngươi nguyện ý giúp ta tô p h ạ m nói lý hạo thiên thở dài thân bên trên bông nhiên kim quang đại tác trong bầu trời đêm nhất đạo đạo tử vân hội tụ thiên lôi cuộn cuộn lý hạo thiên thân thể lăng không bay lên xông thẳng lên trời một câu từ không trung truyền tới phàm ca ngươi hảo hảo tu tiên đi ta gánh không được ta phi thăng trước ngày sau ta nếu là có cơ hội xuống tới nhất định cho ngươi mộ phần thêm cỏ lý hạo thiên nhân sinh bên trong lần thứ nhất phi thăng lôi kiếp lại là hắn vượt qua lần thứ năm lôi kiếp từ đó về sau hạo thiên tông lại không người quan tâm tô p h ạ m vị thiên tài kia cũng từ đây phai mở cùng thế nhân đợi đến cùng thế hệ người phi thăng phi thăng lao đi lao đi hạo thiên tông tất cả mọi người quên tô p h ạ m tồn tại chỉ còn lại tông môn điện tịch bên trong đồi câu vài lời lý hạo thiên chờ lao tử phi thăng nhất định muốn cho ngươi mộ phần thêm cỏ nghĩ đến chỗ này tô phàm liền tức giận nói bởi vì vừa đột phá liền muốn độ kiếp nguyên nhân tô phàm ngược lại bắt đầu tu luyện phàm tục bên trong võ học dùng đến kéo dài tuổi thọ dù sao cho dù là luyện khí kỳ thập nhị tầng thọ nguyên cũng không trải qua trăm năm mà thôi cái này một luyện liền luyện trên vạn năm tô phàm cũng không hiểu vì cái gì hắn còn không có chết còn duy trì cái này tuấn mỹ dung nhan nếu như là bởi vì soái khí lọt vào trời ghét Kia. Ta Tô Phạm lần k h ô này g muốn qua n cái chương tô phàm có bảy thành năm chắc vượt qua lần này lôi kiếp bảy thành cái này xác suất đã không nhỏ không bằng đụng một cái độ kiếp đi tô phàm nội tâm suy nghĩ suy nghĩ sau một lúc tô phàm phi một cái t ô p h ạ m ta nhìn ngươi là thật yêu bên cạnh vị kia không có mười một phần mười niềm tin đều không hội độ kiếp ngươi chỉ có bảy thành liền dám liều một cái sinh mệnh chỉ có một lần không thể bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến sinh mệnh trôi qua thôi ta vẫn là lại chuẩn bị một chút đi tiện thể nhìn xem những năm này tông môn thế nào tô p h ạ m đứng dậy trên da thịt lưu chuyển hào quang thu hồi thể nội ngẩng đầu nhìn lên ngươi còn chưa đi à? tô p h ạ m cười lạnh lôi kiếp ta hiện tại không độ ngươi có bản lĩnh liền đến bổ ta a vê anh nhất đạo tử lôi đánh vào sân thượng tô phạm vẻ mặt kéo ra ha ha cười nói nói đùa đại ca ngươi thế nào tổng làm thật đâu chương hai xuất quan sơn môn trước đó một cái to lớn nhãn hiệu phường dựng đứng tấm biển phía trên viết lấy hạo thiên tông ba cái chữ cổ triện cái này tấm biển là hạo thiên tông khai sơn tổ sư lý hạo thiên tự mình viết nhãn hiệu phường bốn phía đ ù i hoa tràn ngập b ư ờ n mùa hóng bay rất nhiều hạo thiên tông đệ tử đứng tại hai bên chờ chính mình các sư đệ sư mượn đến tông môn trưởng lão kỷ vân tịch cũng tại nhãn hiệu phường phía dưới kỷ vân tịch mày ngài thanh lông mày dáng người t h ấ c tha như sóng tràn bờ một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa dẫn tới rất nhiều nam đệ tử tim đập rộn lên nang mỉm cười nói sau đó chính là ta hạo thiên tông đệ tử mới nhập tông đại đ i ệ n ngươi nhóm thành vì sư huynh sư tỷ nhớ lấy làm tốt làm gương mẫu đừng mất ta hạo thiên tông thể diện các đệ tử lần lượt hành lê nói chúng ta ghi nhớ trong lòng không bao lâu một cái hát sắc trường bảo trung niên nam tử đi tới sắc mặt mặc dù nghiêm túc nhưng là mắt bên trong vui mừng lại ẩn tàng không được hạo thiên tông đương đại tông chủ trương sân phong kim đan định phong tu vi bất quá hắn tóc lại không phải tóc dài phất phới ngược lại là một đầu hắc bạch hỗn hợp đại tóc hối cua trên tóc chỉnh chỉnh tề tề bình liền cùng chuyên môn tu chỉnh qua đồng dạng ở phía sau hắn theo hai mươi cái thân ảnh trong đó có thiếu nam cũng có thiếu nữ chính là hạo thiên tông lần này thu nhận đệ tử mới nhìn thấy vân vụ quanh quẩn linh khí tràn ngập hạo thiên tông đệ tử mới nhóm đều là tâm tình kích động đứng thành hai hàng hiếu kỳ ngắm nhìn nơi xa đỉnh núi hắn nhóm đều là có nhất định tu tiên tư chất tiểu bối cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết bên trong tiên môn tồn tại hiếu kỳ là khó tránh khỏi kỳ vân tịch mang đi tới gật đầu làm lễ nói trưởng môn sư huynh vất vả sư muội đại đ i ể n chuẩn bị như thế nào rồi trương sơn phong nghiêm túc nói kỷ vân tịch mở miệng đáp lại nói đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần thời gian một đến liền có thể bắt đầu không nghĩ tới lần này có thể thu đến nhiều đệ tử như vậy ta trương sơn phong không có thẹn với hạo thiên tông liệt tổ liệt tông trương sơn phong nói cho tới giờ k h ắ c này h ắ n mới không còn che giấu đem tiếu dung hiển lộ ra sư huynh liền so với lần trước nhiều hai cái mà thôi kỷ vân tịch liếc mắt nói trương sơn phong thần sắc đọc lại nghiêng đầu qua hắc sư huynh đừng mặt mũi sao đúng vào lúc này Cách h đó k ô sư sư nhãn hiệu phường phía dưới rất nhiều đệ tử cùng nhau gọi ra linh khí cấp tốc đem những này đệ tử mới mang vào nhãn hiệu trong phường một cỗ chấn động lòng người cảm giác gáp bách từ xa đến gần cả cái sơn phong tựa hồ cũng lắc lư cái này là có yêu quái tới rồi sao mụ mụ ta vừa tu tiên còn không muốn chết ta ta không tu tiên ta muốn về nhà vài cái tâm lý tố chất không có tốt đệ tử mới sắc mặt thảm bạch kinh hô lên cũng may bốn phía các sư huynh sư tỉ chống lên linh khí vòng bảo hộ đem hắn nhóm bảo hộ tại trong đó hát vụ che trời đi đến hạo thiên tông sơn môn trước mặt vũ khí bên trong hai viên to lớn huyết hồng sắc con ngươi hiện lộ ra t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trương sơn phong trương sơn phong thần sắc nghiêm nghị thân bên trên y bảo theo gió mà động một cái đại tóc hối cua lộ ra hắn dương cương chi khí mười phần các hạ là đến ta hạo thiên tông cần làm chuyện gì trương sơn phong nói thần nghiệm đã liên thông nhẫn chữ vật nếu là có tâm động tùy thời có thể công kích khói đen chậm d à i hướng về sau phương tán đi một cái đứng lơ lửng giữa không trung hình bỏ yêu thú xuất hiện giữa không trung thân sau khói đen nhấp nô hai mắt tựa như trung đồng yêu thú tinh quái không đúng cái này là hôn thế n g ư ma trương sơn phong thấy rõ trong mây mủ thân ảnh ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ kỳ vân tịch nghe đến hắn đại mi hơi nhịu nói sư huynh ngươi nói là cái kia tại trăm năm năm trước liền hủy ta nhóm bắc hoang tam đại tu tiên môn phái yêu tu liền là hắn trương sơn phong ngữ khí ngưng trọng nói lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít hôn thế n h ư ma toàn thân yêu khí lao nhanh càn d ỡ cười nói trương sơn phong ta là tới diệt ngươi nhóm tông môn ta hạo thiên tông không có đắc tội qua tiền bối a trương sơn phong trầm dãi nói hôn thế n h ư ma nguyên anh kỳ thực lực tại hiện nay tu chân giới đã coi là một phương cự phách mặc dù như thế có thể hạo thiên tông dù sao cũng là có qua phi thăng tiên nhân tông môn dù là hiện nay linh khí suy yếu cũng không thể trách ai cũng đến được đả lần tới hôn thế n h ư ma nghe vậy n h e răng cười lên là không có đắc tội qua ta cho nên ta cho ngươi nhóm một cái cơ hội nếu như ngươi nhóm nguyện ý giao ra tông môn hậu sơn xuất thế dị bảo ta liền có thể bỏ qua ngươi nhóm ta tông môn hậu sơn thế nào đến dị bảo trương sơn phong kinh ngạc nói hậu sơn dị tượng hai năm dài đằng đắng ngươi dám nói không có dị bảo chẳng lẽ ngươi muốn nói các ngươi hạo thiên tông có người muốn độ kiếp hôn thế như ma trầm trọng nói trương sơn phong rơi vào trầm tư hậu sơn giống như tông môn đ i ể n tịch có qua ghi chép a gặp trương sơn phong không có phản ứng hôn thế như ma phóng ra một bước tức giận nói nhìn đến ngươi là không dự định lấy ra, ra ra ta hôm nay liền tự mình tới bắt vâng hắc vân lan lộn một cái to lớn móng t r â u hướng về hạo thiên tông sơn môn đè ép xuống vân tịch xuất thủ trương sơn phong vẫy một cái tay nhất đạo phi kiếm tử nhẫn chữ vật bên trong bay ra dựng đứng trước người c ử u minh kiếm quyết quanh thân kiếm ảnh phiêu diêu hướng về móng t r â u phong đi yêu nghiệt to gan trước mắt ta liền vì tu chân giới chảm yêu trừ ma kỷ vân tịch đâm thanh lạnh lùng nói trong tay một cái linh kiếm xuất hiện kỷ vân tịch huy động linh kiếm l a n g không vạch qua một đường vòng cung sư mội cẩn thận trương sơn phong vội vàng nói trên linh kiếm một đạo kiếm khí đã bắn ra ngoài trương sơn phong cảm giác ra đầu mắt lạnh chỉnh chỉnh tề tề tóc từ trước mắt của hắn rơi xuống xuống dưới đến không có ngăn lại tóc lại bị gọn vừa rồi nói cẩn thận là cẩn thận đừng tức mất tóc đáng tiếc kỳ vân tịch mắt thấy lại gây họa xin lỗi nói sư huynh nhân ra quả gớp ngươi chớ có trách ta à. trương sơn phong trầm mặt tóc này mắt thấy là dải không được nơi xa h á n cửu minh kiếm quyết cùng kỷ vân tịch kiếm khí đụng vào móng châu phía trên có thể tựa như đã đá chìm đáy biển không c ó chấn động bất kỳ gợn sóng nào móng châu còn tại hạ lạc về núi môn mở hộ tông đại trận trương sơn phong mang theo kỷ vân tịch lập tức tiến nhập bên trong sân môn tông môn bên trong đi những trưởng lao khác đệ tử sớm đã chuẩn bị hoàn tất t i ể u tại hai người mới vừa tiến vào thời điểm tông môn bốn phía nhất đạo ngũ thải lưu quang dâng lên đem toàn bộ hạo thiên tông bao vây lại trận pháp phía trên lưu động nhất đạo đạo t r ậ n văn hạo thiên tông hộ tông đại trận thái hạo vô cực kiếm trận móng châu lúc này cũng hạ xuống tới đụng vào kiếm trận phía trên v a n h cả cái trận pháp đung đưa kịch liệt lên lung lay sắp đổ nếu là toàn thịnh thái hạo vô cực kiếm trận ta còn thực sự phá không bất quá liền vài cái kim đan kỳ chủ trì trận pháp có thể phát huy ra mấy thành công lực hôn thế ngư ma âm thanh từ hắc vụ bên trong truyền đến vâng ngư u ma giơ chân lên lại là một chân đạp xuống dưới vain cả cái trận pháp lại lần nữa lắc lư lên sơn phong phía trên từng khối to lớn đá vụn rơi xuống trương sơn phong đám người sắc mặt lo lắng thôi động toàn thân pháp lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển không nghĩ tới hạo thiên tông ở ta nơi này một đời liền bị diệt tông ta trương sơn phong thẹn với liệt tổ liệt tông a trương sơn phong trong lòng bi phân nói vain ngươi nhóm có thể chống đến lúc nào hôn thế n h ư ma lại là một móng rơi xuống trận pháp phía trên bất ngờ xuất hiện nhất đạo đạo l i ệ t ngân trương sơn phong cắn răng phi kiếm tiến nhập trận pháp bên trong cứ như vậy hắn liền cùng trận pháp này chân chính hợp làm một thể thái hạo vô cực kiếm trận vốn là một cái công phòng nhất thể kiếm trận nhưng là kim đan kỳ tu sĩ là thôi động không công kích công năng hiện nay chỉ có liều chết nhất chiến các vị người nhóm mau mau mang theo đồ vật chạy đi nơi này giao cho ta trương sơn phong trầm giọng nói sư m i n h k ỳ vân tịch thần sắc lo lắng ngực liên tiếp chập trùng tựa như bốn phía bởi vì chấn động không ngừng ba động dây núi những đệ tử kia cũng là biến sắc tề thanh nói tông chủ vê anh hôn thế ngưu ma lại là một móng rơi xuống phốc trương sơn phong trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi thét lên còn không mau đi sư minh ta không đi kỳ vân tịch c á o giận nói ta hạo thiên tông đệ tử t h ề cùng tông môn cùng tồn vong rất nhiều đệ tử tề thanh thét lên trương sơn phong đ ỗ n g nhiên có chút cảm động mặc dù hạo thiên tông người không nhiều nhưng là đại gia tối thiểu nhất ở thời điểm này đều không có trốn khỏi hôn thế như ma tựa hồ có chút không kiên nhẫn to lớn đầu lâu dò xét ra trong hát vụ trên c h á n hai cái sừng châu phản xạ ô quang cho ta phá sừng châu đụng vào trận pháp phía trên vê anh giúp vào sừng châu lấy điểm phá diện dùng va chạm điểm làm trung tâm giống như mạng nhện vết rách lan tràn ra tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cả cái trận pháp tầm vang vỡ vụn bàng bạc khí lãng xung kích vào đem rất nhiều đệ tử tất cả đều thổi tới nơi xa sớm bung ra trận pháp chẳng phải tốt hôn thế ngưu ma khinh thường nói nói r ứ t lời hắn nhìn về phía hạo thiên tông hậu sơn hai năm chờ liền để ta xem một chút nơi này cất dấu cái gì dị bảo đi hôn thế ngưu ma dựng lên hát vân hướng về hậu sơn bay đi trương sơn phong khoe miệng chạy xuống nhất đạo tiên huyết trong đan điển một k h ỏ a kim đan chậm rãi bay ra hạo thiên tông không thể diệt thế kim đan phân sinh tử ta trương sơn phong muốn thủ hộ hạo thiên tông trương sơn phong thân ảnh tập tễm hướng về hậu sơn phong đi hạo thiên tông hậu sơn một tòa tiểu động phủ bên trong linh khí tụ mà không tiêu tan hướng phía bên ngoài không ngừng tràn đầy đi ra động phủ điên cuồng đung đưa vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống x u ố n g dưới một thân ảnh từ động phủ bên trong đi ra tô phạm dối lưng một cái ít mấy hơi nói không khí là càng ngày càng không tốt còn là vạn n ă m trước không khí chất lượng tốt ta h à n toàn thân trên dưới chỉ có một đầu rộng rãi bạch sắc quần đùi lộ ra cường tráng thân thể tóc dài dối tung xoáy không gì sánh được nơi xa đ ỗ n g nhiên nhất đạo hắc vân rơi trên mặt đất hắc vân tiêu tán hôn thế như ma hiển lộ ra cút đi hôn thế như ma tại bốn phía dò xét một vòng nhìn thấy tô phàm hạo thiên tông hậu sơn dị tượng thời gian hai năm nếu có dị bảo vậy xem ra t i ể u tại cái này người phía sau trong đậm phủ hôn thế như ma đột nhiên vọt lên nguyên anh kỳ huy áp rơi xuống nhất trưởng hướng về tô p h ạ m đầu chụp được chính là một cái luyện khí kỳ thập nhất tầng dáng dấp đẹp trai như vậy còn có dũng khí cản đường phải chết tô p h ạ m thần sắc n g h i hoặc nhìn qua v ọ t tới hôn thế n h ư ma người có bị bệnh không tô p h ạ m không kiên nhẫn vươn tay tại bắp thị t k h ô n g chế hạ năm ngón tay tự nhiên uốn lượn nguyên cả cánh tay dùng bả vai làm t r ụ c tâm bắt đầu xoay tròn bàn tay lăng không vạch qua một đường vòng cung động tác này tô p h ạ m làm cảnh đẹp ý vui ba thương không có gì lạ bàn tay đánh vào hôn thế như ma xấu xấu xí lẩu mặt bên trên hôn thế như ma mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc có thể tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn toàn bộ thân thể vỡ nát ra rầm rầm một trận gió thổi qua hôn thế như ma hóa thành một trận cho bụi tiêu tán tại không trung từng giờ từng phút vết tích cũng không hề lưu lại tô phàm lắc lắc tay hướng về sơn môn đi tới a vừa rồi chuyện gì xảy ra kia mà chương ba sư thuốc nhu bức vừa rồi giống như có cái đầu trâu quái xung lại nói cái gì cút ngay ha ha dựa vào cái gì để ta cút ta có thể là sống hơn một vạn năm người à, kính giả yêu trẻ cũng đều không hiểu yêu nghiệt mơ tưởng hủy ta tông môn nơi xa một tiếng hùng hậu tiếng giống chuyển đến trương sơn phong khỏe môi nết lên vết máu kim đan treo đỉnh ngự kiếm bay tới vain trương sơn phong vung tay lên cựu minh kiếm quyết lại lần nữa thôi động nhất đạo đạo kiếm quang quay t r u n g quanh tại thân thể b ố n phía trận địa sẵn sàng chỉ là hôn thế như ma đâu trương sơn phong một mặt mờ mịt ta kim đan đều ra ngươi thế nào không thấy rồi kỷ vân tịch tay cầm linh kiếm sắc mặt cấp thiết rơi trên mặt đất ánh mắt của hai người đều hướng về động phủ cửa vào cái kia nửa thân trần thân ảnh đáng chết hôn thế như ma chẳng lẽ biến thành cái này x o á y tiểu tử trương sơn phong quay đầu nhìn qua mặt đất thực tại là không có mắt thấy rất đẹp trai kỷ vân tịch con mắt toát ra tiểu tinh tinh trương sơn phong quay đầu nhìn thoáng qua kỷ vân tịch người sư mội này đã quên tới đây là làm gì đến chỉ có thể dựa vào chính hắn ngươi là ai thế nào hội tại ta hạo thiên tông hậu sơn trương sơn phong trầm giọng nói lý hạo thiên là đệ đệ ta tô p h ạ m thản nhiên nói hắn tâm lý liếp mắt trước kia có thể là ngươi nói cũng đừng trách ta chiếm ngươi tiện nghi một câu trương sơn phong lập tức hồi tưởng lại tông môn điện tịch bên trong ghi lại những cái kia đôi câu vài lời mỗi một thời đại tông chủ đều phải nhớ kỹ một việc hạo thiên tông hậu sơn có một vị hạo thiên tông đệ tử đời thứ nhất ở trong đó bế quan người kia cực kỳ thần bí cùng lý hạo thiên từng uống rượu cùng lý hạo thiên thổi quang yêu đem lý hạo thiên cứ gọi đệ đệ mỗi lần đi ra chỉ có một cái yêu cầu kia liền là nhất định phải xưng hô hắn là sư thúc không thể là sư tổ trương sơn phong không phải không nghĩ tới cái này sư thúc tại hắn thế hệ này đi ra nhưng là không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy không phải là một cái tóc trắng phơ lao đầu tự sao người đi ra một cái x o á i ca là có ý gì ngươi chính là tô sư thuốc sao kỳ vân tịch một cái vứt bỏ linh kiếm nhào tới vây quanh tô phàm thân thể xem đi xem lại chực chực chực dáng người thật tốt ta không biết rõ s ở một chút là cảm giác gì đâu trương sơn phong vội vàng đem kim đan cùng pháp khí thu hồi đan điển đi thở dài lễ không người nói hạo thiên tông thứ năm mươi bảy đại tông chủ trương s ơ n phong c u n g nên sư thuốc xuất quan sư thuốc rất đẹp trai kỳ vân tịch mê mội mặt tô phàm tâm lý âm thầm gật đầu còn tính là có chút ánh mắt hắn suy nghĩ dáng vẻ trong đôi mắt đẹp phảng phất có mãn thiên tinh thần lưu động trương sơn phong trộm đạo sơ ngẩng đầu quét mắt vội vàng túi đầu lên đi về sau gặp ta không phải làm lễ tô phàm chậm dai nói vâng sư thúc trương sơn phong bông ra ôm ở cùng một chỗ hai tay nhìn xem trước mặt cái này hai người trẻ tuổi tô phàm trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn đã năm mươi bảy đời lần này nhất định muốn độ kiếp thành công a nếu không lý hạo thiên thành không c h â n tiên chết thế nào làm bốn lần độ kiếp c h i ân tô phàm suốt đời khó quên mộ phần nhất định muốn nhiều thêm vào mấy cái thảo nói đến thảo cái này tông chủ kiểu tóc thế nào kỳ quái như thế đâu đến mức vị kia nữ trưởng lão cũng liền có chút sóng lớn mãnh liệt bất q u á cái ánh mắt kia nha không quan hệ đều là dáng dấp đẹp trai phiền não hai người các ngươi tới đây cần làm chuyện gì tô phàm tuân hỏi khởi bẩm sư thúc mới có cái nguyên anh cảnh yêu tu xâm nhập tông môn ta nhóm một đường đuổi theo đến bước này quái dày sư thuốc bế quan đúng là bất đắc dĩ cử chỉ trương sơn phong nói nghe nói như thế tô phàm ngẩn người nguyên anh cảnh yêu tu không có cảm giác đến a chẳng lẽ là lạc đ ư ờ n g rồi ta cũng không có cảm giác đến sự tồn tại của đối phương bất quá đã là nguyên anh cảnh yêu tu chắc hẳn cũng có chút l i ễ m tức bản sự ngươi nhóm cũng đừng ở chỗ này nán lại về sau càng đừng để đệ tử tới gần hậu sơn để phòng v ặ n nhất tô phàm hảo tâm dặn dò xin hỏi sư thuốc lần này xuất quan cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao trương sơn phong tuấn hỏi tô p h ạ m vốn định mở miệng nhưng nghĩ tới hắn hiện nay thân phận sao có thể phiền phức bọn tiểu bối đâu không cần chuẩn bị ta tại hậu sơn tìm một chỗ ở lại liền được tô p h ạ m nói sư thúc ta có thể giúp ngươi tìm a kỳ vân tịch nhiệt tình nói không cần ta nghĩ một cái người chút nữa tô p h ạ m chậm dai nói kỳ vân tịch mím môi một cái nói vậy ta sẽ không q u ấ y giày sư thúc có gì cần ngài cứ tới tìm ta đợi đến trương sơn phong hai người rời đi Tô trước ô Phạm phẳng phương. tìm t cái bằng địa đó động phủ đã hủy đi, hắn cần phủ hủy mấy ộ một t tu lần Lần nữa tu kiến này u cái chỗ ở. x t thứ nhất liền là siêu tập có thể giúp độ kiếp vật、phẩm. Trước quan, siêu nhiệm liền phẩm. giúp kiếp m vụ ấ là có đó độ ngàn năm mỗi lần đi ra đều là bởi vì như thế chỉ là theo linh khí càng ngày càng m ỏ n g manh những vật phẩm kia cũng càng ngày càng khó tìm muốn tìm đủ cũng không biết muốn năm nào tháng nào v ề phần tại sao không cùng những bọn tiểu bối kia ở cùng nhau sư t h u ố c không cần mặt mũi sao luyện khí kỳ thập nhất tầng tu vi bị phát hiện có thể là rất mất mặt nhìn qua trước mắt hòn đá tô phàm tâm lý một trận thở dài đường đường hạo thiên tông đời thứ nhất đại nhân vật hiện tại còn là tự tay kiến tạo nhà coi như trong tay có mấy cái pháp thuật bằng vào luyện khí kỳ thập nhất tầng thực lực cũng không phát huy ra cái tác dụng gì có lẽ hắn là nhất khổ cực người xuyên việt một và năm nếu là người khác nên là cũng đã thành vì một phương trí tôn mà hắn còn bồi hồi tại luyện khí kỳ thời gian vạn năm có thời điểm l u ô n sẽ có chút nhàm chán nhưng là tô p h ạ m cũng thích đứng cuộc sống như vậy người luôn phải có điểm theo đuổi thì như phi thăng nhìn thấy bốn phía không người tô p h ạ m trộm đạo sờ rời lên một khối to lớn hòn đá lấy tay làm đao đem hòn đá gọn trình tề sau đó ôm hướng phía bên cạnh đất trống đi tới hạo thiên tông chủ phong trương sơn phong cùng k ỳ vân tịch hai người nhìn xem hậu sơn đi tới đi lui tô p h ạ m thần s ắ c cổ quái k ỳ vân tịch kỳ quái nói sư huynh sư thúc cái này là làm gì cái này loại nhà tùy tiện một cái pháp thuật liền có thể che lại a trương sơn phong cũng không có lý giải sư thúc cái này loại cao nhân nơi nào còn cần tự tay chuyển vận tàng đá mặc dù trương sơn phong sớm đã nhìn ra tô p h ạ m tu vi chỉ có luyện khí kỳ thập nhất tầng nhưng là thế nào khả năng thật là luyện khí kỳ thập nhất tầng khẳng định là ẩn giấu tu vi sư m i n h ta nhóm muốn hay không giúp một cái sư thúc kỳ vân tịch có chút đau lòng nói đẹp trai như vậy sư thúc sao có thể làm cái này loại việc chân tay trương sơn phong ánh mắt thâm thúy trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau nói không được sư thúc làm như vậy có hắn thâm ý ta nhóm không muốn đi q u á y dày thâm ý đúng kỳ vân tịch hai mắt tỏa sáng cái này chuyện l ậ t v ậ t vạn năm lão quái vật thế nào khả năng nông cạn như vậy nhất cử nhất động khẳng định là có thâm ý à. mau nói mau nói sư thúc vì cái gì làm như thế kỳ vân tịch liều mạng hỏi trương sơn phong trầm mặc một lát trong mắt lóe lên một k i a tinh mang thở dài nói ta cũng chỉ là vọng ra phỏng đoán có chút không chính xác nhưng là sư m ộ i ngươi cũng có thể nghe một chút có lẽ đối ngươi tu vi có í t lợi ngươi nhìn sư thúc khiêng đá khối động tác nhìn như đơn giản cùng thế tục phạm nhân không khác lại hàm ẩn lấy phản phát quy chân đại đạo t r í lý tu sĩ chúng ta đạp lên tu tiên nhất đạo về sau liền thường hội bị lực lượng làm cho mê hoặc quên đi tiền nhiệm sơ tâm sư thúc cái này chờ tu vi có thể kiên trì dùng phạm nhân hành vi làm việc thực tại hiếm thấy những này hòn đá trình tề đại biểu là tu sĩ chúng ta cách đối nhân xử thế cũng muốn đi đến đầu đứng đến chính nhất định không thể khéo đưa đ ẩ y đại đạo giấu phong đói ăn cơm khát uống nước lạnh thêm áo nóng t h o á t ý ỉa đây chính là đạo a mấy câu nói trương sơn phong cảm giác tự thân r ằ n g buộc tựa hồ cũng có chút b u ô n g l ỏ n g không hổ là sư thúc trương sơn phong tâm lý tán thán nói kỳ vân tịch hai mắt tỏa ánh sáng sau một lúc lâu nói sư huynh ngươi thật là lợi hại dù sao nàng là nghẹ không hiểu bất quá nhìn sư thúc động tác sư huynh nói quả nhiên có mấy phần đạo lý c h ắ c không được sư huynh có thể làm tông chủ những n à y thâm ý nàng liền lĩnh nộ không đến hai người kia nhìn hồi lâu cũng không nói tới phụ một tay a tô p h ạ m đem một khối tảng đá trồng chất lên tâm lý thở dài hiện tại hạo thiên tông sư điệt thật là một đời không bằng một đời chủ phong bên trên trương sơn phong hai người đi xuống núi vì đệ tử mới chủ trì nhập tông đại điện trước kia hạo thiên tông hưng thịnh thời điểm đệ tử đời thứ nhất số lượng hơn vạn nhập tông đại điển gọi là một cái rộng lớn long trọng chỉ là hiện nay đã không bằng trước kia đừng nói hơn vạn hơn trăm đều khó đợi đến tổ chức xong nhập tông đại điển hai mươi cái thiếu nam thiếu nữ ánh mắt hiếu kỳ đứng tại chủ điện cửa vào những n à y đệ tử đem phân biệt bị tông môn trưởng lao thu làm đệ tử ngày sau tại hạo thiên tông bên trong tu hành hiện nay hạo thiên tông trưởng lao số lượng cũng không đủ nhiều mỗi người đều phải mang theo mấy cái đệ tử tại cái này hai mươi vị đệ tử mới bên trong một thiếu nữ cực kỳ hấp dẫn chú n g ụ thiếu nữ một đôi linh động mắt to ngập nước da như mỡ đông ghim bím tóc sừng dê thân bên trên mang theo một c ô linh khí tiểu cắt tưởng ngươi qua đây trương sơn phong hô thiếu nữ nện bước tiểu thoái bộ đi tới non nớt hành lễ nói tông chủ tốt khả ái âm thanh để trương sơn phong cũng theo đó k h ẽ động tiểu cắt tưởng là lần này đệ tử bên trong thiên tư tốt nhất một vị nguyên bản trương sơn phong là dự định thu làm đồ đệ nhưng là hiện tại sư thúc xuất quan hắn có tân ý nghĩ tiểu cắt tường ta tông môn bên trong có một vị đại năng sư thúc đi theo hắn tiền đồ không thể đo lường ngươi có bằng lòng hay không bái hắn làm thầy trương sơn phong tuấn hỏi ta nguyện ý tiểu cắt tường có chút khẩn trương nói cái này tông chủ thật kỳ quay a ta nhóm thôn bên cạnh mổ heo cái kia đồ phu mới hội lưu cái này loại kiểu t ắ c ca vậy thì tốt ta dẫn ngươi đi gặp sư thúc trương sơn phong mỉm cười nói cái này chờ thiên tư t ă n g thêm khả ái như thế tướng mạo theo sư thúc mới có tiền đồ hơn ngày sau hạo thiên tông liền dựa vào người a trương sơn phong mang theo tiểu cát tường hướng về hậu sơn bay đi lúc này hậu sơn bên trong tô phạm đã xây dựng tốt nhà bằng vào ta luyện khí kỳ thực lực chỉ có thể bày ra một cái kiên cố cùng phòng hộ trận pháp cứ như vậy liền sẽ không tùy tiện tan ra thành từng mảnh tô phạm v ú t cảm phê bình nói đối cái này tảng đá nhà nếu như mãn phân một trăm điểm hắn cảm thấy có thể đánh chín mươi chín điểm nơi này cần tăng thêm hai khối gạch tô p h ạ m thuận tay từ dưới đất nhặt lên hai khối gạch xanh lúc này trương sơn phong mang theo tiểu cắt tường từ không trung chậm rãi rơi xuống dưới chân vân vụ cũng từ từ tàn đi sư thúc trương sơn phong chắp tay nói tô p h ạ m q u a y người trong tay cầm hai khối gạch xanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trương sơn phong tu kiến nhà ngươi không tại tu hảo ngươi liền đến ngươi có phải hay không cố ý thế nào còn có thể thấy một cái tiểu cô nương đâu đừng tưởng rằng mang cái tiểu cô nương khả ái liền có thể không tiếp thụ phê bình tô p h ạ m nhìn chằm chằm trương sơn phong trương sơn phong nhìn chằm chằm tô p h ạ m tiểu cắt tường nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái đây chính là sư thuốc sao nhìn thật trẻ tuổi a đứng chung một chỗ giống như tông chủ mới giống như là sư thuốc đâu trương sơn phong gặp tô p h ạ m không nói gì trong tay ngược lại cầm hai khối gạch nhìn chằm chằm hắn nội tâm lập tức x i ế t chặt sư thuốc cầm hòn đ á là muốn nói cho ta cái gì khối này gạch xanh rõ ràng là bị sư t h ú c rèn luyện qua trương sơn phong trước mặt đ ỗ n g nhiên sáng lên vội vàng nói sư t h ú c trong tay ngươi cầm hai khối gạch xanh là muốn nói cho ta muốn giống cái này gạch xanh đồng dạng dù bình thường nhưng chỉ cần tinh tế rèn luyện cũng có thể làm ra một phen thành tựu sao tô p h ạ m không kịp chờ tô p h ạ m mở miệng trương sơn phong tiếp tục nói cảm tạ sư t h ú c dạy bảo v ạ n bối đã minh bạch ta hội hảo, hảo cố gắng nếu như không rèn luyện tốt cơ sở ta là sẽ không đi đột phá nguyên anh cảnh giới đúng sư thúc tiểu c á t tường là lần này tân nhập môn đệ tử bên trong thiên tư tốt nhất một vị v ạ n bối ngu dốt hy vọng có thể để sư thúc dạy bảo nàng tiểu c á t tường còn không m a một chút bái sư trương sơn phong nghiêm khắc nói tiểu c á t tường liền muốn hướng trên mặt đất quỳ đi tô phàm biến sắc vội vàng nói chậm đã ta tốt sư để ta ngươi chỉ làm cái tông chủ thật là quá đáng tiếc t r ư ơ n g bốn kẻ này có gì đó quái lạ chậm đã chẳng lẽ sư thúc còn có cái gì dạy bảo trương sơn phong l i ề u mạng nhìn về phía tô p h ạ m ánh mắt nóng bỏng tô p h ạ m có chút nhức đầu mắt nhìn tiểu cắt tưởng cái này đồ đ ệ nha khẳng định là không thể thu bất quá trương sơn phong lão gia hỏa này không đồng ý tự tiện làm chủ đến cho cái giáo hấn nhìn một cái nếu không làm ta cái này sư thúc không tồn tại g i a o hấn nha cũng sẽ không quá mức hắc hắc hắc tô p h ạ m háng dọn một cái nói ngươi hiện nay tu vi gì v ạ n bối ngu dốt đến nay chỉ có kim đan định phong trương sơn phong hồi đáp kim đan đình phong đối với thuật pháp nhận biết cũng đã không kém tô phạm bình tĩnh nói trương sơn phong đáp lại nói sư liệt đi kiếm tu đường đi thuật pháp tạo nghệ chắc chắn không bằng sư thúc nhưng ở trong môn phái coi như có thể giải thích thời điểm hắn liền bắt đầu tâm tư sinh động hẳn lên sư thúc câu nói này có ý tứ gì chẳng lẽ là kiếm tu không nhất định phải chuyên tâm kiếm pháp thuật pháp cũng là không thể rơi xuống tô phạm lui ra phía sau ba bước đi đến một bên chậm rãi nói ra hôm nay rảnh rỗi đến vô sự ta liền kiểm chắc một cái ngươi thuật pháp tạo nghệ đặt vào cái này tốt công cụ người không cần cái này không phải quá đáng tiếc sao nhìn xem chủ phong bên kia đệ tử ở nhà nhìn lại mình một chút xây dựng tảng đá p h ò n g che gió đầy đủ che mưa chỉ sợ khó còn có chính là không xứng với sư thúc ta thân phận trương sơn phong nhẹ điểm nhẹ đầu có dũng khí hỏi sư thúc như thế nào kiểm chắc sư thúc có thể là sống vạn năm người một chiêu xuống tới hắn có thể ngăn cản rất đơn giản nơi này thổ m ụ c rất nhiều ta nhóm liền lấy tài liệu dùng thổ m ụ c đến kiểm nghiệm ngươi thuật pháp ngươi bây giờ bốn phía vì một vòng tường đá đi tô phàm chỉ vào cái này một mảnh đất c h ố n g một giọng nói vâng chỉ gặp trương sơn phong đưa tay nắn phát q u y ế t mặt đất bị luy tốt hòn đá lần lượt phiêu khởi linh khí nhận điều động toàn bộ lao qua tựa như là một đầu lưu giải lụa màu t ử đem những cái kia hòn đá nâng lên sau đó chỉnh t ề hướng phía kia phiến đất c h ố n g rơi đi trên đất bùn đất càng là chủ động leo lên tới đem hòn đá khe hở bồ khuyết mặc dù trương sơn phong lòng đầy nghi hoặc nhưng nghĩ tới cái này là sư thúc kiểm chắc cũng không có suy nghĩ nhiều tô p h ạ m gật đầu nói không tệ đối với nhỏ bé chi chỗ n ắ m chắc không sai trương sơn phong thần sắc h ồ nghi đơn giản như vậy thuật pháp c h ú c cơ kỳ cũng có thể làm đến a ngươi tiếp tục thi triển thuật pháp ngay ở chỗ này xây dựng cột gỗ tốt tô p h ạ m chỉ vào thạch ốc nói ra nhớ lấy không thể gấp gáp thuật pháp coi trọng nhất chi tiết cột gỗ ở giữa phải chú ý ngăn cách hơn nữa vẻ ngoài cũng rất trọng yếu trương sơn phong đem tô phàm nói ghi ở trong lòng đưa tay điều khiển linh khí bay ra thụ một cũng là chỉnh tề duyên cung đứt gãy tại không trung hóa thành cây gỗ bay thấp mà xuống ngăn cách cũng là vừa đúng chỉ trong chốc lát một cái tiểu viện tử đã có hình thức ban đầu tô phàm mắt nhìn viện tử của mình cái này so hắn nghĩ còn tốt hơn a ta thật là một cái thiên tài không tệ nhìn đến ngươi thuật pháp tạo nghệ không sai tô phàm hài lòng gật đầu tán dương một tiếng đa tạ sư thúc tán dương trương sơn phong chắp tay cúi đầu một bên tiểu cắt tường mở to mắt to nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai người cái này chẳng phải là lợp nhà sao cái này cũng có thể kiểm nghiệm thuật pháp tạo nghệ tiểu cắt tường nhìn xem trương sơn phong sử dụng thủ đoạn vội vàng nói tông chủ thật là lợi hại kiến tạo sân rộng lại xinh đẹp lại kiên cố tiểu cắt tường không cần ao ước chờ ngươi bắt đầu tu hành về sau cũng có thể học được các loại thuật pháp trương sơn phong mỉm cười nói ra cái này phía trên đều có pháp lực của ta g i a trì dù là trăm năm gió táp mưa xa cũng không sợ kiên cố đến cực điểm trương sơn phong lời nói vẫn chưa nói xong nhất đạo khủng bố linh quang từ trời rơi xuống vê anh linh quang vừa vặn rơi tại xây xong viện từ bên trên dây lát ở giữa trên tường đá phủ đầy nước ngang t à n g nóc nhà cột gỗ cũng là từng cái đứt gãy hai thân ảnh từ phía chân trời bay qua nhất đạo đạo pháp lực h à n h không nguyên anh cảnh khí thế hiện lộ ra trương tông chủ thật có lỗi ta cùng sư đệ luận bàn thất thủ chờ ngày sau mời ngươi tới ta tông bên trong uống t r à nhận lỗi âm thanh từ xa chỗ truyền đến kia hai cái nguyên anh cao thủ lại một lần nữa đánh lên hướng phía nơi xa bay đi tô phạm nhà của ta a lắc lư nửa ngày mới kiến tạo tốt ta đều còn không có đi vào đâu mắt thấy sư thúc mặt âm chấm xuống trương sơn phong vội vàng thôi động thuật pháp đem tiểu viện tử lần nữa khôi phục tiểu cắt tường trốn sau lưng tô phạm một mặt khẩn trương nhìn xem trương sơn phong cái này sư thúc thứ l ỗ i ta cũng không nghĩ tới hội có người tại phụ cận luật bàn trương sơn phong mắt nhìn khôi phục phong úc liều mạng giải thích một tiếng vô phương đột phát sự kiện không có quan hệ gì với ngươi tô phàm chậm rãi nói ra trương sơn phong nghe đến tô phàm cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm đã như vậy vậy van bối sẽ không q u ấ y dày sư thúc trương sơn phong cung kính thi lễ dưới chân vân hà chậm rãi tái hiện cả cái người đạp vân hà liền muốn phi thân rời đi tiểu cắt tường nhìn xem đi xa vân hà liều mạng với gọi tông chủ đi thong thả giữa không trung trương sơn phong đầy đầu góc đều là vừa rồi kia hai cái nguyên anh tu sĩ giao thủ tràn diện trong lòng cũng là âm thầm tức giận có thể hắn nghĩ tới đây liền điểm thần linh lực trong cơ thể vận chuyển gây ra rủi ro toàn thân chấn động dưới chân đám mây mạc danh tán đi cả người liền từ không trung rơi xuống vảnh trương sơn phong thân thể rơi vào trên núi t nhìn xem đều đau a tô phàm nhìn về phía bên cạnh tiểu c á t tường sắc mặt cổ quái đúng tiểu c á t tường ngươi thế nào còn chưa đi a nửa ngày hắn mới hiểu được tới trương sơn phong cái này cái này phủi mông một cái rời đi ngược lại đem phiền phức cấp cho hắn hắn là thật không nghĩ thu đồ đệ nói cho cùng hắn liền là cái luyện khí thập nhất tầng tu sĩ thế nào đi dạy bảo người khác hơn nữa đệ tử cái gì đều quá phiền phức chính hắn sự tình đều bận không qua nổi đâu tiểu cắt tường nhìn thấy tô phàm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lập tức khẩn trương nắm chặt góc áo của mình ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc kia trương ôn nhuận tú mỹ dung nhan mặc danh cảm giác tìm đập rộn lên đối với phàm tục nữ tử đến nói sơn có đôi nam nữ tình ái có ngây thơ kiện lính giải nhưng phàm là dáng r ấ t đẹp nói chuyện ôn ngu người rất dễ dàng hấp dẫn đến nữ tử nàng chỗ thôn cũng có cùng nàng như vậy niên kỷ đính hôn nương thân nói về sau nàng cũng sẽ gặp phải không nghĩ tới nàng thế mà tại tu tiên tông môn bên trong nhìn thấy hơn nữa liền xem như thôn bên trong anh tuấn nhất người cũng so ra kém vị sư thúc này chỉ bất quá sư thúc biểu tình có chút nghiêm túc chẳng lẽ là nàng nơi nào đắc tội vị sư thúc này nương thân nói tu tiên tông môn bên trong có rất nhiều quy củ rất dễ dàng mạo phạm đến hàn nhóm thế nào làm ta thật đắc tội đến sư thuốc sao nghĩ đến cái này tiểu cắt tường liền càng thêm k h ẩ n trường ngập nước mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m điềm đạm đáng yêu cái này loại nhỏ yếu bất lực dáng vẻ để tô p h ạ m vì đó s ư ớ n g sở gánh không được a cái này cũng quá khả ái đi tô p h ạ m lo lắng nói ta sẽ dạy ngươi tu hành có thể ngươi giống như bọn họ đều gọi sư thuốc ta nói cho cùng giữa chúng ta cũng không phải quan hệ thầy trò hiểu tiểu cắt tường nhẹ gật đầu liều mạng quỳ xuống hô sư thúc tốt loại kia tiểu s ư âm trực kích tô phàm nội tâm hắn nguyên bản cứng rắn nội tâm đột nhiên run lên ai nhìn tới vẫn là tu vi không đủ a t r ư ơ n g năm ta toàn bộ m u ố n trong tiểu viện tô phàm mang theo tiểu cắt tường chọn tốt gian phòng lập tức ngồi tại viện tử bên trong bên cạnh cái bàn đ á uống t r à tô phàm nhìn chằm chằm đứng ở một bên phấn trang ngọc thế tiểu cắt tường xuất thần hắn luôn cảm giác tiểu cắt tường có chút vấn đề nhưng lại cụ thể nói không nên lời nửa ngày hắn mới nhịn không được cười lên nói thôi có lẽ ngươi ta gặp mặt cũng là duyên phận sau này liền đem nơi này xem như chính mình ra đi vâng sư thúc tiểu cắt tường vui sướng đáp lại một tiếng nghe đến nàng gọi chính mình sư thúc tô phàm ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy ta lại hỏi ngươi phàm tục bên trong ngươi có thể có bái tiên sinh dạy ngươi biết văn biết chữ tô phàm nói ra tiểu cắt tường lung lay đầu trong thôn tiên sinh lấy tiền một người cần năm mươi văn tài chịu giáo thụ ta vụng trộm trốn ở tiên sinh ra hậu viện nghe tiên sinh thụ nghiệp nương thân cũng dạy qua ta biết chữ không sai biệt lắm ngàn chữ có dư như thế thuận tiện cũng là biết công phu tô p h ạ m cũng nhìn không ra tiểu cắt tường tư chất đến cùng thế nào dù sao hắn không biết cái gì pháp thuật bất quá trương sơn phong đều nói tiểu cắt tường tư chất rất tốt chắc hẳn hẳn là cũng rất cường đi tiểu cắt tường sư thúc ta chỗ này có không ít tu hành vô thượng pháp quyết ngươi bây giờ mới tiếp xúc tu hành không thể mơ tưởng xa vời ta c h ư a hết xuất ra một điểm chính ngươi chọn lựa đi tô phạm từ trên tay một mai càn khôn giới bên trong lấy ra một quyển quyển cổ phát trúc quyển một quyển hai quyển m ư ờ i ba m ư ờ i bốn ba mươi l ă m ba mươi sáu cuối cùng tô phạm không có lại tiếp tục hướng bên ngoài cầm tiểu cắt t ư ờ n g chừng to mắt đây chính là sư thúc miệng bên trong một chút sao cũng là tại thời khắc này nàng phát hiện đại lục mới nhìn chằm chằm tô p h ạ m trắng non ngón tay kia từng cái càn khôn giới hiếu kỳ không thôi mười cái càn khôn giới hai đầu trắng non cánh tay trên cổ tay còn có càn k h ô n trạc mỗi cái trên cổ tay ba cái dùng đến chữ vật đồ vật đã mười sáu cái sư thúc mười cái mang theo nhiều như vậy trang trí không nặng sao tuyền đi tô p h ạ m nói tiểu cắt tường mở to hai mắt nhìn xem những cái kia cổ phát công pháp hô hấp đều biến r ồ n r ậ p những này đều là tu hành công pháp sư thúc thế mà xuất ra nhiều như thế để nàng chọn lựa thật đối ta quá tốt hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết thất diệu tiên tâm pháp cựu tiêu đại diễn c h â n kinh vạn tiên quy nguyên kiếm điện tiểu cắt tường nghiêng đầu qua con mắt tại trúc cuốn lên mặt từng cái đảo qua ngươi chọn tốt tu luyện cái nào quyền sao tô phạm nhẹ giọng hỏi tiểu cắt tường quay đầu nói sư thúc ta có thể toàn bộ muốn sao tô phạm tiểu hài tử bây giờ đều cái này tham lam sao không thể mơ tưởng xa vời chỉ có thể chọn một tô phàm sụ mặt nói ra tiểu cắt tường nhìn một chút cuối cùng cầm lấy một quyển thẻ tre cái này thẻ tre mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tựa như lông hồng tĩnh thả tại tiểu cắt tường bàn tay màu nâu xanh thư từ bên trên khắc họa lấy thần bí phụ triện tựa hồ là dùng đến bảo tồn phong ấn d ù n g thẻ tre trung tâm nhất kia một cái trên đó viết bốn chữ lớn hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết cảm giác vào tay cũng là hết sức kỳ quái hình như là đang luốt ve một loại ôn nhuận ngọc thạch không có chút nào lạnh buốt cảm giác ngược lại có loại nói không ra dễ chịu sư sư thúc ta liền tuyển cái này tiểu cắt tường nhìn chằm chằm chúc quyển tâm trạng kích động tu luyện cái này liền có thể phi thiên đ ộ n địa rồi về sau nương thân gặp lại nàng thời điểm nhất định hội giật này cả mình nhìn xem tia quyển hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết tô phàm khỏe miệng khẽ nhăn một cái cái này quyển công pháp không tốt lãng phí ngươi thiên phú không bằng tuyển cái khác ca công pháp này là lý hạo thiên tự sáng tạo dù sao tô phàm luyện mấy ngàn năm cũng không có sử dụng còn không bằng p h ạ m tục công pháp luyện thể hảo dụng ta thiên phú nhiều không sợ lãng phí tiểu cắt tường vểnh lên khỏe miệng nói ra tô p h ạ m làm gì cái này là cho lý hạo thiên tìm cái truyền nhân sao tuy ngươi vậy chính ngươi tìm địa phương nhìn phía trên chữ cũng không phải rất khó lý giải tô p h ạ m bất đắc dĩ nói ta ơn sư thúc tiểu cắt tường vui vẻ nói một tiếng có thể lập tức mặt nhỏ liền phủ đầy nghi hoặc tô p h ạ m ngẩn người hỏi thế nào rồi ngươi vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta cái kia sư thúc ngươi vì cái gì không mặc quần áo không lạnh sao tiểu cắt tường từ nhìn thấy tô phàm thời điểm liền phát hiện tô phàm một mực mặc quần trang sái hiện tại khoảng cách gần như thế phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi có chút phát đỏ không mặc quần áo ta không mặc quần áo sao tô phàm lúc này mới lấy lại tinh thần y phục của hắn đã sớm phong hóa từ xuất q u a n liền mặc một đầu quần trang sái muốn không phải tiểu cắt tường nhấc lên hắn đều nhanh muốn quên đi lúc này hắn liền từ càn khôn c h ạ c bên trong x u ấ t ra một kiện lưu vân thanh bảo mặc vào tiểu cắt tường ôm lấy kêu bản hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết đi góc tường bước nhỏ thả rất mềm mại sợ quáy dày đến tô phàm góc tường tiểu cắt tường ngâng lên quay hàm đem trước mặt thạch bản bùi đất thổi đi tựa hồ dùng không nhỏ khí lực mặt nhỏ đều biến đỏ rực đợi đến thạch bản sạch sẽ nàng mới đem t r ú c quyển đặt ở phía trên hoa chút quyển vừa buông xuống tựa hồ nhận dẫn dắt liền tự động mở ra nhất thời ở giữa cả cái hạo thiên tông phạm vì bên trong mỏng manh linh khí đều bắt đầu rung động lên mà tiểu cắt tường thì nhẹ khẽ nhắm con mắt mảy may không có cảm giác đến bốn phía biến hóa đốn ngộ một màn này vừa lúc bị tô phàm nhìn thấy ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nay thiên phú quả thật khủng bố thế mà được đến hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết chủ động công nhận nhìn đến tiểu cắt tường thật có tiên nhân c h i tư khinh người quá đáng a dựa vào cái gì người khác đều có thể thuận lợi tu luyện mà hắn luyện khí kỳ đều muốn độ lôi kiếp hạo thiên tông phạm vi bên trong linh khí r ũ n g động một lát theo sát phía sau chính là từng mảnh từng mảnh cánh hoa phiêu tán rơi rụng xuống mưa hoa đ ầ y trời ngay tại tu luyện đệ tử cũng đều dừng lại ngẩng đầu nhìn nhẹ nhàng rớt xuống cánh hoa hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc hoặc hiếu kỳ chủ phong đại điện bên trong sư huynh bên ngoài hạ lên cánh hoa mưa các đệ tử đều nói cái này là điểm lành hiện ra ngươi không dự định đi xem một chút kỳ vân tịch hùng hùng hổ hổ chạy vào cái này mưa hoa đầy trời chính là chúng ta hạo thiên tông di thất đã lâu công pháp hiện tại lại lại xuất hiện chỉ sợ là bởi vì sư thúc đem ra hắn nhưng là ta hạo thiên tông đệ tử đời thứ nhất trong tay nhất định có cái này môn công pháp trương sơn phong kích động nói kỳ vân tịch vừa nghe có cơ hội đi tìm sư thúc vội v a n g nói vậy còn chờ gì ta nhóm đi tiếp kiến sư thúc đi tốt nhất mang lên một ít rượu ngon đi qua chén sư thúc nói không chừng có thể để cho hắn dạy cho chúng ta đừng nói ngươi đối cái này môn công pháp không có hứng thú trương sơn phong ngươi kia là đi tiếp kiến sao quá chen sư thúc ngươi xác định là vì công pháp không phải cần sư thúc thân thể sư thúc đã xuất ra cái này môn công pháp chắc là có cái khác sử dụng chỉ sợ là muốn cho tiểu cắt tường c h u y ể n thụ ta nhóm không thể tùy tiện q u ấ y dày h á n trương sơn phong c h ậ m g i i nói như thế kinh thế tuyệt luân công pháp nhất định có khủng bố phản vệ lực lượng vạn nhất sư thúc bên kia chính là thời khắc mấu chốt chúng ta quáy dày đến hắn nhóm liền p h i ề n phước nó phản p h ệ lực lượng sợ rằng sẽ hại sư thúc cùng tiểu c á t tường lúc này tuyệt đối không thể đi quáy dày nghe nói như thế kỷ vân tịch cũng cảm thấy là cái này cái đạo lý loại công pháp này càng mạnh nó phản p h ệ cũng là càng thêm khủng bố vạn nhất bởi vì bọn hắn quáy dày hại sư thúc liền p h i ề n phước cũng đúng hiện tại hoàn toàn chính xác không thể đi ta cái này để người đem đến hậu sơn đường phong kỷ vân tịch vội vội vàng vàng đi ra ngoài an bài đệ tử đi đem hậu sơn đường cho phong bế trương sơn phong thì là một mặt thoải mái từ nhìn thấy sư thúc về sau hắn liền cảm giác có thể đoán được sư thúc làm sự tình dụ ý chỉ sợ đây cũng là nhận sư thúc chiếu cố đi nếu không cả cái hạo thiên tông vì cái gì chỉ có một mình hắn có thể đoán được sư thúc dụ ý quả nhiên sư thúc cũng rất hy vọng có người có thể lý giải hắn đi nhiều năm như vậy bế quan chỉ sợ sư thúc một cái người rất vất vả về sau phải nhiều hơn lý giải sư thúc dụ ý sư thúc đem cái này môn công pháp truyền thụ cho tiểu c á t tưởng là định đem nàng bồi dưỡng thành tương lai tông chủ sao trương sơn phong lẩm bẩm nói cũng đúng cả cái tông môn bên trong chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai như thế thiên phú đệ tử chờ tiểu cắt tường đến kim đan ta liền thoái vị cũng nên đem ý nghĩ thả về việc tu hành chương sáu ta cái này chuẩn bị cho ngươi nhìn xem tiến nhập đốn ngộ cảnh giới tiểu cắt tường t u phàm thế mà sinh ra một tia a ước có thể bình thường tu luyện thật tốt cô một trận cảm giác đói bụng chuyển đến t u phàm sờ sờ bụng của mình bế quan cái này lâu như vậy hắn đều nhanh muốn quên đói là cảm giác gì tiểu cắt tường mới tiến nhập đốn ngộ nhất thời bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại chẳng bằng trước đi tìm một chút ăn nói cho cùng tiểu cắt tường còn là người phàm tục hiện tại còn không thể làm đến í c h ốc quả nhiên a dạy bảo cái gì phiền t h á i nhất rời đi tiểu viện về sau tô phàm hướng phía dưới núi đi tới tại hậu viện cái này cũng một mực có cảm giác chỉ cần có đồ vật tới gần hắn liền hội ngay lập tức gấp trở về hậu sơn cửa vào vài người đệ tử canh giữ ở cái này, ánh giữ ở m ắ thân sắc c bén, o con dù là Vài một mực con mối thận tra. tử t cẩn hắn nhóm cẩn thận điều tra. Vài người điều đều đệ bị h sau truyền đến một tiếng thanh thúy nhánh cây bẻ g h y âm thanh lập tức để vài người đệ tử đều là tâm lý nhất kinh liều mạng quay đầu nhìn lại người nào tô phàm chậm rãi đi tới ánh mắt lạnh nhạt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua chúng đệ tử nhìn thấy tô phàm d â y lát ở giữa đều là vì đó xứng sở thiên nhân thiên nhân hàng thế rồi một vị nữ đệ tử nhìn tròng trọc vào tô phàm mặt thay đổi ngày xưa hung hãn bộ dáng đưa tay đem mái tóc kéo bên thai về sau một mặt thẹn thùng ta một mực tại hạo thiên tông hậu sơn bế quan tu luyện trước mắt vừa xuất quan người nhóm biết rõ nơi nào có ăn sao tô phàm nhẹ giọng hỏi đến ký danh đệ tử lập tức kịp phản ứng hạo thiên tông hậu sơn có vị tiền bối xuất quan sự tình hắn nhóm có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới là vị tiền bối này cùng tưởng tượng không có một dạng a cái khác nam đệ tử còn tại tự mình hoài nghi bên trong cái kia nữ đệ tử trước tiên mở miệng nói tiền bối ta biết rõ ở nơi nào tô p h à n hỏi tiền bối vị trí này có chút hẻo lánh ta mang ngươi tới đi nữ đệ tử cười nói h i y ề n truyền cũng tốt tô p h à n không có suy nghĩ nhiều giới này sư đ i ệ t mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là những đệ tử này ngược lại là rất nhiệt tình trẻ nhỏ dễ dạy a vừa dứt lời cái kia nữ đệ tử liền làm một cái thủ hiệu mời cho tô phàm dẫn đầu dẫn đường tô phàm chỉ là có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền theo nữ đệ tử kia cùng rời đi một đường hướng phía trước viện mà đi tô phàm liền hướng bốn phía không ngừng nhìn xem chủ phong cái này một mảnh phong cảnh quả thật không tệ mà đi linh khí cũng so hậu sơn sung túc một điểm ngược lại là rất thích hợp đệ tử mới nhập môn tu luyện nữ đệ tử ở phía trước dẫn đường có thể tâm lý lại là khẩn trương lại là vui vẻ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy người nói là tiên nhân lâm phàm cũng không đủ tại hạo thiên tông nhiều năm như vậy những sư huynh kia sư đệ nàng đã sớm nhìn chán hiện nay gặp phải cái này một cái diệu nhân làm sao có thể bỏ qua đi không bao lâu tô phàm liền bị nữ đệ tử mang đi đệ tử trụ sở chỗ này đình viện đều là nữ đệ tử chỗ ở chỉ là tới gần liền có thể n gửi được rất rõ ràng hương hoa vị tô phàm đột nhiên dừng bước nói ngươi xác định là dùng bữa địa phương tiền bối xin yên tâm ta thường xuyên tự mình làm cơm ăn một hồi ta phía dưới cho ngươi ăn nữ đệ tử thẹn thùng mỉm cười một giọng nói sau đó liền mang theo tô phàm tiến gian phòng của mình nữ tử khuê phòng tô phàm còn là lần đầu tiên đi vào sạch sẽ ngược lại là đều sạch sẽ liền là loại kia hương hoa vị quá gây mũi cái này nữ đệ tử mang theo tô phàm đi đến bên cạnh bàn ôn nhu nói ngươi chờ một lát ta c á i này chuẩn bị cho ngươi đa t ạ tô phàm cảm kích nói t ạ có thể nữ đệ tử cũng không có nấu cơm mà là đi hướng bên giường thẹn thùng ngồi tại bên giường mắt nhìn tô phàm lập tức chậm rãi kéo lên kéo trướng hoa sau một khắc một kiện màu hồng quần áo liền bị ném đi ra vừa vặn rơi tại tô phàm trước mặt tô phàm nướng mày tâm lý ẩn ẩn phát giác không ổn nhìn xem từng kiện quần áo bị ném đi ra sau cùng càng là một cái màu đỏ chót cái y ế m bay ra để hắn càng thêm xác định không thích hợp đây con mẹ nó cũng không phải là ăn cơm mà là m u ố n ăn hắn a lúc này tô phàm liền đứng dậy mặt lạnh lấy một câu không nói dưới chân bộ pháp nhanh chóng trước mắt đi ra khỏi phòng bên ngoài phong kéo gấp hổ rút nhân tâm không cổ a ta tin từ ngươi ngươi thế mà cần thân thể của ta rời đi đệ tử trụ sở tô phạm hỏi thăm vài cái đi ngang qua nam đệ tử lúc này mới tìm được thiện vị trí để người dùng hộp cơm chuẩn bị đồ ăn sau mới đi hướng hậu sơn mà cái này nhất khắc hạo thiên tông bên trong bắt đầu truyền lên tiên giáng trần tin tức v i ệ n bên trong tiểu cắt tường mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại một mặt mê mang nhìn xem m ộ n phía vừa rồi chuyện gì phát sinh rồi vì cái gì cảm giác đầu góc bên trong nhiều thật là nhiều đồ vật chẳng lẽ đây cũng là t i ề n nhân tu hành qua sao tô phạm phát giác được tiểu cắt tường tỉnh liền quay đầu nói ra tiểu cắt tường tới dùng cơm không thể một mực truy cầu tu hành muốn khổ nhàn kết hợp mới đúng vâng sư thúc tiểu cắt tường lên tiếng sau khi đứng dậy vô vỗ trên mông thổ đặng đặng đặng nện bước bước nhỏ chạy tới nhìn xem đã bị để lên bàn đồ ăn tiểu cắt tường nuốt một ngụm nước bọt những n à y đồ ăn trừ bỏ tinh mỹ bề ngoài bên ngoài liền mùi thơm đều là kia mê người tô p h ạ m ngồi tại bàn đá một bên cho tiểu cắt tường trong chén kẹp không ít đồ ăn ăn nhiều đồ ăn cái này dạng ngươi mới có thể lớn lên tô p h ạ m lời nói thành khẩn một giọng nói sau đó cho chính mình kẹp một miếng thịt tới kia ngươi vì cái gì ăn thịt tiểu cắt tường nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m tô p h ạ m nhìn qua đôi đuôi trong tay lời nói thành khẩn nói sư thúc không cần lớn có thể ta nương nói cho ta ăn thịt dáng dấp càng nhanh a tiểu cắt tường nói tô p h ạ m lập tức cảm giác trước mặt thịt không thơm hiện tại tiểu hài tử này thế nào thông minh như vậy tô p h ạ m nói muốn ăn thịt liền nói thẳng được rồi sư thúc tiểu cắt tường lập tức cầm lấy đũa cạch thịt không bao lâu thịt đã không có tiểu cắt tường ăn miệng đầy là dầu có thể mảy may không có ý dừng lại hơn nữa nàng ăn thời điểm vẫn không quên cho tô p h ạ m gắp thức ăn sư thúc ta hiện tại có phải là cũng có thể phi thiên đ ộ i địa rồi tô p h ạ m hắc vật nhỏ dáng dấp độc đáo cũng coi như còn nghĩ rất đẹp à. ta đều không có cách nào phi thiên đ ộ i địa đâu không thể vậy ta lúc nào có thể bay được cảnh tu sĩ có thể đạp không mà đi hoặc là sử dụng phi hành pháp bảo nha tiểu cắt tường túi đầu tâm tư toàn phía trên phi thiên đ ộ i địa đặc biệt là nhìn thấy trương sơn phong tới lui phi hành tâm lý hao h ớ c không được sư thúc ăn cơm trước ăn xong tại nói chuyện tô p h ạ m sụ mặt một giọng nói tiểu nha đầu này nói nhảm quá nhiều ăn cơm cũng không thể an ổn một điểm quả nhiên là phiền phức nghe nói như thế tiểu cắt tường ăn càng nhanh hai ba lần liền giải quyết xong chính mình trong chén đồ ăn sau đó thu thập xong trước mặt đĩa bắt đũa về sau ăn cơm không cần phải gấp ngay kỹ nuốt chậm mới là lẽ phải tô p h ạ m nói tiểu cắt tường yếu ớt ẩu một tiếng sau đó nhìn chung quanh sau hỏi sư thúc ta nghe tông chủ nói về sau tu sĩ đều sẽ phi thăng tiến l ê n giới trường sinh bất lão có phải là thật hay không là thật tô p h ạ m đem cái bàn thu thập sạch sẽ b á t đũa đĩa cũng đều bỏ vào hộp cơm sư thúc ngươi biết rõ tiên giới là dạng gì sao có phải là có rất nhiều tinh tinh nương thân nói tiên nhân đều là ở tại tinh tinh cái này lời ngược lại là đem tô phàm cho hỏi khó hắn lại không có phi thăng qua tiên giới thế nào khả năng biết rõ tiên giới tình huống bất quá tiên giới nên là muốn so hiện tại tu chân giới tốt ta cũng không biết linh khí là chuyện gì xảy ra thế mà lại xuất hiện đứt gãy về sau ngươi liền biết chuyên tâm tu luyện mới là chính sự tô p h ạ m chậm rãi một giọng nói tiểu cắt tường nháy nháy mắt mặt nhỏ đỏ bừng yếu tiếng nói sư thúc ngươi cho ta công pháp ta đều ghi nhớ có thể ta tại vận chuyển thời điểm giống như có đồ vật cản trở ta cũng như thế có đồ vật cản trở bình cảnh sao tô p h ạ m mí mắt khẽ nhăn một cái cả cái người đều lộn xộn lúc này mới vừa tới luyện khí nhất tầng thế nào liền gặp phải bình cảnh rồi nhìn điệu bộ này là chỗ sung yếu luyện khí nhị tầng rồi hắn cũng tu luyện qua hạo thiên đại hoàng đình tâm q ế t đến bây giờ cũng không có cái gì hiệu quả thế nào đổi người liền có loại hiệu quả này rồi lại nói đột phá bình cảnh nói nên là làm sao làm a đến ta dạy cho ngươi đánh quyền tô p h ạ m trầm giọng nói về sau ngươi ra ngoài lịch luyện thời điểm gặp phải yêu ma tà ma cũng có thể có hoàn t h ủ cơ hội tiểu cắt từng nói ta vì cái gì muốn đi ra ngoài tô p h ạ m tuổi con nhỏ liền này cậu cái này không thể được chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về nhìn người nhà ngươi tô p h ạ m c a o mày nói nghe đến hạ sơn có thể gặp đến người nhà tiểu cắt tường liều mạng đứng ở một bên đi ra cái này lâu như vậy cũng không biết nương thân thế nào loại đồ ăn có bán hay không ra ngoài đánh quyền nhất định phải dùng lực khí mà về mặt sức mạnh mặt tối cường chính là lòng tượng lực lượng ngươi hãy nhìn kỹ tô p h ạ m nói liền nâng lên tay trái l a n g không đong đưa vạch ra nhất đạo long hình tay trái hóa thành long hình đem lực lượng được triệu tập là đủ nói hắn lại nâng tay phải lên giữa không trung bên trong bày ra nhất đạo đường cong tựa như là đại tượng vung m ũ i tay phải hóa thành tượng hình cùng tay trái lực lượng hỗ trợ lẫn nhau cái này dạng mới có thể đem hai tay lực lượng triệt để vận chuyển đi ra tiểu cắt tường ở một bên ngốc ngốc nhìn xem trong ánh mắt đầy là dấu chấm hỏi cái này dạng thật là tại điều động khí lực sao thế nào nhìn đều giống như là tại tùy ý đong đưa hơn nữa tay phải b ẩ y lên đến hình như là cầu vồng tay trái long tay phải cầu vồng tô phàm phong khinh vân đạm thu hồi quên đầu quay đầu chậm dai nói ngươi trước luyện tập tư thế nhớ lấy không thể gấp gáp vâng tiểu cắt tường lên tiếng t r o n g m è o vẽ hổ giơ cánh tay lên bắt đầu vung đ ẩ y tựa hồ dùng rất lớn khí lực mặt nhỏ đều t r ợ t đỏ bừng bất quá tư thế của nàng hiển nhiên không có tác dụng gì đong đưa nửa ngày cũng không có cái gì phản ứng không nên gấp gáp bình cảnh không phải kia tốt tô phạm lời còn chưa nói hết liền nghe đến tiểu cắt tường thân thể bên trong truyền đến một tiếng gông xiềng tiếng vỡ vụn bốn phía mỏng manh linh khí đều hội tụ tới quay trúng quanh tại thân thể của nàng bốn phía tô phạm không phải đâu cái này đều có thể lúc nào luyện khí kỳ cái này dễ dàng đột phá rồi tô phạm nhìn xem liền này đột phá tiểu cắt tường tâm lý có chút không phải tư vị đồng dạng là người trên lệch thế nào lớn như vậy h ắ n tại thời khắc này cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ nếu như nếu như bị tiểu cắt tường siêu việt kia hắn cái này sư thúc mà không phải rất không có mặt m ũ i hạ sơn cần phải hạ sơn tìm độ kiếp dùng đồ vật nếu không sớm muộn muốn bị sư điệt cho nhục nhã ngươi lời đầu tiên đi thể ngộ một cái luyện khí kỳ tầng thứ hai cảnh giới ta có chút sự tình muốn đi tìm tông chủ tâm sự tu hành chi đạo nhớ lấy không nên gấp đáp luyện khí kỳ là vững chắc căn cơ thời điểm nhất định muốn rèn luyện tốt cơ sở tô p h ạ m sụ mặt nói đến quay người rời khỏi nơi này lần này xuất quan độ kiếp tình thế bắt buộc luyện khí kỳ thập nhị tầng liền là luyện khí kỳ tầng cuối cùng xuống một bước liền là trúc cơ tô p h ạ m cảm thấy trúc cơ thời điểm nên là lại không cần độ kiếp đi chương bảy ta nhóm cùng tông chủ cùng thế hệ rồi chủ phong đại điện trương sơn phong cùng kỷ vân tịch đứng tại một tòa cao lớn pho tượng trước trước mặt bọn hắn còn có một cái làn da ngăm đen mặc vải bố thô áo t r u n g nhân nhân cái này người y phục đã biến rách rách dưới dưới thân bên trên còn có không ít thương thế xem ra đều là bị g i ã thú công kích hạo thiên tông có thể là tại trong núi sâu đoạn đường này đối một phàm nhân đến nói có thể không dễ đi lúc này tô phàm đi vào đại điện bên trong sư thúc sư thúc trương sơn phong cùng kỷ vân tịch hai người tề thanh nói bất quá nhãn thần lại có chút bất đ ộ n g người nhóm trước mang ta chính là đến xem tô p h ạ m tự mình tìm cái ghế ngồi xuống trương sơn phong nhẹ gật đầu nhìn về phía người trung niên này hỏi chuyện gì xảy ra ngươi lại chầm dai nói các vị tiên trưởng bích hà thành có yêu t a quay phá van cầu người nhóm cứu chúng ta bích hà thành một mạng đi trung niên nhân, nhân một mặt chờ mong quỳ gối trước mặt bọn hắn một cái kình cho người trước mặt đập lấy đầu trương sơn phong đưa tay nhẹ lắc nhẹ động trong tay linh khí bay ra đem trung niên nhân dập đầu động tác ngăn lại người không nên gấp gáp chạm yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta chức trách ngươi lại nói rõ ràng chuyện gì xảy ra trương sơn phong nhữ mày hỏi trung niên nhân bội nói tiên trưởng ta nhóm bích h à thành hai mươi dặm bên ngoài có một chỗ hồ sâu thăm thảm người nước hồ bằng như m ặ t kiếng bị ta nhóm đều gọi làm kính hồ ta nhóm toàn thành nhân sinh sống đều phải dựa vào cái này nước hồ có thể nửa tháng trước kính hồ ra quái sự trương sơn phong càng là nghe tiếp sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng bích hà thành hài đồng yêu thích đi kính hồ câu cá có thể nửa tháng trước đi câu cá ba cái hài đồng biến mất không thấy gì nữa thành chủ dẫn người đi tìm nhiều ngày cũng không thấy bóng dáng cuối cùng chỉ có thể phong hồ làm như vậy cũng không thể ngăn cản hài đồng chơi tâm mười ngày trước vương lão hán làm nông về nhà xa xa trông thấy kính hồ bên trong có cái đầu cá người thân yêu quái trôi ra đem một cái hài đồng kéo vào thủy bên trong vương lão hán đem sự tình nói cho thành chủ thành chủ dẫn người đi trước thời điểm lại gặp được ngư yêu quay phá thế là thành chủ mời vài cái đi ngang qua tu sĩ trừ yêu kết quả những tu sĩ kia đều mất tích không thấy hơn nữa thành bên trong cũng xuất hiện hài đồng mất tích tình huống lúc ban ngày hài tử vẫn còn nhưng chỉ cần vào đêm hài đồng liền hội biến mất không thấy gì nữa gian phòng bên trong cũng chỉ có một vũng nước mà thôi trương sơn phong trầm giọng hỏi hiện nay mất tích nhiều ít hài đồng rồi hai mươi ba thành bên trong đã là lòng người bàng hoàng thành chủ biết rõ trên núi có tiên trưởng tu hành cô ý mệnh chúng ta đến cầu t r ợ mong rằng tiên trưởng thảm thương thảm thương ta n h ó m a trung nhiên nhân nói liền lại bắt đầu dập đầu sư thúc cái này ngư yêu chỉ sợ không phải phổ thông yêu quái kỳ vân tịch quay đầu nói khẽ tô phàm nhẹ gật đầu có dũng khí cái này trắng trợn vào thành phổ thông yêu quái có thể không có lá gân này hoặc là cái này ngư yêu thực lực kinh người hoặc là liền là phía sau còn có ỉ vào bất quá trong ký ức của hắn d i vã ngư yêu thân bên trên chắc chắn có lấy một mảnh hóa long vẩy cái này lân phiên có thể là cực d à i vật liệu nếu là thao tác thỏa đáng tại độ kiếp thời điểm có thể phát huy ra nhất định công hiệu hơn nữa ngư yêu thịt cá đi qua linh khí dễ chịu cũng tương đối tốt ăn nghĩ đến chỗ này tô phàm có chút thèm ăn lên bích hà thành bên trong thành hoàng đâu hắn nhóm chẳng lẽ mặc kệ sao trương sơn phong c h u y ể n khẩu hỏi tiên trưởng có chỗ không biết ta nhóm bích hà thành không có miếu thành hoàng tại thành bên trong chỉ có một tòa thổ địa miếu mà thôi trung niên nhân mang giải thích nói trương sơn phong âm thanh lạnh lùng nói an một phương hưng ơ hỏa quản một phương bình an k i a thổ địa công chẳng lẽ không có làm đến sao hiện nay linh khí đứt gãy bộ phận tu sĩ vì có thể phi thăng bỏ bản thể hóa thành l i n h phách tu hưng ơ hỏa kim thân c h i pháp càng là hương hỏa tràn đầy địa phương cái này dạng l i n h phách tu sĩ thực lực càng thêm cường đại trung niên nhân đáp lại nói thành chủ đại nhân mang bọn ta quỷ bái thổ địa miếu có thể cũng không có nhìn thấy thổ địa công hiển linh cuối cùng chỉ có thể để cho ta tới cầu các vị tiến trưởng nghe nói như thế trương sơn phong n h i ễ u chặt hai hàng chân mày lại đường đường thổ địa công không hành động trong này chỉ sợ có cái gì m ở ám hoặc là thổ địa công sẽ ra ngoài ý muốn hoặc là liền là thổ địa công cũng sợ trong kính hồ yêu nghiệt có thể để cho một phương thổ địa đều cái này e ngại tồn tại hắn nhóm hạ sơn chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì cầu t i ê n trưởng cứu lấy chúng ta đi trung niên nhân quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói trương sơn phong trao mày khá có chút không nghĩ nhung tay nếu là một ít tiểu yêu tiểu ma hắn chắc chắn việc nhân đức không nhường ai chỉ là hiện nay hạo thiên tông bấp bênh nếu là thật sự chọc tới cái gì đ ạ i yêu đối tông môn phát triển bất lợi à. l i ê n làm hắn dự định mở miệng thời điểm tô phàm lên tiếng yêu tả quay phá ta nhóm hạo thiên tông tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ người đi nghỉ trước đi ta nhóm ít ngày nữa liền lên đường tiến đến trung niên nam tử nhìn về phía tô phàm ánh mắt cũng là nhất biến vết thương trên người tựa hồ cũng không thế nào đau cái gì gọi là tiên nhân đây mới gọi là tiên nhân a mặt mũi này tóc này lời kịch này sư thúc trương sơn phong nghi ngờ nói ở trong mắt hắn xem ra loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần sư thúc nhúng tay a ta tĩnh cực t ư động lần này ta sẽ đích thân hạ sơn đi đi tô phạm trầm giai nói trương sơn phong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng sư thúc tự mình xuất thủ chuyện này chắc chắn mười phần chắc chín a hơn nữa đây chính là một cái cơ hội tốt có thể đi theo tại sư thúc trước mặt lắng nghe dạy bảo ngươi đi xuống trước đi đệ tử của chúng ta sẽ an bài ngươi trương sơn phong phân phó nói đa tạ tiên trưởng đa tạ tiên trưởng a trung niên nam tử vội vàng nói thu xếp tốt cái này người phàm tục về sau trương sơn phong đi đến tô phàm bên cạnh cung kính nói sư thúc ngài là dự định một cái người đi đâu còn là một đám người đi đâu ngươi hỏi cái này để làm gì tô phàm nói ta nhóm tông môn đệ tử có lẽ lâu không có xuất sơn lịch luyện lần này đã có sư thúc t ò a c h ấ n ta muốn mang chút đệ tử hạ sơn nhìn xem trương sơn phong nói t ố t chính ngươi an bài tô phàm nói hắn có thể nhìn ra trương sơn phong đối hạo thiên tông là thật dụng tâm trên thực tế dùng hắn thiên phú làm sao đến mức hiện tại còn không có đột phá nguyên anh kỳ nhưng là vì tông môn phát triển trương sơn phong chậm trễ quá nhiều thời gian một bên kỷ vân tịch nghe đến hắn nhóm đều phải xuống núi vội vàng nói sư thúc ta cũng muốn đi ta ở trên núi thật nhàm chán sư muội trương sơn phong cao mày nói hiện nay tam sư đệ hắn nhóm thương thế chưa khôi phục người ta đều rời đi tông môn các đệ tử tu luyện thế nào làm ta mặc kệ ta liền muốn đi ta muốn cùng sư thúc cùng một chỗ hạ sơn kỳ vân tịch một mặt không đáp ứng dáng vẻ tô phàm chậm giai nói trương sư điệt nói không sai tiểu cắt tường đã luyện khí nhị tầng ta hạ sơn khoảng thời gian này người chỉ đạo một cái nàng tu hành dạy nàng một điểm đơn giản pháp thuật liền có thể thoại âm rơi xuống kỷ vân tịch đầu như gà con mổ thóc từng chút một sư thuốc yên tâm ta nhất định hội hảo hảo chỉ đạo tiểu c á t t ư ợ n g trương sơn phong song đời chim ta cái này tông chủ nói chuyện đều vô dụng rồi thông chi một m chút đi triệu tập toàn bộ chưa bế quan đệ tử đến tông môn đại điện trương sơn phong phân phó nói tông môn tiếng chuông vang lên các đệ tử lần lượt hướng về chủ phong đại điện tiến đến đại điện bên trong tô phạm bình tĩnh ngồi tại cái ghế bên trên suy tư lần này xuất quan cần làm sự tỉnh thiết yếu nhất là độ kiếp hắn càn khôn giới cùng càn khôn trạc bên trong vật phẩm hoàn toàn không đủ để vượt qua lần này lôi kiếp tiếp đó liền là giúp một cái hạo thiên tông trả lại trước kia thiếu hạ lý hạo thiên người tỉnh nếu không đến thời điểm cho mộ phần thêm thảo thời điểm tâm lý còn bán khoăn vạn năm truyền thừa tông môn có thể có mấy cái muốn không phải hắn thỉnh thoảng xuất quan g i ú p một cái hạo thiên tông sớm đã tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong đợi đến sau một lúc lâu t ô người môn các đệ tử cũng tụ tập tại tông môn mặc trăm tông tông cũng điện bên trong.、Hạo、thiên tông hiện nay còn lớn hơn ngựa cùng luyện nhìn cũng hơn n các có lạc trúc cơ có đệ đại đà đệ tử tụ tập tại thể tử gầy g sụp, Hạo lại, liếp béo, sao khí suy dù dù kỳ kỳ nhóm nói tông chủ triệu tập ta nhóm làm gì ta đều lập tức muốn đột phá không biết nên là có cái đại sự gì đi người kia là ai nhìn hình như là nhất tôn tiên nhân là hắn là cái kia xuất hiện tại hậu sơn trích tiền không nghĩ tới hắn thế mà cùng tông chủ đứng chung một chỗ rất nhiều đệ tử châu đầu ghé thai nhìn qua tô phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ trương sơn phong háng r i ọ n g một cái nói yên lặng cả cái đại điện lập tức can t ĩ n h lại lần này triệu tập đại gia trước đến có hai chuyện muốn nói một cái này vị chính là chúng ta hạo thiên tông tiền bối tô phàm tô sư thúc trước đó sư thúc một mực tại hậu sơn bế quan ngày sau ngươi nhóm nhìn thấy hắn đều là dùng sư thúc xưng hô như có vi phạm ấn môn quy s ử trí s ư n g hô thế này là chính tô phàm ý tứ nếu là gọi hắn sư tổ chẳng phải là q u á trông có vẻ già rồi cái này vạn năm qua hắn đều là cái này tới gọi sư thúc dễ nghe c ỡ nào đặc biệt là một cái xinh đẹp mượn tử dùng một cái mềm nhu nông lời nói nói ra thời điểm suy nghĩ một chút đều kích thích nghe nói như thế chúng đệ tử đều là trợn mắt hốc mồn vừa rồi tông chủ cũng gọi hắn sư thúc đi vậy chúng ta chẳng phải là cùng tông chủ cùng thế hệ rồi lại nói ngươi cái này là cái gì não mạch kín cái này là trọng điểm sao ta nhóm tông môn thế mà còn có bế quan tiền bối về sau ta nhóm tu hành có vấn đề liền có thể tìm sư thúc hỏi các đệ tử lần lượt kích động ước gì hiện tại tìm tô phàm hỏi thăm tu hành sự tình trương sơn phong khoát tay háo ra hiệu mọi người im lặng tiếp tục nói thứ hai bích hà thành xuất hiện yêu quái thành chủ phái người đến ta hạo thiên tông c ầ u trợ ta dự định mang ba cái đệ tử cùng một chỗ đi có người chủ động xin đi giết giặc sao vừa nghe phải xuống núi đệ tử đều có chút không thế nào tình nguyện thứ nhất hắn nhóm tu hành không đủ thứ hai hắn nhóm xác thực không nghĩ hạ sơn dưới núi quá nguy hiểm ngày trước cũng có hạ sơn trừ yêu sư h u n h kết quả không có một cái trở về ngược lại là tông môn linh từ bên trong nhiều một chút cái linh vị đệ tử nguyện ý đi tới một cái trúc cơ kỳ nam đệ tử đột nhiên mở miệng kêu lên ta cũng nguyện ý đi tới trừ yêu ta cũng đi mở miệng đều là trúc cơ kỳ đệ tử luyện k h í kỳ không có một cái mở miệng liền xem như luyện khí kỳ đệ tử muốn hạ sơn trương sơn phong cũng sẽ không đáp ứng tu vi của bọn hắn quá thấp học thuật pháp quá ít hạ sơn hoàn toàn chính xác có chút không ổn trương sơn phong mắt nhìn những cái kia nguyện ý hạ sơn đệ tử điểm ba người đi ra liền ba người các ngươi ngay lập tức đi thu thập một chút một hồi ta nhóm cùng sư thúc cùng lúc xuất phát trương sơn phong c h ậ m dãi nói nghe đến sư thúc cũng muốn đi ba cái đệ tử đều là một mặt kinh hỉ còn dư không có được tuyển chọn đệ tử cũng là thất lạc đến cực điểm đây chính là có thể tiếp xúc đến sư thúc cơ hội tốt nếu như bị chỉ điểm một hai chiêu hắn nhóm có thể là kiếm được đáng tiếc cơ hội tốt như vậy không có tô p h à m quay đầu mắt nhìn k ỳ vân tịch chậm rãi nói ngươi tại tông môn nhiều để ý một chút đem tiểu cắt tường đưa đến chủ phong tới tu luyện đi hậu sơn cũng không thế nào an toàn sư thúc yên tâm ta biết phải làm sao k ỳ vân tịch chân thành nói chương tám yêu nghiệt nhận lấy cái chết vài cái người thu thập một phen ba cái trúc cơ kỳ đệ tử ngược lại đều là một tiếng nhẹ nhõm chỉ là mang vũ khí của mình mà thôi nhìn thấy tô p h à m cùng trương sơn phong đứng chung một chỗ ba người tề thanh cung kính nói sư thúc tông chủ thu thập xong rồi trương sơn phong mỉm cười hỏi ba người bên trong một cái béo tu sĩ cười hát hát nói tông chủ yên tâm ta nhóm cũng không có cái gì thu thập mang theo mình đồ vật liền được tô p h à m mắt nhìn ba người bọn họ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc ba người vũ khí đều là linh khí mặc dù không có dựng dục ra khí linh nhưng cũng là cực kỳ bất phàm hạo thiên tông hiện nay bộ dạng này sợ là không có khả năng phân phát cho đệ tử linh khí chỉ sợ là ba người bọn họ đều tự hàng lậu nhìn đến tông môn bên trong đệ tử cũng không hoàn toàn là ra từ phạm tục chi ra a ngươi là tam sư đệ đệ tử phương thanh minh đi tam sư đệ thường xuyên tán dương ngươi thiên phú tốt lần này hạ sơn cẩn thận một chút ta cũng không muốn bị tam sư đệ lại nhải trương sơn phong hiển nhiên nhận thức cái này béo đệ tử một mặt ý cười hỏi một tiếng phương thanh minh gãi đầu một cái mở miệng nói tông chủ nói đùa có sư thúc cùng một chỗ cùng đi ta nhóm thế nào hội xảy ra ngoài ý mớn nghe đến để hắn cái này lời nói còn dư hai người đều là ánh mắt lóe lên một tia tinh mang hảo thủ đoạn hắn nhóm đều còn tại nghĩ biện pháp đáp lời sư thúc đâu không nghĩ tới bị phương mập mạp sớm một bước tô phàm mắt nhìn hắn chậm rãi nói thiên phú không tồi hảo hảo tu luyện tương lai tất thành đại khí nghe đến tô phàm phương thanh minh lập tức vui vẻ ra mặt đa tạ sư thúc tán dương có thể là cái này sư thúc giống như chỉ là luyện khí kỳ đệ thập nhất tầng a không thể nào luyện khí kỳ thập nhất tầng còn cần bế q u a n sao kỳ thực không riêng gì phương thanh minh chú ý tới điểm ấy cái khác ba cái đệ tử cũng đều phát hiện tô phạm tu vi bản thân liền là luyện khí kỳ thập nhất tầng hắn cũng không cách nào che lấp bất kỳ cái gì so hắn tu vi cao người đều có thể nhìn ra luyện khí kỳ thập nhất tầng sư thúc ba cái đệ tử không khỏi rơi vào trầm tư trương sơn phong từ từ trong c ả n khôn giới lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tinh xảo đầu gỗ thuyền nhỏ để dưới đất sau bấm phát quyết cái này đầu gỗ thuyền nhỏ thế mà chậm dại biến lớn lên bốn phía phụ triện bay động mặt trên còn có năm trường khắc hoa châu ngồi tông chủ cái này là cái gì linh khí a phương thanh minh mở to hai mắt hiếu kỳ nói trương sơn phong lại cười nói cái này là ta dùng đến đi đường pháp bảo xuyên vân thuyền dùng không ít cao cấp vật liệu luyện chế mã thành một ngày ngàn dặm không đáng kể như thế thuận tiện tô phàm cái này dù sao hắn nhưng là sẽ không bay ta nhóm ngồi xuyên vân thuyền đi bích hà thành đã tiết kiệm thời gian đi đường còn giữ lại thể nội linh lực thuận tiện đến cực điểm trương sơn phong nói liền dẫn đầu đi tới ngồi tại nhất mặt chỗ ngồi bên trên ở trước mặt hắn có một cái điều khiển phương hướng pháp trận chỉ cần đưa vào một chút linh lực là đủ tô phàm lạnh nhạt ngồi tại phía trên ba cái đệ tử cũng đều lần lượt đi lên t o mò nhìn xuyên vân thuyền đây cũng là phòng theo lưu vân toa luyện chế mà thành đi tô phạm lạnh nhạt nói sư thúc kiến thức rộng rãi cái này xuyên vân thuyền chính là phòng theo lưu vân toa luyện chế là ta sư phụ mời luyện khí đại sư giúp ta luyện chế trương sơn phong như thực nói kiến thức rộng rãi tô phạm tâm lý cười thầm một tiếng cái này lưu vân toa liền là hắn lấy ra sau đến giao cho lúc ấy hạo thiên tông đệ bốn mươi ba đại tông chủ lúc đó vì ra ngoài tìm tìm độ kiếp dùng đồ vật để cho tiện ra ngoài chuyên môn luyện chế lưu vân toa ngàn dặm đường xa xôi tuy nói đi đến nhanh cũng không thể chỉ dựa vào hai chân a lập tức trương sơn phong đưa vào linh lực thao túng xuyên vân thuyền chậm rãi lên chỉ là trong nháy mắt xuyên vân thuyền cũng đã tiêu thất tại hậu sơn giữa không trùng vạch ra nhất đạo lưu tuyến bay ra bích hà thành cách ly hạo thiên tông còn cách một đoạn k i a người p h ạ m tục dùng ba ngày thời gian mới đến nếu như là nguyên anh tu sĩ khả năng đến bay một ngày sử dụng phi hành pháp bảo cũng phải nửa ngày thời gian bất quá lúc này bích hà thành phi thường náo nhiệt bách tính cũng đều là không có bối rối chút nào giống như cũng không có cái gì yêu ma quay phá muốn nói náo nhiệt nhất còn là làm thuộc thổ địa miếu bích hà thành kiến tạo kỳ lạ dựa vào núi ở cạnh sông phong thủy chiếm cứ rất lớn ưu thế mà thổ địa miếu càng là tại thành bên trong trung tâm nhất vị trí dù l à phủ thành chủ cũng bất quá là tại thổ địa miếu bên cạnh mà thôi cái này t ò a thổ địa miếu trang trí hoa lệ bốn cái gỗ lim trụ chi đỉnh nóc nhà bích màu ngói lưu ly li cũng là không nhốn bụi trần hai phiến từ bách niên một tâm chế tạo canh cửa tản ra từng tia từng tia linh khí bốn phía trên vách tường cũng là dùng chu sa khắc họa lấy thần bí phụ triện miếu bên trong trưng bày một t r ư ơ n g gỗ lim đài phía trên trưng bày một cái mạ vàng trung niên nhân pho tượng bốn phía còn có sáu cái tuổi trẻ thiếu nữ gật đầu quỳ bái pho tượng cửa vào chỗ là một cái ba chân thanh đồng đại đ ỉ n h bên trong hương hỏa tràn đầy hơi khói từ từ phi lên giữa không trung phiêu đãng ở giữa miêu tả một cái hình người đi ra như ẩn như hiện mà cửa vào trước càng là quỳ không ít b á c h tính mỗi người đều là một mặt thành kính quỳ báy tại đỉnh đầu của bọn hắn càng là có từng tia từng tia kim tuyến bay ra hướng phía miếu bên trong mạ vàng pho tượng l ư ớ c tới chỉ bất quá không có người nào nhìn thấy cái này kim tuyến bay ra hương hỏa kim tuyến là tu sĩ tô tạo kim thân mà dùng người phàm tục vô pháp nhìn thấy chỉ có tu sĩ、si、mới có thể nhìn thấy tô phàm hắn nhóm tại bích hà thành cách đó không xa rơi xuống vài cái người hạ xuyên vân thuyền về sau trương sơn phong liền bấm pháp quyết đem xuyên vân thuyền thu hồi trương sơn phong mắt nhìn bích hà thành lông mày lập tức nhíu lại sư thúc cái này bích hà thành nhìn thấy tô phạm trầm giọng nói hương hỏa khí tràn ngập hơn nữa không có cái gì cái gì yêu khí phương thanh minh nhìn một chút bích hà thành bầu trời chỉ vào giải giữa không trúng tụ mà không tiêu tan hơi khói hỏi sư thúc người nhóm nói là những cái kia khói sao chỉ cần là tu sĩ đều có thể nhìn thấy hương hỏa chi khí hơn nữa cũng có thể cảm giác được yêu khí tồn tại bất quá bây giờ trương sơn phong cả cái người đều sửng sốt không phải nói có ngư yêu quay phá sao cái này hoàn toàn liền không có cái gì yêu khí tồn tại hơn nữa hương hỏa khí nồng như vậy thịnh bích hà thành thổ địa thực lực tuyệt đối không đơn giản chẳng lẽ là cái kia phàm nhân tại lừa gạt hắn nhóm sao không đúng tô phàm đột nhiên mở miệng nói ngươi nhóm người đ ư ợ c sao nghe nói như thế ba cái đệ tử hung hăng dùng cái mũi người lên sau đó sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến cái này là mùi vị gì cùng ta sư phụ chân một dạng tối thái thượng đầu phương thanh minh liều mạng che mũi miệng của mình tay nhỏ tại trước mặt vỗ trương sơn phong âm thanh lạnh lùng nói mùi cá thanh cả cái thành bên trong đều phủ đầy mùi cá thanh đã cùng hương hỏa khí giao hòa lại với nhau nơi này thổ địa quả nhiên có vấn đề sư thúc quả nhiên là sư thúc nếu như hắn không nhấc lên sợ là chúng ta đều muốn bị lừa gạt hương hỏa khí che cản mùi cá thanh không cẩn thận đi phân rõ cũng không thể ngửi được tô phạm ngươi nhóm tại nói cái gì đồ vật ta ý của ta là có người tại phụ cận thịt nướng chẳng qua là nướng cháy m à t h ô i sư thúc ngươi nhìn bên kia trương sơn phong chỉ vào thành chỗ rẽ nói ra tô p h ạ m quay đầu nhìn lại thành sừng bên kia có bóng người đứng ở nơi đó trước mặt còn có một đống lửa phía trên tựa hồ chính nướng thứ gì cổ quái bóng người kia đứng ở nơi đó không n ú c ních hình như là mất hồn nhìn thấy hắn nướng đồ vật ta đều có chút đói phương thanh minh vô vô bụng của mình một giọng nói trương sư điện ngươi thấy rõ ràng chưa tô p h ạ m trầm giọng nói hán nướng lời còn chưa nói hết trương sơn phong liền gật đầu nói không phải phổ thông giã thú thịt mà là đạo nhân ảnh kia đóng l ử a trước mặt bên trên nướng là một đoạn bắp chân người bắp chân phát rổ n à y các loại làm pháp cùng yêu ma không khác sư thuốc sau đó ta sẽ đem kia người bắt tới phương thanh minh trong lời nói đầy là nội hỏa toàn thân linh khí bay động hướng phía góc tường bay lượn mà đi còn lại hai cái đệ tử cũng biết cái này là biểu hiện của mình thời điểm liều mạng theo hết t h ể mau chóng đuổi theo sau một khắc góc tường người bên kia ảnh bên cạnh liền nhiều ra tam đạo thân ảnh phương thanh minh hắn nhóm nhìn trước mắt người cũng là tâm lý nhất kinh mắt xanh mũi kẹt kéo tới bên thai miệng rộng mặt mũi tràn đầy vải cá cái này là một cái hóa thành hình người ngư yêu mà đi nhìn cái này ngư yêu phát ra khí thức giống như bọn họ đều là trúc cơ kỳ ngư yêu cũng là đứng ngay tại chỗ trong ánh mắt đầy là c h ấ n kinh nhìn bên cạnh ba người yêu nghiệt nhận lấy cái chết phương thanh minh gầm thét một tiếng linh lực vận chuyển linh khí trong tay hội tụ hóa thành nhất đạo phát ấ n suy còn lại một nam một nữ kia liền người đệ tử cũng là cùng một chỗ đậu thủ trong tay linh khí bắn ra dây l á t ở giữa xuyên qua ngư yêu thân thể ngư yêu thống khổ gào thét một tiếng lập tức liền hiện nguyên hình tại một đống trong quần áo hịch hai lần sau không một tiếng động ba cái t r ú c cơ kỳ đệ tử liên thủ trực tiếp đem hắn m i ể á c ba người lại nhìn về phía một bên tàn chi ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi vẫn cùng không đành lòng thành bên trong hương hỏa tràn đầy thành bên ngoài yêu quái ăn thịt người cái này bích hà thành thổ địa công cùng yêu đồng y ê u quả thực là tội ác tài trời thiên đ ị a tự nhiên huế khí phân tán trong động mê hoặc lắc lãng thái nguyên nữ đệ tử miệng bên trong nói lẩm bẩm thân bên trên càng là hiện ra một lớp ánh sáng vàng n h ạ t nhạt phương thanh minh cùng một cái khác nam đệ tử thân bên trên cũng có kim quang bao trùm đống lửa trước mặt bay lên nhất đạo hát sắc hư ảnh hai đồng bộ dáng hư ảnh ánh mắt bên trong còn đầy là mê mang nửa ngày mới chậm rãi trôi hướng chân trời cách đó không xa tô phàm nhìn xem ba người thân thể kim quang mỉm cười gật đầu đạo đức kim quang cái này ba cái đệ tử ngược lại là vận khí không tệ có thể được đến một tia đạo đức kim quang về sau tu luyện liền không sợ tâm ma a sư thúc cái này ba cái đệ tử như thế nào trương sơn phong mỉm cười hỏi tô phàm gật đầu nói chương ó t ể tại n h v ậ chín ăn ngon không đòi tiền nữ đệ tử siêu độ song song t h ầ n sắc mới bình phục không ít có thể mắt bên trong tức giận còn là biểu lộ không gì. ngư yêu đã xuất hiện tại bích hà thành bên ngoài thế mà không ai phát hiện thảm thương cái này hài tử nhỏ như vậy liền nhập luân hồi nửa ngày ba người bọn họ mới bình phục xuống dưới quay người hướng phía tô phàm cái này đi tới bước chân trầm trọng tô p h ạ m sắc mặt ngược lại là bình thản vạn năm qua hắn đã không biết bao nhiêu lần gặp phải chuyện như vậy sớm đã nhìn quen trương sơn phong c h ấ n an nói đ ừ n g quá để vào trong lòng cái này cũng không thể trách ngươi nhóm sở dĩ mang vài vị đệ tử đi ra lịch luyện không phải cũng là vì có thể nhiều kinh lịch một ít chuyện vài người đệ tử nhẹ gật đầu nhưng là mặt còn có những này p h ẫ n hận nếu là đến sớm một chút có thể tô p h ạ m không có lại nhiều nói dẫn đầu hướng về thành môn đi tới trương sơn phong cùng ba cái đệ tử theo sát phía sau thanh cửa vào hai đội nhân mã chỉnh tề đứng tại đá xanh hai bên đường chính giữa đứng lấy một cái thân mặc thanh sắc hoa b ả o trung niên nam nhân bản lấy một gương mặt khá có chút phúc hậu nhìn thấy đi vào cửa tô p h à m một đoàn người trung niên nam nhân liền vội vàng nên đón mặt càng là thay đổi một bộ nịnh nọt tiếu dung có dũng khí hỏi vài vị có thể là đến từ hạo thiên tông tiến trưởng trung niên nhân đi thẳng tới trương sơn phong trước mặt một mặt cung kính hỏi một tiếng trương sơn phong nuốt cằm nói chúng ta đúng là đến từ hạo thiên tông không biết ngươi là tại hạ là là bích hà thành thành chủ nhan nguyên hạo biết được chư vị tiên trưởng lúc nào cũng có thể sẽ đến liền mỗi ngày đều ở nơi này nên đón trung niên nhân l i ề u mạng giải thích một tiếng tô phàm quét mắt nhan nguyên hạo thân bên trên không có yêu khí chỉ là người bình thường bất quá cái này thành chủ liền đứng tại cửa vào chờ bọn hắn kết quả mấy trăm mét bên ngoài ngư yêu ăn người cái này thành chủ thế mà nhìn xem mặc kệ thật đúng là một cái tốt thành chủ nhan nguyên hạo tiếp tục nói vài vị đi đường mệt mỏi không bằng ta nhóm đi nghỉ trước ta đã vì vài vị chuẩn bị thượng hạng phòng trọ thịt rượu cũng là cố ý chuẩn bị cái này không vội người phái người đến cầu viện có thể thành bên trong không hề giống là có yêu quái dáng vẻ đây là có chuyện gì trương sơn phong nhữ mày hỏi xác thực thành bên trong cũng không có cái gì yêu quái duy nhất dị thường cũng chính là sen lẫn tại hương hỏa bên trong mùi cá tanh mà thôi tiên trưởng nhiều lo ta nhóm bích hà thành đã an toàn t i ể u tại ta phái người đi thỉnh ngươi nhóm thời điểm thành bên trong đến tân thổ địa công lúc này mới giữ được một phương bình an nhan nguyên hạo giải thích nói chư vị tiên trưởng thật vất vả tới một lần không ngại trước tiên ở thành bên trong ăn chút cũng để cho ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa trương sơn phong nhữ mày suy tư một lát sau nói cũng tốt kia liền theo lời ngươi nói làm tông chủ vậy ta đi mua một í t ăn rất lâu không có hạ sơn thèm ăn vô cùng phương thanh minh l i ề u mạng nói một tiếng lập tức liền hướng phía bên đường tiểu thương đi tới còn lại hai cái đệ tử cũng là như thế đã thành bên trong an toàn vậy bọn hắn trước hết đi nhìn xung quanh tô phàm ngược lại là không nói thêm gì theo phương thanh minh hắn nhóm cùng đi hắn cũng là có chút thèm ăn bế quan cái này lâu như vậy cũng nên nếm nếm phàm tục đổ vợ trương sơn phong nhìn thấy tô phàm cũng đi theo liền không có qua nhiều ngăn cản mà là cùng nhan nguyên hạ hỏi thăm tình huống cụ thể bích hà thành đường đi phi thường náo nhiệt rất nhiều tiểu thương bên đường giao hàng băng đường hồ lô ăn ngon không đòi tiền thương hương thơm chân gió heo vừa ra nổi đi qua đường đừng bỏ qua vài cái người đều đi đến bán mức quả trước mặt bên đường kia bán mức quả tiểu thương tới nhiều người như vậy cũng là bị giật nảy mình vội v a n g nói vài vị nếm nếm nhìn ta cái này mức quả ăn ngon không đòi tiền không cần tiền kia ngươi không phải bồi sao phương thanh minh h ầ nghi hỏi một tiếng bồi không ta làm mức quả vĩnh viễn là kiếm tiền tiểu thương một mặt đắc ý nghe nói như thế vài cái người càng thêm hiếu kỳ tô phàm n h ớ n g mày cảm thấy việc này cũng không đơn giản cho ta đến bốn xuyên chức nêm nếm phương thanh minh muốn bốn xuyên chức cho tô phàm một chú ơi lập tức còn lại ba xuyên hắn nhóm tài trí nhìn xem màu sắc hồng nhuận mức quả phương thanh minh nhất thời ở giữa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn lúc này liền là cắn một cái xuống dưới quả mận bắt chua ngọt vị tại trong miệng hắn bạo phát nhai một cái sau chính là một cô đ ă n g chắt chuyển đến mà lại là càng nhai càng khổ phi phương thanh minh lúc này liền phun ra vẻ mặt đau khổ nói ra ngươi cái này băng đường hồ lâu không thể ăn à cái đồ chơi này khổ muốn chết hơn nữa còn có loại mùi lạ ở bên trong tiểu thương cười cười nói ra không sai à ta lại không nói ta mức quả tốt ăn à phương thanh minh tiểu thương nghĩa chính ngôn từ nói ăn ngon không đòi tiền không thể ăn đương nhiên muốn lấy tiền một chuỗi năm văn tiền bốn xuyên liền là hai mươi văn đưa tiền đi nói hắn liền dối ra để tay tại phương thanh minh trước mặt phương thanh minh vốn định rút kiếm nhưng nghĩ tới tu tiên người nếu là cùng một phạm nhân tính toán chi ly chẳng phải là quá mức hạ giá huống chi sư thúc còn tại bên cạnh phương thanh minh bất đắc dĩ chỉ có thể đem xuất ra một sâu tiền tới cái kia tiểu thương đều nhanh trực tiếp vui đi ra đúng vào lúc này tô phạm đ ố n g nhiên dội ra tay ngăn tại phương thanh minh trước mặt sư thúc phương thanh minh sững sờ tô phạm cầm lấy mức quả ăn một miếng hạ một cái nương theo lấy hắn khoang miệng nhấm n ướt mặt lộ ra vẻ say mê cái này mức quả thật t a n quá ngon kia mê ly ánh mắt tăng thêm say mê khuôn mặt phương thanh minh vài cái người kém chút tin không thể nào cái này mức quả thật t a n ngon như vậy tiểu thương lập tức sững sờ tô p h ạ m ăn xong một cái quả m ậ t bắc lập tức nói lao bản a ngươi thật đúng là quá tốt ăn ngon như vậy mức quả thế mà không cần tiền vậy ta liền không k h á c h khí thoại âm rơi xuống tô p h ạ m từng thanh từng thanh mức quả toàn bộ lấy xuống cho ngươi lưu một cái tự mình ăn đi ta nhóm trước đi tô phạm vứt xuống một câu lôi kéo phương thanh minh mấy người quay đầu bước đi đợi đến tiểu thương kịp phản ứng thời điểm tô phạm đã đi xa tiểu thương sư thúc cái này mức quả thật ăn ngon như vậy sao phương thanh minh nghi ngờ nói tô phạm phi một cái nói không thể ăn kia n g ư ờ i thế nào nói ăn ngon phương thanh minh hỏi ta không nghĩ dùng tiền a tô phạm nói phương thanh minh đám người lộ ra vẻ chợt hiểu sư thúc quả nhiên không hổ là sư thúc mấy người khâm phục nói tô phàm n ế é t miệng đem trong tay mức quả ném vào càn khôn giới bên trong còn muốn gạt ta tiền thật là nghi hay lắm đợi đến mọi người tại bên đường đi dạo một lúc sau lại lần nữa t r ở lại t r ư ơ n g sơn phong cái này nhan nguyên hạo nhìn thấy hắn nhóm trở về lúc này cười nói chư vị tiên trường cái này hội không còn sớm nữa không bằng trước đi ta vậy như thế nào trương sơn phong ánh mắt nhìn về phía tô phàm nhưng lại phát hiện tô phàm ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút p h i ê u hốt có chút chút m ê ly. có chút thâm thúy có chút tăng thương sư thúc ánh mắt nhất định có thâm ý nhìn đến sư thúc lần này là dự định để ta xử lý ta chắc chắn không thể cô phụ sư thúc kỳ vọng trương sơn phong từ tô p h ạ m ánh mắt bên trong đọc lên ý tứ tô p h ạ m lúc này lắc đầu tâm lý thở dài cái này mức quả thật khó ăn a trương sơn phong nhìn về phía nhan nguyên hạo nói kia liền làm phiền thành chủ dẫn đường nhan nguyên hạo cũng là vui vẻ ra mặt lúc này khoát tay nói mời một đoàn người thẳng đến phủ thành chủ mà đi tại nhan nguyên hạo an bài xuống lần lượt và ở đều tự gian phòng tô phàm gian phòng nhất là thiên t i ê u tại trong tiểu viện xó a xỉnh khu nhà nhỏ này là chuyên môn vì hạo thiên tông người chuẩn bị bên trong thu thập rất là sạch sẽ không thấy một tia bụi trần nhan nguyên hạo để nhóm hạ nhân rời đi chính mình đi đến trường sơn phong trước mặt cười hỏi vài vị tiên trưởng không biết rõ ngươi nhóm dự định ở lại bao lâu lời này giải thích thế nào trường sơn phong nghi ngờ nói nhan nguyên hạo cười khan một tiếng giải thích nói hiện nay thành bên trong đã an ổn xung dưới chúng ta phàm nhân cũng dám chậm trễ chư vị tiên trưởng tu luyện cho nên đối với nhan nguyên hạo phản ứng trương sơn phong tâm lý càng thêm rất nghi hoặc theo đạo lý đến nói hắn nhóm những này tu luyện người xuất hiện tại phàm tục bên trong phàm tục bên trong người nên là ước gì hắn nhóm lưu lại mới đúng dù sao phàm tục bên trong cũng có người hy vọng chính mình có thể bị phát hiện có tu luyện thiên phú có thể cái này nhan nguyên hạo lại vẫn cứ không phải như vậy tựa hồ là hy vọng bọn họ sớm một chút rời đi thanh chủ yên tâm đối đãi chúng ta điều tra rõ ràng chuyện này tự nhiên sẽ rời đi trương sơn phong c h ậ m dai nói huống chi phàm tục bên trong cũng có thể ma luyện chúng ta tu hành c h i tâm này nâng đối với chúng ta mà thôi chỉ có chỗ tốt nhan nguyên hạo đứng chỉ có thể hướng về trương sơn phong chắp tay thi lễ lập tức lại đối tô phàm hắn nhóm từng cái hành lễ lúc này mới quay người rời khỏi nơi này đợi hắn rời đi về sau trương sơn phong đi đến tô phàm trước mặt sư thúc cái này thành chủ có vấn đề nha tô p h ạ m thản nhiên nói trương sơn phong tiếp tục nói hắn một phàm nhân lý nên không biết rõ chúng ta tu vi mới là có thể hắn hết lần này tới lần khác thái độ đối với chúng ta rất kỳ quái tựa hồ là biết rõ ta mới là tông chủ đồng dạng mới vừa hắn nói bóng nói gió đuổi chúng ta rời đi chỉ sợ cũng là có cái gì bí mật trương sơn phong có chút sầu lo nga ngươi xem đó mà làm thôi tô p h ạ m thuận miệng nói vâng sư thúc lúc này phủ thành chủ hậu viện một tòa trang trí mười phần tinh xảo gian phòng cổ sắt cùng văng lên tư s ắ c chắc tuyệt thiếu nữ ở giữa chậm rãi v ặ n b ẹ o hai bên còn trưng bày chỉnh tề cái bàn gỗ đàn phía trên chỉnh tề trưng bày bốc hơi nóng mỹ thực chủ vị thì là ngồi một cái âm nhu thanh niên một thân huyết sắc bảo tử đem nó bọc lại nhìn mười phần tà mị cửa vào một thân ảnh đi vào chính là vừa rời đi tiểu viện nhan nguyên hạo chỉ gặp nhan nguyên hạo bước chân gấp rút đi đến âm nhu thanh niên trước mặt cung kính nói tiếu tiên sinh ta đã chiếu theo ngươi phân phó an bài hắn nhóm ở lại bất quá bọn hắn tựa hồ không dự định rời đi không rời đi thiếu tiên sinh nhẹ nhẹ nheo mắt lại đúng vậy liền là cái kia đại tóc hối c a nói hắn nhóm tựa hồ dự định muốn tìm tới chân tướng lại rời đi nhan nguyên hạo khẩn trương đáp lại một tiếng thiếu tiên sinh mắt nhìn nhan nguyên hạo mắt bên trong đầy là vẻ khinh bỉ đã hắn nhóm không đi kia thì không thể trách ta thiếu tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói đêm nay ta sẽ phái người xuất thủ làm cái kia vài người đệ tử đánh mất năng lực chiến đấu ngày mai ngươi mượn danh nghĩa thăm viếng chi từ xem bọn hắn tình huống tiện thể giải quyết hắn nhóm đến mức cái kia kim đan đ ỉ n h phong ra hỏa giao cho ta ngày mai ngươi cái này dạng nhan nguyên hạo ở một bên liên tục gật đầu mắt bên trong cũng là tinh mang không ngừng đợi đến tiếu tiên sinh an bài tốt nhan nguyên hạo liều mạng phụ h ò a nói tiếu tiên sinh yên tâm chính là ta nhất định giúp ngươi làm tốt được rồi ngươi xuống dưới an bài đi không cần lại đến quấy rầy ta t i ế u g tiên sinh một mặt lãnh n g ạ o khoát tay háo đem nhan nguyên hạo trực tiếp đuổi ra ngoài đợi đến nhan nguyên hạo rời đi t i ế u g tiên sinh lại đuổi những cái kia khiêu vũ thị nữ xuất ra một cái hồng sắc linh đang nhẹ nhẹ lay động đ ô n g đưa truy cập trang w e b đ à u đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười ai không phải lần thứ nhất ta sắt na ở giữa cả cái đại đường bên trong nhiệt độ hạ không ít liền liền bốn phía cây đèn cũng đều hóa thành á n h lục c h i sắc khoái dị dị thường chỉ gặp sáu thân ảnh từ bên ngoài phiêu vào đều là quỷ mị không thể nghi ngờ sáu cái quỷ mị tiến đến sau liền quỷ gối tiếu tiên sinh trước mặt túi đầu không nung nói tiếu tiên sinh có dặn dò gì tiểu viện bên kia đến vài cái chúc cơ kỳ tu sĩ lấy các ngươi thực lực bây giờ giết là không giết được bọn hắn bất quá để hắn nhóm toàn thân suy yếu vẫn là có thể tiếu tiên sinh thản nhiên nói đến mức cái kia luyện khí kỳ thuận tay giết là được cái này vài cái quỷ mị vội và nói g n tiếu tiên sinh ta nhóm không muốn giết người a trên mặt của các nàng mang theo vẻ sợ hãi tiếu tiên sinh hừ lạnh nói mấy người các ngươi nhục thân cùng tính mệnh đều trên tay ta nếu là không làm theo lời ta nói cẩn thận ngươi nhóm tiến không luân hồi v à i cái quỷ mị toàn thân run lên vội văng nói tiếu tiên sinh xin yên tâm ta nhóm làm theo liền là cút tiếu tiên sinh nghiêm nghị nói sáu cái quỷ mị bồi dối vô cùng hướng phía bên ngoài bay đi đợi các nàng rời đi về sau gian phòng cây đèn lại khôi phục nguyên bản nhắn sắc vào đêm khách sạn bên trong hoàn toàn yên tĩnh từng đợt lanh phong từ khách sạn bốn phía thổi qua thoáng qua tức thì tô phàm tranh trên giường an tĩnh nghỉ ngơi không bao lâu bên trong phòng của hắn nhiệt độ liền hạ không ít nhất đạo hư h u y ệ n thân ảnh ở bên trong phòng không ngừng phiêu đãng sau cùng rơi tại tô phàm bên người cái này nhất khắc thân ảnh mới chậm rãi dăn chắc thêm không ít một chương thảm bạch thiếu nữ gương mặt xuất hiện tại tô phàm bên giường tóc dài khoác vung quý mị cái này quỷ mị thiếu nữ xuất hiện sau liền nhìn chằm chằm tô phà mặt nhìn sau một lúc lâu tựa hồ cảm thấy tư thế không thoải mái ngồi tại tô phàm bên giường đưa tay tại tô phàm mặt nhẹ trượt nhẹ qua ánh mắt lóe lên một tia hoạt bắt cùng vui vẻ cái này nam nhân mặc dù chỉ là cái luyện khí kỷ nhưng là rất đẹp trai a q u ỷ mị tâm lý tự nói nhìn một hồi lâu về sau nàng giống như cảm giác có chút không đã nghiền liền chậm rãi trôi nổi lên đối mặt với tô phàm lơ lửng giữa không trung bên trong sau một khắc nàng lại đột nhiên rơi xuống trực tiếp ghé vào tô phàm thân bên trên đem chính mình đầu dán thật chặt tại tô phàm ngực cảm thụ được lồng ngực truyền đến cường kiện mạnh mẽ tiếng tim đập ẩm ẩm ẩm tiếng tim đập mười phần có tiết tấu tại an t ĩ n h không gian bên trong ngược lại là nhiều một tia văng động ngủ đâu đừng đ ể ta tô phàm một cái xoay người tay một nhóm thân bên trên quỷ mị trực tiếp bị một cái đập bay ra ngoài quỷ mị vừa rồi phát sinh cái gì quỷ mị một mặt kinh ngạc tô phàm phát ra rất nhỏ tiếng ấ y vẫn tại ngủ chuyện gì xảy ra rõ ràng bị ta áp trụ coi như tỉnh lại dùng hắn thực lực cũng không phải là đối thủ của ta à quỳ mị kinh nghi bất định đáng tiếc tiếu tiên sinh ra lệnh cho ta cần phải hoàn thành bằng không thì chết liền là ta quỳ mị thở dài một tiếng trôi giạt đến tô phàm bên giường nhìn một chút tô phàm xác định hắn còn đang ngủ về sau lại một lần nữa ghé vào tô phàm ngực đẹp trai như vậy nam tử ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đáng tiếc ngươi đêm nay sẽ chết quỳ mị thở dài nói nàng lập tức ngồi thẳng lên trên hai tay âm khí âm u hướng phía tô p h ạ m cổ trộm tới lần này muốn triệt để giết chết tô p h ạ m đúng lúc này tô p h ạ m lại đột nhiên mở to mắt bốn mắt nhìn nhau ngươi có thể đứng dậy sao ta có chút lạnh tô p h ạ m nói quỳ mị s ư n g sở nói ngươi có thể nhìn thấy ta tô p h ạ m sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng nói ra ngươi cứ nói đi quỳ a quỳ mị đột nhiên hô to một tiếng l i ề u mạng phiêu khởi liền muốn đào tẩu có thể tô p h ạ m hiển nhiên phản ứng càng nhanh trực tiếp một phát bắt được cái này quỷ mị phi thân đem quỷ mị hung hăng ngã tại giường bên trên ngủ ta liền muốn đi không có đơn giản như vậy tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói cái này quỷ mị cũng là bị hù đến không ngừng co quắp tại góc giường ta cũng là lần thứ nhất ta quỷ mị khóc lên nói ai không phải lần thứ nhất đâu tô p h ạ m nói thấy được nàng dáng vẻ khẩn trương tô p h ạ m cũng nhìn ra cái này quỷ mị thân bên trên âm khí không nặng tựa hồ thật đúng là lần đầu làm chuyện xấu kỹ xảo quá không thành thạo tô phàm nhìn chằm chằm quỷ m ỹ hỏi nói một chút đi tại sao phải đến hại người may mà ta khí huyết cường thịnh nếu là đổi lại phổ thông người chỉ sợ đã bị ngươi hại chết rồi nô ra nô ra cũng là bị buộc quỷ m ỹ khóc thút thít nói bị buộc tô phàm ngồi tại giường bên trên nói đi người nào bước ngươi quỷ m ỹ k h ô n g đúng nói là tiếu tiên sinh lúc này nàng đã giết không tô phàm đã như vậy không bằng toàn bộ nói ra nói không chừng có thể cầu được một chút hy vọng sống nô gia là bích hà thành bên trong người từ nhỏ t i ể u tại bích hà thành nội sinh sống có thể ba ngày trước thành bên trong đội thổ địa công nói là muốn tuyển thờ phụng thánh nữ cha mẹ liền để ta đi thử xem cái này quỷ mị càng nói càng đầu liền kém bổ nhào vào tô phàm trong ngực khóc giống tựa hồ là lo lắng lại bị tô phàm đánh tới liền cố nín lại khóc kể lể nhưng tại lúc trời tối nô gia liền bị thổ địa công cho sát hại thân thể bị phong tại trong thổ địa miếu hồn phách bị kia thổ địa công cho bắt đi tiếu tiên sinh liền là tân nhiệm thổ địa công hắn bức bách ta nhóm giúp hắn làm việc nếu không không thả ta nhóm nhập luân hồi tiểu tướng công đã có thể nhìn thấy nô gia còn hy vọng có thể cho nô gia làm chủ đem ta thân thể giải phong để cho ta nhập luân hồi đầu thai nghe đến lời nói này tô phàm sắc mặt biến khó coi lại là thổ địa miếu trước đó thành sừng ngư yêu ăn thịt người thổ địa công liền không có để ý tới hiện nay thành bên trong quỷ m ỹ thi thể lại bị phong tại thổ địa miếu bên trong cái này bích hà thành tân nhiệm thổ địa công thật đúng là cả gan làm loạn a dưới mắt tất cả những thứ này sự tình đều cùng thổ địa miếu n h ắ c lên quan hệ chỉ sợ bọn họ trước đó suy đoán không sai bích hà thành thổ địa công cùng yêu quái thật có liên hệ trước mắt chết một cái ngư yêu chắc hẳn trong kính hồ yêu nghiệt cũng biết không bao lâu hắn nhóm chỉ sợ cũng hội tới đi tô phàm trầm mặc một lát trong lòng cũng là có quyết sách ngày mai nhất định phải đi thổ địa miếu nhìn một chút tiểu tướng công nô gia nô gia có thể rời đi sao quỳ mị co quắp tại góc giường ngự khí m ở mịt tô phạm cũng không nghĩ phản ứng nàng liền khoát tay nói ngươi đi đi ngày mai ta hội đi thổ địa miếu nhìn xem nhục thân của ngươi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý để cho ngươi sớm ngày nhập luân hồi đa tạ tiểu tướng công nô gia đến sinh làm trâu làm ngựa lại đến báo đáp tiểu tướng công quỳ mị l i ề u mạng làm tạ sau đó từ trên giường đáp xuống bay ra ngoài cửa sổ tô phạm ha ha còn nghĩ đến sinh thai h ò a ta nghĩ ngược lại là rất đẹp a tô p h ạ m nhìn chung quanh một chút xác định không có cái gì yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm về sau liền lại trở lại giường an tâm tính dưỡng hắn cái này ngược lại là yên tĩnh không ít bất quá phương thanh minh hắn nhóm có thể là không thể nào dễ chịu vương lạc phi mặc dù là cái nữ tu sĩ có thể thân bên trên linh khí còn là rất thụ quỷ mị thích huống hồ phòng nàng bên trong có thể là có hai cái quỷ mị sáng sớm tô p h ạ m sớm rời giường tối hôm qua giống như quên sự kiện tô p h ạ m đẩy cửa ra đi ra nhìn thấy trương sơn phong mấy người đều đứng ở trong sân nhìn thấy phương thanh minh vài người đệ tử tiểu tụy bộ dáng tô p h ạ m cuối cùng là nhớ tới quên chuyện gì tối hôm qua hắn giải quyết quỷ mị nhưng là quên cho phương thanh minh mấy người nhắc nhở một tiếng tô p h ạ m nghĩ nghĩ còn là được rồi vài cái quỷ mị mà thôi lại không chết người tạm thời coi là lịch luyện tông chủ đêm qua quỷ mị xâm nhập chúng ta mặc dù phát hiện nhưng là bằng vào chúng ta tu vi lại rất khó đối phó phương thanh minh đỉnh cái này mắt đen v ò n g một mặt t i ể u tùy nói hắn hai mắt vô thần toàn thân lười nhác quỷ mị hút tinh khí bình thường tu sĩ hoàn toàn chính xác rất khó phòng ngự thậm chí cái kia nữ đệ tử vương lạc phi cũng là như thế sư điệt không cần phẫn nộ đây cũng là một cái giáo h ấ n ngày sau hắn nhóm tất nhiên sẽ chuẩn bị phòng ngự quỷ mị pháp khí tô p h ạ m đi đến trước mặt cười nói lúc này tô p h ạ m khoe mắt liếc về nhan nguyên hạo dẫn người tìm đến nội tâm lập tức khẽ động ai u ta bên hông bàn a ai u ta đỉnh đầu a tô phạm tay trái sờ đầu tay phải sờ eo miệng bên trong bắt đầu phát ra thanh âm quái dị sư thúc đây là tại làm gì phương thanh minh đám người sắc mặt h ầ nghi nhan nguyên hạo tiến đến nhìn thấy mấy người bộ dáng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý chư vị tiên trường sớm ta đã để người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng trương sơn phong quay đầu nói làm phiền ta nhóm đã ích cốc nhiều năm không cần đồ ăn sáng nhan nguyên hạo ngược lại là không có cưỡng cầu mỉm cười nói chư vị tiên trưởng trạng thái tựa hồ không tốt chẳng lẽ buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt tối hôm qua hắn nhóm tu luyện một đêm cho nên mới hội mặt thù mày trao thành chủ không cần lo lắng trương sơn phong lạnh mặt nói hắn đã đ o á n được chuyện này tất nhiên cùng nhan nguyên hạo có quan hệ sáng sớm tới hỏi thăm cái này chẳng phải là đến thám thính hư thực đến đúng lúc này một cái hộ vệ trực tiếp vào vào thành chủ không tốt thành bên ngoài có bách tính trở về kính hồ bên kia lại lần nữa tâm động tựa hồ có yêu tà muốn ra đến, đến rồi hộ vệ quỳ xuống đất nói nhan nguyên hạo sắc mặt đại biến nghiêm túc nói thật có việc này hộ vệ nói kính hồ hiện tại sóng lớn mãnh liệt sợ là có đại yêu toàn hiện vậy phải làm sao bây giờ a nhan nguyên hạo vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía trương s â n phong tiên trưởng ta nhóm bích hà thành toàn bộ dựa vào ngươi nhan nguyên hạo nói liền muốn quỳ trên mặt đất hai đầu gối quỳ xuống đất nhan nguyên hạo đều không ngăn cản một cái sao trương sơn phong nghiêm nghị nói kính hồ yêu tà quay phá tu sĩ chúng ta quyết định nghĩa bất dung tử ta tiến đến kính hồ chảm yêu trừ ma quay người nhìn về phía phương thanh minh mấy người mấy người các ngươi tại phủ thành chủ tinh dưỡng chờ ta trở lại ai u cánh tay của ta k h u ỵ tay A tô phảm còn đang diễn kịch phương thanh minh đám người vội vàng nói tông chủ ta nhóm liên ngươi nhóm hiện tại cái dạng này tài giỏi sao trương sơn phong khiến trách nói xong trương sơn phong liền nhảy lên một cái chân đạp vân hà bay về phía nơi xa phương thanh minh nhìn về phía tô phàm muốn hỏi t h a m vị sư thúc này ý kiến ai u ta bệnh tim a phương thanh minh cổ họng giật giật vẫn là thôi đi nơi xa một ngọn núi giả đằng sau thiếu tiên sinh đứng chắp tay kỳ quái cái này luyện khí kỳ r a hỏa thế mà không có chết thiếu tiên sinh lẩm bẩm nói bất quá nhìn thấy trương sơn phong đã rời đi hắn quay người lại hóa thành một đạo hồng quang một đạo chương ă m nghiêm chú túc các theo. Nhan Hảo đi nói, ta. Ta tiên t Nguyên vị r mười một ngươi không biết rõ ta là ai liền động thủ đánh ta nhan thành chủ người trước đi qua đi chúng ta mấy cái theo sau liền đến tô phạm lúc này mở miệng nhan nguyên hạo s ư ớ n g sở cười nói tốt tốt tốt vài vị tiên trưởng nhất định phải tới a đợi đến nhan nguyên hạo rời đi tô p h ạ m lập tức khôi phục bình thường đêm qua quỷ mị xâm lấn là cái này thành chủ cùng tân nhiệm thổ địa công hợp mưu tính toán ta nhóm hôm nay cái này trận yến hội liền là hắn nhóm động thủ thời điểm mấy người các ngươi chút nữa nhìn ta ánh mắt hành sự nghe đến tô p h ạ m phương thanh minh mấy người nhìn lại sư thúc ngươi mới vừa rồi là trang vương lạc phi kinh ngạc nói tô p h ạ m lông mày n h ư lên nói thế nào ngươi cho rằng chính là vài cái quỷ mị có thể làm gì sư thúc van bối đường đột vương lạc phi vội vàng nói nàng kém chút quên đây chính là sư thúc ca mặc dù mặt ngoài chỉ có luyện khí kỳ thập nhất tầng có thể tu vi thật sự khẳng định không phải như vậy đi theo ta giải quyết cái này ta nhóm lại đi kính hồ tô p h ạ m cất bước rời đi phương thanh minh mấy người theo sau cùng bên trên phủ thành chủ đ ạ i đường tô p h ạ m mấy người ngồi ở trong đó mỗi một cái đều là có chút thể hư không còn chút sức lực nào sắc mặt khó coi chủ vị nhan nguyên hạo mắt nhìn h ắ n nhóm cười nói các vị tiên trưởng đ ừ n g nội phía chúng ta dùng bữa một bên chờ ta nghĩ vị tiên trưởng kêu bản sự nhất định rất lớn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái gì yêu ma chạy trốn người tới mở y ế n đại đường cửa vào đi tới một đội tỷ nữ khuỵu tay lấy một cái cái bằng bạc hay mê người mùi tức ăn thơm từ bên trong tán phát ra gần đây ta tìm được một vò tuyệt hảo mỹ nhưỡng là dùng linh quả sản xuất m à thành hôm nay liền lấy đến v ì bốn vị tiểu tiên trưởng bày tiệc mời khách nhan nguyên hạo quay đầu mắt nhìn tô phàm h à n nhóm chỉ gặp một cái mỹ mạo t ỷ nữ đầu lấy khay chậm rãi mà đến trên khay phóng tại lấy một bầu rượu cùng với mấy cái chén rượu nhan nguyên hạo liều mạng bưng lên chén rượu của mình cười nói đến các vị tiên trưởng mời tô phàm cũng không có khách khí trực tiếp bưng lên ly rượu trước mặt u ố n g vào rượu dịch dây lát ở giữa lướt qua hết hầu xuống bất quá phương thanh minh mấy người chú ý tới tô phàm ánh mắt chỉ là bưng chén rượu lên cũng không có uống nhìn thấy tô phàm uống vào nhan nguyên hạo khỏe miệng đường con càng lớn những rượu này bên trong sớm đã hạ dược là thiếu tiên sinh chuẩn bị độc dược cho dù là t r ú c cơ kỳ tu sĩ chỉ cần dính vào một dọn liền có thể để hắn sống không bằng chết hắn thật sớm ăn giải dược tự nhiên không hội lo lắng độc tính nửa ngày nhan nguyên hạo đều nhìn chằm chằm tô phàm chờ lấy hắn thống khổ cầu xin tha thứ tràng diện xuất hiện có thể tô phàm đứng là không có phản ứng liên n g ồ i tại bên kia dùng bữa uống rượu nhan nguyên hạo thế nào khả năng chẳng lẽ là dược hiệu xảy ra vấn đề cái này tiểu tử thân bên trên có bảo bối gì có thể giúp hắn giải độc thời gian càng lâu nhan nguyên hạo lại càng tăng tâm hoảng đến ta nhóm lại đến một ly lần này nhan nguyên hạo chủ động bưng chén rượu lên đi đến tô phàm trước mặt cầm lấy bầu rượu trên bàn tự mình cho tô phàm rót một chén tô phàm cũng không có nhiều lời bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chén thứ ba chén thứ tư trong bầu rượu rượu đã đổi hai lần có thể tô p h ạ m đều không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí liền lông mày đều không có n h ữ một cái nhan nguyên hạo đáng chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì độc dược đối cái này tiểu tử không có hiệu quả chẳng lẽ là tiếu tiên sinh dược xảy ra vấn đề hay sao nghĩ tới đây nhan nguyên hạo tâm lý liền là một trận tức giận vốn nghĩ tại nơi này giết chết tô p h ạ m bốn người thật không nghĩ đến sự tình lại biến thành như bây giờ phương thanh minh nhìn thấy nhan nguyên hạo sắc mặt khó coi liền cười nói tính toán thời gian giải dược của ngươi nên l à qua muốn không chúng ta bây giờ bắt đầu uống ngươi tiểu tiên trưởng đây là ý gì nhan nguyên hạo tâm lý kinh hãi nhưng vẫn là nớp rất kỹ bất động thanh sắc hỏi một tiếng phương thanh minh mắt nhìn trước mặt chén rượu mở miệng nói trong rượu này hạ độc đi ta người này cái khác đều không được có thể duy trì có cái mũi càng linh mẫn một điểm từ chén rượu này bưng lên dây lát ở giữa ta đã phát đã h i ệ nhan bên trong n có đồ vở. nguyên hạo nhìn xem phương thanh minh con mắt hốt hoảng lui về sau mấy bước lập tức quay đầu nhìn về phía tô phàm phải biết tô phàm có thể là uống không ít biết rõ trong rượu có dược hắn vì cái gì còn muốn uống chẳng lẽ là không sợ chính mình xảy ra chuyện tô phàm cười giải thích nói ngươi cái này dược lừa gạt những người khác vẫn được gặp gỡ ta xem như trắng trà đạp nói nhiều ngươi cũng không hiểu ngươi còn là thành thành thật thật bàn giao đi phương thanh minh bọn hắn cũng đều vây quanh một cái cái thần sắc bất hiện mặc dù trước đó bị quỷ mỹ hút tinh khí nhưng nói cho cùng hắn nhóm còn là tu sĩ không phải phàm tục bên trong người có thể khi nhục nhan nguyên hạo cũng tự biết đấu không lại liều mạng q u ỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ tiên trưởng tha mạng ta cũng là bị buộc thổ địa miếu đều là thiếu tiên sinh để ta làm hắn dùng người nhà của ta uy hiếp nếu như ta không giúp hắn hắn liền hội giết cả nhà của ta à tô phạm lệnh giọng hỏi thiếu tiên sinh bây giờ tại đây nhan nguyên hạo vội nói hắn đi kính hồ bên kia Muốn nhóm đối ngươi người sư thúc làm sao bây giờ phương thanh minh vội vàng nói kính hồ yêu quái rất nhiều tông chủ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm không cần lo lắng dùng chương sư điệt thực lực tự bảo vệ mình hẳn là không vấn đề gì ta nhóm trước đi thổ địa miếu nhìn xem theo sau lại đi tới kính hồ tô phạm nói đi liền hướng phía bên ngoài đi tới phương thanh minh hướng về phía nhan nguyên hạo dương lên quyền đầu hù dọa một cái sau liền cùng còn dư hai người vội vàng cùng bên trên thổ địa miếu miếu bên trong trừ thổ địa công kim thân bên ngoài cũng chỉ có sáu cái tuổi trẻ thiếu nữ pho tượng pho tượng bên trên tán phát lấy từng sợi huyết sắc khí tức sư thúc kia sáu cái thiếu nữ pho tượng có vấn đề phương thanh minh cau mày nói tô phàm nhẹ gật đầu trong lòng cũng là thở dài thiếu nữ pho tượng cùng thổ địa công pho tượng đều là cùng một chất liệu có thể thiếu nữ pho tượng cũng không có hương hỏa kim tuyến bao trùm ngược lại là một loại hiến tế t à môn ma đạo chi pháp dùng dùng chấn áp thổ địa công pho tượng phát ra huyết khí chỉ sợ những cái kia quỷ mị thiếu nữ thân thể t i ể u tại pho tượng kia chúng trong pho tượng chứa huyết khí hẳn là dùng huyết thổ loại hình đồ vật chú tạo hơn nữa vì áp chế huyết khí lại dùng kim thân bao trùm huyết thổ bản s á c kim thân c h ấ n yêu cả hai tương khác dùng tại một chỗ không đúng lẽ thường tô p h ạ m giải thích nói hơn nữa thiếu nữ trong pho tượng còn có âm khí tán phát chắc hẳn bên trong còn có đồ vật nhìn tới cái này cái tiếu tiên tới tiếu cái cái sư i nói n luyện công Nghe n h pháp. h tu tà là đạo thúc ế nếu biết quyết Phương phía pho Thanh Minh ba người con người đột nhiên co lại, bất khả tư nghị nhìn về phía những cái kia pho tượng. Cái này bích hạt thành thổ nhiên khác hương hỏa nghị lực tu sĩ biết do, quả quyết hội đem hắn nghiền xương thành cho. h người người tư tượng. xương Sư con này công gan loạn, đột rụt bất tu tu ba kia địa làm đem lại, cái Cái cái bị co cả lực do, là là quả quả về sĩ làm sao bây giờ phương thanh minh ba người cũng là có chút ngộng dù sao loại chuyện này hắn nhóm cũng là lần thứ nhất gặp phải dỡ bỏ a tô phàm thản nhiên nói phương thanh minh đám người s ư n g sở kinh ngạc nói cái này không có vừa vặn a mặc dù ngoài miệng cái này nói nhưng làm ấ y người ánh mắt lại là kích động dỡ bỏ thổ điệu miếu a nghe vào liền rất kích thích cái này có cái gì có thích hợp hay không thổ điệu công cũng là tu sĩ mà thôi hắn hấp thu hương hỏa tín ngưỡng liền muốn thủ hộ một phương bách tính đã hắn không nguyện ý thủ hộ vậy còn không như nhanh chóng quấn gói rời đi tô phàm nói sư thúc nói đúng phương thanh minh mấy người nội tâm hơi có minh ngộ không hổ là sư thúc nói đều cái này có đạo lý ba người trực tiếp xông lên đi đưa tay liền làm ộ t cái pháp thuật đánh ra vê anh thổ địa miếu tấm biển lập tức vỡ vụn rơi trên mặt đất bốn phía dân chúng thấy cảnh này lần lượt kêu sợ hãi không thôi hướng phía nơi xa chạy tới hắn nhóm cũng không phải đ ồ đần nhìn thấy phương thanh minh thả ra pháp thuật tự nhiên biết rõ là tu sĩ đến mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra có thể nơi này hiển nhiên không phải hắn nhóm có thể nán lại D i n g tay tô phạm thân sau truyền đến quát lạnh một tiếng chỉ gặp một cái lao khất cái sắc mặt khó coi đi ra tiếp tục dỡ bỏ tô phạm bình tĩnh nói một tiếng phương thanh minh ba người tiếp tục xé mở ra đem tiêu mạ vàng thổ địa giống trực tiếp cho đẩy ngã trên mặt đất vây một tiếng về sau thổ địa giống chặn ngang mà đ ứ t lao khất cái nhìn thấy hắn nhóm không nghe khuyên ngăn quanh thân tản mát ra một cỗ kim đan u y áp hướng phía phương thanh minh ba người trực tiếp chèn ép tới cút xa một chút tô phạm trực tiếp đi qua một bàn tay đánh vào cái này lao khất cái thân bên trên và ảnh cái này lao khất cái thân bên trên mới vừa xuất hiện kim đan uy áp lập tức vỡ vụn cả cái người bay ngược ra ngoài đâm vào thổ địa miếu bên trong lao khất cái ngươi không phải luyện khí k ỳ lao khất cái kinh ngạc nói ta thật là luyện khí k ỳ tô p h ạ m nết miệng cười một tiếng phương thanh minh mấy người động tác cũng ngừng lại cái này bề ngoài xấu xí lao khất cái thế mà là một cái kim đan k ỳ nằm ngoài dự tính của bọn họ lao khất cái một mặt oán giận từ dưới đất lên tức giận nói n g ư ơ i nhóm môn phái tu chân người làm sao cái này không giảng đạo lý thổ địa miếu cũng là n g ư ơ i nhóm có thể dỡ bỏ sao n g ư ơ i là ai a tô p h ạ m hỏi lao khất cái kém chút một cái lao huyết phu n tới ngươi cũng không biết ta là ai liền một bàn tay đem ta đánh bay ta bích hà thành tiền nhiệm thổ địa công lao khất cái một mặt ngạo nghễ nói nguyên lai là tiền nhiệm a tô p h ạ m lơ đ ế n ngươi có ý tứ gì lao khất cái s ắ t mặt một lạnh tô phàm thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn tiếu tiên sinh tại thành bên trong làm ác thời điểm ngươi không tại thổ địa miếu muốn hủy ngươi liền đến rồi nói ngươi lấn yếu sợ mạnh ngươi có phục hay không tô phàm thản nhiên nói ta lao khất cái nhất thời ở giữa yên lặng tiếu tiên sinh chưa đến trước đó ta cũng thủ hộ bích hà thành mấy chục năm lao khất cái giải thích tô phàm ánh mắt xâm nhiên nếu không phải nhìn tại ngươi có công lao phân thượng ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể âm thanh quanh quần tại lao khất cái bên thai để hắn lệnh cả tim tiếp tục dỡ bỏ tô p h ạ m cất cao giọng nói phương thanh minh mấy người lập tức nói vâng ba cái đệ tử thần sắc kích động cái này là hắn nhóm lần thứ nhất nhìn thấy sư thuốc xuất thủ mặc dù có chút đơn sơ nhưng là thực lực b ả y tại nơi này kim đan kỳ thổ địa công cũng bay cái này còn có ai lao khất cái có chút sợ lên ngươi nhóm nếu thật là đến giải quyết việc này vậy ta khuyên các ngươi nhanh chóng thu tay lại đi tô p h ạ m nói vì cái gì chuyện này phía sau là kính hồ một đầu nguyên anh sơ giai giao long điều khiển hắn tự xưng kính hồ long vương hắn liên hệ tiếu tiên sinh liên thủ n ư u đồ vì chính là nuốt ăn thành bên trong thiếu nam thiếu nữ t r ợ hắn tu luyện muốn không phải hôm nay tiếu tiên sinh rời đi bích hà thành ta cũng không dám ra đây lao khất cái giải thích thần s á t cái n ấ y hắn đã bỏ đi giấy giụa trước mặt cái này vị cũng không phải bình thường người nghe đến giao long hai chữ tô phạm nhãn tình sáng lên giao long cũng là long một loại thuộc về long tộc mà long tộc phía trên đều tồn tại một cái nghịch lân không thể phá vỡ là ra ngoài độ kiếp thần khí vốn cho rằng chỉ có ngư yêu hóa long vẩy n g h ĩ không ra còn có long trì nghịch lân cái này sóng không lỗ lúc này phương thanh minh ba người đã triệt để đem thổ địa miếu phá hư sáu cái thiếu nữ pho tượng cũng bị đập ra ba người siêu độ vong linh thân bên trên đều có đạo đức kim quang tái hiện lao khất cái nhìn thấy cái kia đạo đức kim quang ánh mắt kinh ngạc ta thiên cái này đúng sao chương mười hai không mang đầu góc lâm lang phúc điện chờ siêu độ xong sáu cái thiếu nữ hôn phách phương thanh minh ba người mới đi đến tô phàm bên cạnh sư thúc đã xử lý thỏa đáng tô phàm gật đầu nói chúng ta lập tức đi kính hồ bên kia chỉ sợ trương sư điệt bên kia phải có phiến phức phương thanh minh ba người liếc nhìn nhau nghi ngờ nói kính hồ bên kia chẳng phải là một ít ngư yêu sao tông chủ một cái người hẳn là không vấn đề gì mới đúng cái này cậy già lên mặt thổ địa công nói trong kính hồ có chỉ giao long chỉ sợ trương sư điệt một cái người ứng phó không tô phàm mắt nhìn trên đất lao khất cái trong ánh mắt đầy là vẻ khinh bỉ đường đ ư ờ n g bích hà thành thổ địa công nhìn thấy cường địch thế mà dẫn đầu đào tẩu liền la cái lân yếu sợ mạnh tiện cốt đầu lao khất cái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải tô phàm cái này dạng người hướng về phía phương thanh minh ba người xấu hổ cười cười ngươi còn cười muốn không phải ngươi cái này tiện cốt đầu chúng ta mấy cái cũng không đến nỗi bị quỷ mỹ hút dương khí phương thanh minh làm bộ liền muốn động thủ có thể bị tô p h ạ m trực tiếp cho ngăn lại bích hà thành sự tình dừng ở đây ngươi tự giải quyết tốt tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói nói đi hắn quay người rời đi nơi này phương thanh minh ba người trừng mắt nhìn lao khất cái vội vội vàng vàng cùng tô p h ạ m cùng một chỗ hướng mặt ngoài chạy tới kính hồ ở vào bích hà thành bên ngoài hai mươi dặm bên ngoài vài cái người toàn lực buôn tập cũng là đến kịp có thể thời gian trôi qua cái này lâu như vậy cũng không biết trương sơn phong đến cùng là cái gì tình huống khoảng cách kính hồ chưa tới mười dặm địa phương tô p h ạ m mấy người gặp một đoàn nhân mã đều là thống nhất thanh sam bạch vân bảo một cái cái càng là vênh vang đắc ý nhìn qua là cái gì đại môn phái người dẫn đầu là một cái trung niên tu sĩ nhìn thấy tô p h ạ m hắn nhóm xuất hiện chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn hắn vài vị dừng bước nơi đây chính là chúng ta lâm lang phúc địa lịch l u y ệ n chỗ bên trong còn có yêu ma quay phá vài vị còn là tự động rời đi đi lâm lang phúc địa tô p h ạ m ngẩn người quay đầu nhìn về phía phương thanh minh hàn nhóm hắn bế quan thời gian có chút lâu chưa nghe nói qua cái này lâm lang phúc địa tồn tại sư thúc lâm lang phúc địa là hai ngàn năm trước đột nhiên hưng khởi tu chân giáo phái chiếm cứ lấy bắc hoang lâm lang sơn khoảng cách thanh vân tông tương đối gần phương thanh minh nhỏ giọng giải thích một lượn hai ngàn năm trước hưng khởi thế lực tô p h ạ m nơi nào sẽ biết rõ lúc kia hắn còn giống như tại bế quan đâu ta nhóm là hạo thiên tông đệ tử ta nhóm tông chủ đã đi tới kính hồ còn hy vọng không cần ngăn cản phương thanh minh hướng về hắn nhóm chắp tay b ả y ra lễ giải thích một tiếng hạo thiên tông lâm lang phúc địa người sắc mặt đều biến quái dị làm bác hoang tu hành môn phái hắn nhóm tự nhiên nghe nói qua cái này hạo thiên tông và năm chuyển thừa chi tông môn mỗi lần sắp không được thời điểm tổng hội bị nối liền một đoạn thời gian có thể hiện nay hạo thiên tông đã xuống dốc hắn nhóm lâm lang phúc địa đều sẽ vượt qua chi thế đổi lại ngày trước chỉ sợ bọn họ sẽ n h ư ợ n bộ nhưng bây giờ cũng không cần phải a hạo thiên tông lại có thể thế nào hiện nay ngươi nhóm chẳng lẽ còn nghĩ ra cái lý hạo thiên hay sao cầm đầu tu sĩ cười nói được rồi mấy tên tiểu bối các ngươi đừng có dùng hạo thiên tông danh đầu đ ể ta nhóm ta nhóm cũng không ăn ngươi nhóm một bộ này đã trương tông chủ đã đi kính hồ vậy chúng ta liền mang các ngươi đi kính hồ tốt liền làm chúng ta lâm lang phúc địa thương hại các ngươi Ngươi phương thanh minh nghe nói như thế liền muốn tức giận có thể bị tô phàm cho ngăn lại tại nơi này tranh cãi không cần thiết trương sơn phong bên kia còn không rõ ràng lắm tình huống nếu là đang lãng phí thời gian xuống dưới chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm vậy liền nhanh điểm đi thôi kính hồ bên kia yêu quái không ít tô phạm bình tĩnh một giọng nói cầm đầu tu sĩ kinh ngạc mắt nhìn tô phạm hắn không nghĩ tới cái này luyện khí thập nhất tầng tiểu tu sĩ thế mà lại đứng ra nếu là thả tại hắn nhóm lâm lang phúc địa không có luyện khí kỳ nói chuyện phần hạo thiên tông thật là càng ngày càng kém đệ tử trong tông thế mà từ một cái luyện khí kỳ chỉ huy trương sơn phong thật đúng là càng sống càng rút lui ai nói không phải nếu là tại ta nhóm lâm lang phúc đ i ệ u luyện khí kỳ chỉ sợ liền tông môn cũng không dám ra cũng liền hạo thiên tông cái này dạng môn phái nhỏ sẽ như vậy làm môn phái nhỏ ngươi cũng quá đ ể cao h ắ n nhóm ai biết hắn nhóm lúc nào sẽ đột nhiên tiêu thất lâm lang phúc điệu bên trong đệ tử lần lượt nói đùa lên nhìn về phía tô phàm thời điểm đều là xem thường cùng vẻ khinh thường phương thanh minh muốn nói ra tô phàm thân phận có thể tô phàm lại lắc đầu nói ta nhóm trước đi không có thời gian tại nơi này lãng phí xuống dưới lúc này hắn liền dẫn đầu buôn tập ra ngoài phương thanh minh ba người cũng là vội vàng cùng bên trên sợ mình kéo chân sau đến cùng là mới ra đời tiểu bối nếu như hôm nay đụng đến không phải chúng ta chỉ sợ mấy người này sớm bị phế lâm lang phúc địa cầm đầu người cười lạnh một tiếng trường lão ta nhóm hẳn là cũng không dám động thủ đi hắn nhóm hạo thiên tông tông chủ tiệu tại kính hồ đâu ta nghe nói là kim đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ có người đệ tử đột nhiên mở miệng nhắc nhở một tiếng lâm lang phúc địa t r ư ở n g lão người gian không phá không biết sao ngươi trở về liền đi ngoại môn nắn lại lúc nào nghĩ rõ ràng lại về nội môn t r ư ở n g lão kia lạnh lùng một giọng nói mang theo một đám đệ tử cũng chạy về kính hồ bên kia phá đám đệ tử đứng tại chỗ còn không nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ có thể một mặt ngộng bức nhìn xem hắn nhóm rời đi hắn giống như thực sự nói thật ta thế nào lại đột nhiên bị xuống đến ngoại môn rồi kính hồ tiếu tiên sinh một thân hồng b à o đứng yên tại trên mặt nước quanh mình rất nhiều ngư yêu vì đứng chung một chỗ túc sát chi khí tràn ngập trương sơn phong thì là đứng tại bên hồ thân bên trên đạo b à o đầy là vết máu bất quá đều là bị hắn chém giết ngư yêu huyết ở chung quanh hắn đã có không ít chết sau hiện hình sắc cá yêu nghiệt hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trương sơn phong tay cầm linh kiếm quanh thân kiếm khí quanh quẩn tựa như là kiếm tiên hạ phàm không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ cái này lâu như vậy ta còn thực sự là xem thường ngươi t i ế u tiên sinh cười lạnh nói đã như vậy vậy ta trước hết tiễn ngươi đi phong đô thành tốt tính toán thời gian ngươi đi phong đô thành thời điểm vừa vặn có thể đụng tới ngươi mấy cái kia đệ tử nghe nói như thế trương sơn phong tâm lý lột bột một tiếng nghĩ đến lưu tại phủ thành chủ tô p h ạ m đám người bất quá vừa nghĩ tới tô p h ạ m cũng lưu lại chính là thở dài một hơi dù sao có sư thúc ở bên kia nhìn xem phương thanh minh hắn nhóm liền sẽ không có việc huyền âm khốn tiên trận t i ế u tiên sinh đột nhiên quát lạnh một tiếng Chỉ gặp bên cạnh những cái những gặp ngư bên yêu lần kia ư l ợ trận bay a phía Trương Sơn Phong phía phía phía nữa hướng Phong đánh Phong cảnh hướng nhìn một chút. Những này ngư yêu đều là kim đăng kỳ, hơn hết hồ chuyên chuẩn Trương Trương ngư ngư tới. Sơn bốn này Sơn cũng bốn này đăng đứng cũng môn giác, một trồ tự một sức loại bị đều kiếm kim Lúc là là lạ, là là cầm yêu yêu yêu mà kỳ, kỳ pháp Trận pháp bốn phía đầy là hát sắc hơi khói lưu động trong đó càng là có mười phần quỷ dị phụ triện giữa không trung bên trong không ngừng lưu động ta cái này huyền âm khốn tiên trận có thể là chuyên môn cho người như ngươi chuẩn bị còn hy vọng trương tông chủ có thể kiên trì đến buổi trưa thiếu tiên sinh cười lạnh nói trương sơn phong đưa tay một kiếm ra ngân bạch kiếm khí bay qua trực tiếp đánh vào cái này huyền âm khốn tiên trận phía trên ẩm kiếm khí thình thịch nổ tung mà huyền âm khốn tiên trận lại lông tóc không tổn hao ngược lại tựa hồ là hấp thụ hắn vừa rồi kiếm khí hát s ắ c hơi khói thế mà biến càng thêm dày đặc cái này trận pháp có thể hấp thu công kích đừng lãng phí thời gian bị huyền âm khốn tiên trận lưu lại người không có một cái có thể chạy trốn dù sao trận nhãn có thể không phải ai đều có thể tìm tới thiếu tiên sinh cười đắc ý đối với mình trận pháp hết sức hài lòng lúc này cách đó không xa buôn tập một đám nhân ảnh mà đến nhất hắn kia mặt là bốn đạo nhân ảnh thân sau còn có ô ương ương một đám tô p h ạ m bốn người đến sau liền d ừ n g bước nhìn về phía bị khốn trụ trường sơn phong bên kia thấy người sau không có thụ thường cũng là thở dài một hơi còn tốt chạy tới lâm lang phúc địa trưởng l á o kia cũng theo sát phía sau kinh ngạc mắt nhìn tô p h ạ m cái này quái sự ba cái kia trúc cơ kỳ tiểu bối chạy đã tiếp không khí thế nào cái này luyện khí kỳ tiểu bối liền đại khí đều không thở một cái hắn đường đường kim đan sơ kỳ tu sĩ muốn không phải vì chiếu cố chính mình đệ tử thế nào khả năng sẽ cùng theo chạy tới gần mười dặm con đường vẹn vẹn cái này chạy tới cũng là lãng phí không ít thể lực mắt nhìn tình huống hiện tại hắn cũng là thở dài một hơi không có nguyên anh kỳ lao quái vật ngược lại là có thể cùng đối phương đánh một trận yêu nghiệt chúng ta là lâm lang phúc địa người còn không mau mau t h ú c thủ chịu chói cái này lâm lang phúc địa trưởng lão đã đến trận trước hết đem thân phận của mình cho bạo lộ ra tựa hồ muốn dùng thân phận đ ể một đợt tiếu tiên sinh tiếu tiên sinh cười lạnh một tiếng khinh thường nói lâm lang phúc địa hạo thiên tông tông chủ đều bị ta vây khốn ngươi một cái kim đan sơ dai cũng dám đến khiêu khích yêu nghiệt làm cản vương trưởng lao chính là chúng ta lâm lang phúc địa luyện đan t r ư ở n g lão ngươi cả gan khẩu xuất của ngôn hôm nay ta liền muốn chảm yêu trừ ma để các ngươi nhìn xem ta lâm lang phúc địa chỗ lợi hại giết để hạo thiên tông cũng nhìn xem chúng ta lâm lang phúc địa thực lực lâm lang phúc địa bên này đệ tử cũng đều là mãng phu mặc kệ chính mình có thể hay không đánh qua trực tiếp cầm vũ khí xông tới kia vương trưởng lão cũng là một mặt đắc ý gật đầu cười nói không tệ ta lâm lang phúc địa đệ tử liền nên như thế toàn bộ chém giết ngư yêu đệ tử trở về ban thưởng một khỏa linh thạch nhìn xem những cái kia hung hãn không sợ chết đệ tử tô phàng khỏe miệng hung k h nhăn một cái cái này lâm lang phúc địa người thật đúng là tìm đường c h ế t ta tiếu tiên sinh tay háo hất lên nhất đạo huyết hồng s á t sát khí bay ra hung hăng đánh vào kia s ô n g lên đệ tử bên trong trong chớp mắt lâm lang phúc địa đệ tử tử thương hơn phân nửa phương thanh minh liếm môi một cái nói sư thúc lâm lang phúc địa người cái này là điên rồi hắn nhóm hơn phân nửa không mang đầu góc ra ngoài không cần phải để ý đến hắn nhóm xem trước một chút trương sư điện tình huống tô phạm không dự định để ý tới hắn nhóm quay đầu nhìn về phía trường sơn phong cái này chỉ gặp trương sơn phong tại huyền âm khốn tiên trận bên trong không ngừng xuất thủ có thể công kích của hắn đều không có cách nào phá vỡ trận pháp ngược lại linh lực của mình càng ngày càng yếu ớt tô p h ạ m đưa thay sờ sờ cái mũi lập tức ngồi trên mặt đất dự định nghiên cứu một chút trận pháp này bị k h ố n tại trận pháp bên trong trương sơn phong nhìn thấy tô p h ạ m động tác ánh mắt lóe lên một tia tinh mang tâm tư cũng bắt đầu sinh động hẳn lên sư thúc đây là ý gì chẳng lẽ là gặp ta tại không ngừng xuất thủ có chút hoảng hốt hy vọng chính ta có thể tỉnh táo lại đến cái này trận pháp mặc dù có chính mình chỗ đặc biệt có thể cũng không phải không có khả năng bài trừ sư thuốc hiển nhiên là không tiện mở miệng chỉ ra muốn dùng cái này trận pháp đến khảo nghiệm một cái ta năng lực hơn nữa đã cho ra ta nhắc nhở ta quyết không thể để sư thuốc thất vọng lúc này trương sơn phong tại trong trận pháp ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần cố gắng để cho mình tâm bình ổn xuống tới khí tức cũng biến thành nhẹ nhàng quả nhiên dòng suy nghĩ của hắn bình tĩnh một s á t na liền cảm thấy chung quanh điều khiển trận pháp ngư yêu pháp quyết hắn nhóm tự thân linh lực cũng đang nhanh chóng vận chuyển mà những linh lực này tựa hồ có chính mình vận chuyển quy củ tất cả đều là hướng phía một cái điểm lưu động chương mười ba một quyền nổ đầu trận pháp bên trong trương sơn phong đã ở vào vạn vật cảnh giới vô ngã đem huyền âm khốn tiên trận vận chuyển linh khí từng cái thấy rõ theo linh khí q u ý tích vận hành nhìn lại một cái hội tụ tại nhất trận pháp trung tâm hạt châu nhỏ chậm dài xuất hiện hơn nữa không có ba cái hô hấp liền sẽ tự mình nhảy chuyển bị đưa trận nhãn cái này hạt trâu nhỏ liền là huyền âm khốn tiên trận trận nhãn trương sơn phong đột nhiên triển khai con mắt quanh thân kiếm khí càng thêm lăng liệt cựu minh kiếm quyết chín đạo kiếm ảnh cùng nhau bay ra tính cả trương sơn phong bản thân cũng là nhảy lên bay lên trực tiếp đâm về vừa đổi vị trí hạt trâu nhỏ、Cảnh. hạt trâu màu đen bị mũi kiếm đụng đến dây lát ở giữa vô số vết rách tái hiện sau một khắc chính là nổ tung ra huyền âm khốn tiên trận đ ố n g nhiên dừng lại chung quanh vận chuyển trận pháp ngư yêu lần lượt thổ huyết hoảng sợ nhìn về phía t r ư ơ n g sơn phong cái này yêu nghiệt nhận lấy cái chết t r ư ơ n g sơn phong gầm thét một tiếng rút kiếm bay ra kiếm ảnh bay ngược những nơi đi qua đầy là ngư yêu tiếng têu rên chỉ là thời gian qua một lát kim đan k ỳ ngư yêu chính là lần lượt chết đi thế nào khả năng ngươi thế nào khả năng hội phá huyền âm khốn tiên trận tiếu tiên sinh càng là kinh ngạc đến cực điểm sắc mặt biến sợ hãi không thôi không có cái gì không có khả năng hôm nay chính là ngươi cái này tà ma tử kỷ trương sơn phong cầm kiếm căm thức quanh mình đến gần ngư yêu đều bị kiếm khí chém giết những cái kia vừa ngoi đầu lên đi ra ngư yêu nhìn thấy tình cảnh này càng là bị hù đến lùi về trong hồ nước tô p h ạ m kinh ngạc nhìn xem trương sơn phong cũng không nghĩ tới trương sơn phong thế mà thật phá trận hắn giống như liên trận pháp nguyên lý đều không có biết rõ ràng đâu chỉ gặp trương sơn phong cũng không có vội vã động thủ mà là bay lượn đến tô p h ạ m cái này chắp tay cung kính nói đa tạ sư thúc chỉ điểm nếu không phải sư thúc nhắc nhở chỉ sợ ta cũng không lại nhanh như vậy phá trượn tô phàm ta vừa rồi có chỉ điểm sao phương thanh minh ba người cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ vừa rồi hắn nhóm khắc đều tại tô phàm bên cạnh hơn nữa tô phàm làm gì bọn họ cũng đều biết căn bản cũng không có chỉ điểm sư thúc ngồi trên mặt đất là hy vọng ta có thể tỉnh táo lại đến không nên bị trận pháp nhiều tâm thần sư đ i ệ t đã làm theo quả nhiên liền phá cái này trận pháp trương sơn phong hướng về phương thanh minh ba người giải thích một tiếng nghe nói như thế phương thanh minh ba người đều là trợn mắt hốt mồm sư thúc còn có loại bản lãnh này tô phàm n g à người n mở miệng nói đã ngươi phá trận kia liền chuẩn bị phản công đi kim đan ngư yêu cái chán có hóa long v ậ y nhớ giúp ta thu thập lại nói đi hắn liền đứng lên dự định cũng gia nhập vào hoạt động một chút gân cốt có thể trương sơn phong lại vội nói không cần sư thúc động thủ đã là hạ sơn đến rèn luyện chúng ta nên là chủ động xuất thủ mới là sư thúc ngài t i ể u tại một bên áp trận tốt những này tiểu nhân vật giao cho chúng ta đúng vậy a sư thúc ta nhóm cũng đều không có thế nào động thủ đâu giao cho chúng ta liền được sư thúc ngài đối phó cái kia trong kính hồ giao long phương thanh minh ba người cũng đều là vẻ rất là háo hức hận không thể hiện tại liền sông đi lên tô p h ạ m dừng một chút gật đầu nói vậy được rồi nhớ lấy cẩn thận một chút trương sơn phong mang theo ba cái đệ tử trực tiếp liền vào, vào. ngư yêu tại thời khắc này tựa như giấy mỏng giòn mục không chịu nổi một kích tô phạm thì có chút nhàm chán đi đến một bên nhặt lên gậy gỗ xuyên qua một đầu lật bạch nhãn cá trong tay đánh ra một cái pháp quyết luyện khí kỷ cơ sở pháp thuật hỏa miêu thuật nhen nhóm một đống t u ổ i lửa về sau tô phạm liền bắt đầu điên cùng nuốt nước bọn đây chính là hiếm có cơ hội nhất định phải hảo hảo nếm một chút thịt cá một bên khác tiếu tiên sinh nhìn thấy không ai cản nổi hạo thiên tông mấy người sắc mặt đại biến kính hồ long vương ngươi còn phải đợi tới khi nào quắt lạnh một tiếng truyền ra cả cái kính hồ phụ cận đều xuất hiện một cỗ khủng bố huy áp vê anh vê anh vê anh mặt hồ đột nhiên tạc lên sông thiên thủy trụ vô số giọt nước tứ tán v ọ t tới lâm lang phúc địa đệ tử cùng ngư yêu cơ hồ đều bị giọt nước đánh trúng lần lượt trọng thương thổ huyết sau một khắc mây đen dày đặc cả cái kính hồ bầu trời tầng mây xấm chớp bốn phía càng là cuồng phong gào thét hô phong hoán vũ chi thế khủng bố đánh tới cả cái kính hồ mặt hồ càng là bắt đầu sôi trào lên tựa như là đốt lên thủy sau một khắc chính là một đôi dâu sừng từ mặt hồ giò xét ra chậm rãi bên trên dâu chỗ rẽ lông theo gió đong đưa không nhiễm nước đọng mà cái này đối dâu sừng hạ phương một cái g i ữ tợn đầu lâu vảy màu xanh trải rộng hắn bên trên ưu lục sắt hai con mắt sát khí bốn phía vẹn vẹn cái này khỏa đầu lâu liền có thành môn lớn nhỏ thân thể càng là chậm rãi ra sắt na ở giữa cả cái dao long liền bay ra mặt nước tại trong mây đen không ngừng bay tán loạn một đôi hai chân xé rách vân vụ đạp gió mà đi kính hồ lâm o Giao Long, cười to nói, hạo n Vương tiên sinh nhìn kính nói, thiên tông, g cười đi Tiếu ra. ra bay thấy hồ l lang phúc địa người ợ c lại là muốn xem xem n g ư nào lang người chết trước. phúc Lâm địa sớm đã bị dọa sợ hắn nhóm vốn cho rằng chỉ có ngư yêu không nghĩ tới thế mà dẫn xuất một đầu nguyên anh cảnh giao long chạy mau a có nguyên anh cảnh giao long xuất hiện ta còn không muốn chết đừng cản trở ta đảo mệnh trưởng lão cứu cứu ta tầng mây bên trong kính hồ long vương dò xét ra như là đầu rắn đầu lâu lạnh lùng quét mắt người phía dưới phế vật đối phó mấy người như vậy thế mà còn cần ta đi ra kính hồ long vương tiếng nói tại bốn phía không ngừng k h u ế t tán tiếp theo một cái chớp mắt chính là một cái long t r ả o rơi xuống đem tiếu tiên sinh cho tóm lấy hung hăng quăng về phía giữa không trung n g ư ờ i muốn làm gì đừng quên ta có thể giúp ngươi tiếu tiên sinh âm thanh giữa không trung bên trong ồn ào náo động có thể ngay sau đó liền bị k ê u huyết sắc miệng lớn thông hạ âm thanh cũng là im bặt mà dừng n g ư ờ i có thể giúp ta cũng chỉ có đem ngươi kim đan giao cho ta cái này dạng ta mới có thể báo thủ cho ngươi kính hồ long vương quay đầu nhìn về phía phía dưới quanh thân khí thế lại một lần nữa để t h ă n g không ít trước đó ăn kia nhiều hài đồng lại thêm tiếu tiên sinh kim đan trèo trống hắn đã ẩn ẩn có đột phá nguyên anh trung giai xu thế trương sơn phong nhìn thấy kính hồ long vương thực lực để t h ă n g quay đầu vội nói ngươi nhóm ngò lui lại đi sư thúc bên kia cái này giao cho ta kim đan đ ỉ n h phong nuốt ngươi nhất định có thể để cho ta tiến nhập nguyên anh trung giai Kính n hồ l o giữa Vương chú ý t ớ Trương quắt một tiếng. Một Tức thẳng Trương tới. Mau lại. Trương quắt một tiếng lớn, minh kiếm quyết lập tức bạo phát, tiếp đỉnh đầu kia cô long Tức. rơi Sơn Sơn Sơn Phong này, lạnh sen lẫn Long xuống, đến Phong đỉnh Phong lên lớn, minh ngên đỉnh Long anh! lập khí bạo cái cỗ cựu cô lùi lại. kiếm kia i mà yêu đầu Mau đầu Và không trung long tức cùng kiếm khí giao tiếp b ộ c phát ra một cỗ khủng bố khí lãng cả cái kính hồ lại một lần nữa tạc lên thủy trụ lâm lang phúc đ ị a những đệ tử kia càng là bị khí lãng hất bay ra ngoài trương sơn phong sắc mặt trắng n h u ậ hám i ệ n g chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài tông chủ phương thanh minh ba người nhìn thấy trương sơn phong thụ thường liều mạng nâng lên trương sơn phong hướng phía sau triệt hồi kính hồ long vương mắt bên trong đầy là trêu tức cũng không vội vã truy trương sơn phong mà là nhìn bọn hắn chằm chằm chạy tới tô phàm bên kia tô phàm ánh mắt lạnh lùng cầm trong tay bị nướng nửa sống nửa chín thịt cá dưới chân lửa nhỏ trồng chất đã bị thủy lãng cho dập tắt lao tử thịt cá lại có chờ khoảng một hồi liền chín a thú vị một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám nhìn thẳng ta kính hồ long vương khí tức đột nhiên một bên một cỗ khủng bố uy áp hướng phía tô p h ạ m rơi xuống quanh mình thụ một càng là cùng nhau chặn ngang bẻ gãy đổ xuống tại một bên có thể tô p h ạ m lại không có mảy may phản ứng thậm chí liền sắc mặt cũng không có thay đổi một cái y phục trên người vù vù rung động tóc dài càng là bay ra giữa không trung đáng tiếc lại có ngàn năm liền có thể hóa long cũng không biết hiện tại nịch lân có không có dùng tô p h ạ m tâm lý thở dài có chút tiếc nuối tại kính hồ long vương thân bên trên khẽ quét mà qua lập tức hắn liền nhìn về phía kính hồ long vương bên cạnh người kia một mảnh vô cùng dễ thấy thanh sắc đ ị c h lân tìm được thật can đảm thế mà còn có dũng khí ăn ta người hầu hôm nay ta liền để ngươi cũng nếm nếm bị ăn tư vị kính hồ long vương nhìn thấy tô phàm trong tay cả nướng ánh mắt lóe lên một tia sắc ý chỉ gặp kính hồ long vương há miệng chính là một cái long tức phun rơi cả cái long thân cũng là đè ép xuống há miệng liền hướng phía tô phàm đánh tới sư thúc cẩn thận trương sơn phong ba người cực kỳ hoảng sợ liều mạng hô một tiếng có thể tô phàm tựa như không có nghe được chỉ là đưa tay chụp vào kính hồ long vương miệng lớn dính máu trí mạng long tức hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì、Cách. bắt đến ngươi tô phàm nết miệng cười cười lập tức hai tay bắt lấy long môi hung hăng hướng xuống kéo một phát kính hồ long vương cả cái đầu lô tựa như nhận trọng truy nhất kích đột nhiên liền nện ở trên mặt đất vê anh bụi mù nổi lên b ố n phía thủy lãng trung thiên k í n hồng h Vương vẻ ngươi trước trong con hiện lên một vẻ hoàng sợ, nhìn lục một mắt hai sợ, kính i a không k chú h đáng luyện ý kỳ thập ấ t tầng. Cái này Cái ra hồ ỏ a tuyệt đối không phải long vương vừa phát ra gầm lên giận dữ tô phàm liền đưa tay một quyền đánh hạ v ố n phía bụi mù tựa như nhận dẫn rát bị quyền phong trực tiếp mang bay ra ngoài bành trong bụi mù phát ra một tiếng nổ vang mạn thiên huyết vũ rơi xuống mới vừa rồi còn phong khởi vân dũng có thể theo huyết vũ rơi xuống phong ngừng mây tạnh chờ bụi mù tán đi sau mọi người đều là trợn mắt hốc mồm tại hắn nhóm trước mặt một cái không có đầu lâu cực đại long thân lẳng lặng nằm ở bên kia long thủ một bên cơ hồ bị vết máu bao trùm nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời mà tại cái này long thi thân trước một cái nhỏ bé thân ảnh đứng tại bên kia một mặt phong khinh vân đạm ở bên kia kéo một mảnh long lân sư sư thúc phương thanh minh chỉ cảm thấy cổ họng mình phát khô nuốt một ngụm nước bọc nói sư thúc đến cùng là thực lực gì nguyên anh cảnh giao long liền này chết rồi đừng ngốc đứng nhanh đi giúp các ngươi sư thúc thu thập long huyết cùng long đ ủ mang về có thể cho ngươi nhóm tối thể trương sơn phong tựa ở sau cây giả bộ làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng một giọng nói vừa rồi kia một cái hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị s ợ tô phàm chỉ là một quyền liền đánh nổ kính hồ long vương đầu a một quyền quá khủng bố nguyên anh cảnh giao long tối cường liền là chính mình thân thể không nghĩ tới thế mà bị sư thúc một quyền nổ đầu sư thúc không hổ là sư thúc thiên hữu t a hạo thiên tông a một bên khác lâm lang phúc địa đám người đã sớm mắt trợn tròn mặc dù không biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra có thể rõ ràng kính hồ long vương chết cùng tô p h ạ m có quan hệ a trường lao kia thì là một mặt hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m hắn nhóm trước đó giống như trào phúng qua vị tiền bối này kia mà thế nào làm muốn hay không hiện tại liền đi xin lỗi vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra nguyên anh cảnh giao long bị luyện khí kỳ r ắ t rồi người nào về sau còn dám nói luyện khí kỳ rắt rưởi Ta đánh đầu. nổ hắn đầu. Người nhóm nói chương á giác i người ai Tại này đến cùng là ai vậy? cảm sao ta ắ n hình n h là cố ý mười bốn không, không thể cô phụ sư t h u ố c hảo tâm tô p h ạ m giật xuống l ị c h lần sau xoa xoa cẩn thận bỏ vào chính mình càn khôn giới bên trong hắn dùng đến độ kiếp sức lực lại nhiều hơn một phần chỉ cần lại nhiều tìm một chút những vật khác luyện khí thập nhị tầng tuyệt đối không có vấn đề quay đầu mắt nhìn ngay tại thu thập long huyết cùng long nhục phương thanh minh h à n nhóm tô phàm nhắc nhở ngươi nhóm nhớ nhìn xem có không có long châu đồ chơi kia có thể dùng để duy trì tông môn đại trận tuy nói cái này vạn năm qua hắn một mực ở vào luyện khí kỳ nhưng là vạn năm qua tích lũy tri thức sớm đã đạt đến một cái khủng bố độ phương thanh minh ôm lấy một cái dưa hấu lớn nhỏ hạt trâu màu vàng sẫm cười giải thích nói sư thuốc yên tâm đã cầm tới trầm nguyên ra là đ ổ phu xuất h â n nhất biết mở ngực m ộ bụng giao long bên cạnh thi thể một cái đệ tử ngầm đầu ngượng ngùng cười một tiếng giơ tay chém xuống giao long thi thể ứng thanh mà giải mở ngực m ộ bụng mười phần thuần thục đây chính là một cái khác đệ tử trầm nguyên bất quá tô phàm đem phương thanh minh cùng trầm nguyên đều ghi nhớ một cái mùi chó một cái hội phân thây về sau tuyệt đối có dùng đến địa phương lạc phi ngươi không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ thu thập đi bên kính hồ chuẩn bị một chút tô p h ạ m chậm dãi nói vương lạc phi mắt nhìn tô p h ạ m nghi ngờ nói chuẩn bị sư thuốc ta muốn chuẩn bị cái gì siêu độ tô p h ạ m nói đi liền xoay người đi hướng trương sơn phong bên kia dù sao trong bọn họ cũng liền trương sơn phong bị thương xem ra tựa hồ thường không nhẹ nhìn thấy tô p h ạ m đi tới trương sơn phong miễn c ư ỡ n g đứng vững cung kính nói làm phiền sư thuốc xuất thủ cứu trợ nghĩ đến vừa rồi kính hồ long vương xuất hiện thời điểm trương sơn phong liền cảm giác tâm lý r ụ t r è cái này là hắn lần thứ hai gặp phải nguyên anh cảnh yêu quái trước trước hôn thế như ma tan biến tại hậu sơn bên trong hiện nay lại là cái này kính hồ lòng vương xuất hiện b á c hoang cái này là có đại sự muốn phát sinh à. không sao ngươi thương thế thế nào tô phạm lạnh nhạt hỏi sư thúc yên tâm ta cũng không có bị thương nặng nghỉ ngơi một lát liền được trương sơn phong nói xong cũng mắt nhìn bên hồ vương lạc phi nhẹ giọng hỏi sư thúc để lạc phi đi siêu độ có thể là nhìn chúng hắn thiên phú lạc phi chẳng lẽ có độ nhân hồn phách chi năng tô p h ạ m ngươi nghĩ cũng thật nhiều hắn liền là không muốn đi dính nhiễm là không phải mà thôi đã bên cạnh có người hội siêu độ kia hắn làm gì còn muốn thân tự động tay đúng nàng rất không tệ tô p h ạ m gật đầu nói nghe nói như thế trương sơn phong cũng là tâm lý vui mừng không nghĩ tới môn bên trong lại có đệ tử bị coi trọng lâm lang phúc địa cái này có thể nói tổn thất nặng nề trưởng lão kia chỉ có thể trơ mắt nhìn phương thanh minh hắn nhóm thu thập cục diện vừa nghĩ tới tô phàm một quyền nổ đầu khủng bố c h ẳ n g diện hắn liền không nhịn được tâm lý rủi rè cái này đều vẫn chưa xong bên hồ vương lạc phi cũng có khởi sắc trong kính hồ chết đi hoan hồn rất nhiều vương lạc phi một người siêu độ xuống tới lại một lần nữa bị đạo đức kim quang che chở dẫn tới đám người một trận ao ước đạo đức kim quang à có cái này đồ vật về sau đột phá liền sẽ không có bình cảnh nói chuyện hơn nữa độ kiếp cũng sẽ không có tâm ma đột kích có thể nói là tu sĩ mong muốn nhất nhưng còn bây giờ thì sao thế mà bị hạo thiên tông một vị nữ đệ tử cho được đến sao có thể không khiến người ta ao ước chờ đám người thu thập về sau trương sơn phong mắt nhìn lâm lang phúc địa người vớt c ầ m nói lâm lang phúc địa chư vị ta hạo thiên tông liền đi trước một bước về sau nếu có nhàn hạ có thể đến hạo thiên tông đàm luận đạo pháp nói xong hắn liền tế ra chính mình xuyên vân thuyền vài cái người lên thuyền bay về sau hướng thiên không vân h ạ lâm lang phúc địa trưởng lão lấy lại tinh thần nhìn xem bên kính hồ dao lòng chân cụt tay đức ánh mắt lóe lên mỉm cười còn tốt thường một điểm nếu không hắn nhóm liền thật thua thiệt nhanh đi thu thập tàn cuộc nhớ lấy đem những cái kia dính nhiễm long huyết thổ đều thu thập lại cái kia trung thực đệ tử mí môi m một cái nói trường lão đây đều là nhân gia hạo thiên tông còn lại ta nhóm làm như vậy chẳng phải thành nhặt ve trai sao chúng đệ tử cũng đều là vì đó x ứ n g s ở quay đầu lần lượt nhìn về phía trung thực đệ tử ngay từng ngày liền biết nói mỏ lời nói thật trường lão thế nào cái nào đều có cái này không biết nói chuyện ngươi đừng đi ngoại môn về sau t i ể u tại phòng bếp nắn lại không được lại đi theo đệ tử tu luyện trường lao cả giận nói trung thực đệ tử cũng là một mặt mẫu bức hắn giống như mới từ nội môn đệ tử xuống đến ngoại môn hiện tại thế nào liền ngoại môn đệ tử cũng xem không rồi hạo thiên tông hậu sơn kỷ vân tịch chính chỉ đạo tiểu cắt tường tu luyện pháp thuật mấy ngày nay tô phàm hắn nhóm ra ngoài tiểu cắt tường lại một lần nữa đột phá hiện nay đã là luyện khí tam tầng cảnh giới t hơn u nữa còn nắm giữ mấy môn luyện khí kỳ thuật pháp liền kỷ vân tịch đều thán phục hắn thiên phú xuất chúng sư thúc trở về kỷ vân tịch nhìn thấy nơi xa xuyên vân thuyền một mắt liền nhận ra được tiểu cắt tường cũng liền mang từ dưới đất đứng lên đưa tay nhỏ hướng giữa không trung không ngừng vung đầy sư thúc sư thúc ta tại nơi này xuyên vân thuyền rơi tại hậu sơn tiểu viện tô phạm mấy người đều đi xuống kỷ vân tịch nhìn thấy trương sơn phong sắc mặt trắng bệnh liều mạng đi tới hỏi thăm tình huống kỷ trường lão ta nhóm tại kính hồ gặp nguyên anh kỳ giao long tông chủ bị thương nhẹ phương thanh minh đỡ lấy trương sơn phong xuống tới giải thích một tiếng kỳ vân tịch đam thầm nghĩ sư huynh ngươi còn tốt đó chứ nếu là không được liền đem lệnh bài trưởng môn nhường cho ta ta tại linh từ bên trong cho ngươi tuyển cái vị trí tốt trương sơn phong liền biết muốn lệnh bài trưởng môn thật không rõ lúc trước sư phụ vì cái gì muốn thu ngươi làm đồ không ngại chính ta đi tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục trương sơn phong quay đầu nói sư thúc ta sẽ không q u ấ y giày ngươi, van bối cáo tử ta nhóm cũng không q u ấ y giày sư thúc ngày sau lại đến thỉnh giáo sư thúc phương thanh minh ba người chắp tay cung kính thi lễ lập tức theo trường sơn phong cùng rời đi hậu sơn tô phàm nhìn xuống sau vặn e o bẹ cổ hung hăng hút về sau miệng sơn linh khí ân vẫn là như vậy mỏng manh a sư thúc ngươi có không có mang cho ta tốt ă n a tiểu cắt tường lôi kéo tô phàm ống tay háo hỏi tô phàm liếc mắt tiểu cắt tường đưa tay đem chính mình c à n khôn c h ạ c gỡ xuống đưa cho tiểu c á t tường đều ở bên trong chính mình đi tìm đi nói đi hắn liền xoay người đi hướng bàn đá bên kia buồn bực đem thu thập lại hóa long vậy cùng n ị c h lân đem ra đáng chết ta tiểu c á t tường giống như luyện khí tam tầng tại sao lại đột phá rồi tiếp tục như vậy hắn cái này sư thúc không liền muốn mới bị sư điệt cho siêu việt rồi nhất định phải đem hóa long vậy cùng n ị c h lân luyện chế thành sau đó nghĩ biện pháp sớm một chút độ kiếp tiểu các tường lật xem nửa ngày từ càn khôn c h ạ c bên trong xuất ra bốn xuyên băng đường hồ lô mắt bên trong lập tức sáng lên băng đường hồ lô sư thúc đối ta thật tốt kỳ vân tịch nghe đến có băng đường hồ lô cũng chạy tới từ tiểu cắt tưởng cầm trong tay qua một chuỗi cười nói bên trong khẳng định có ta một chuỗi còn là sư thúc tốt biết rõ ta thích ă n băng đường hồ lô một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau cười liền liền bắt đầu ăn miệng vừa hạ xuống sắc mặt hai người lập tức biến cổ quái sau đó liền vội vàng đem miệng bên trong băng đường hồ lô phun ra phi phi phi cái này thứ gì a ta nhớ băng đường hồ lô không phải cái mùi này thật là khó ăn hai người vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m cái này nghĩ đến nghe một chút tô p h ạ m giải thích có thể tô p h ạ m lại mở miệng nói cái này là bích hà thành kiểu mới nhất băng đường hồ lô theo đuổi là đặc lập độc hành vị đạo rất được hoan n g h ê n nghe nói như thế kỷ vân tịch cùng tiểu cắt tường nhìn chằm chằm trong tay băng đường hồ lô không biết rõ nói cái gì cho phải sư thúc bởi vì hắn nhóm tìm được kiểu mới nhất băng đường hồ lô xem xét liền là dụng tâm tuyệt đối không thể để sư thúc thất vọng mặc kệ ta không thể cô phụ sư thúc hảo tâm kỳ vân tịch nhắm mắt lại liền bắt đầu bắt đầu ăn chỉ chốc lát liền đem một chuỗi băng đường hồ lô nuốt vào sau đó cố nén loại kia mùi lạ rời đi sư thúc ta trước trở về tu luyện tiểu cắt tường cầm trong tay băng đường hồ lô một câu đều không nói nàng luôn cảm giác cái này băng đường hồ lô không thể ăn vừa rồi sư thúc nói cũng không thế nào thích hợp do dự nửa ngày nàng mới đem băng đường hồ lô chứa về càn khôn giới nện bước bước nhỏ đi đến tô phàm bên cạnh sư thúc ta giống như lại có bình cảnh muốn không ngươi tiếp tục dạy ta đánh quyền nghe một chút cái này nói còn là người lời sao tô phàm mặt đen lại mắt nhìn tiểu cắt tường nửa ngày mới hít sâu một hơi nói được thôi ta dạy cho ngươi toàn bộ quyền pháp ngươi về sau liền tự mình đánh quyền tốt lập tức hắn liền cất kỹ hóa long vậy cùng nghịch lân đứng dậy đi đến giữa sân tiểu cắt tường chạy tới đứng tại tô phàm bên cạnh trông mèo vẽ hổ ghim lên trung bình tấn nhìn tốt ta chỉ đánh một lần tô phàm chậm rãi khởi thủ phong khinh vân đạm bày ra một cái ra quyền tư thế lập tức lại thu quyền ra chân tiền thân mất quyền một bên tiểu cắt tường một bên học một bên đem tô phàm động tác đều ghi xuống một lát sau tô phàm thở phào một ngụm c h ọ c khí cảm giác chính mình cả cái nhân thần thanh khí thoải mái được rồi chính ngươi luyện tập đi ta còn có chính mình sự t ì n h phải xử lý không nên gấp gáp đột phá nhất định phải tiểu cắt tường chính t r o n g mẹo vẽ hổ đánh lấy thân thể bên trong truyền đến một tiếng gông xiềng đứt g â y thanh luyện khí tứ tẩng tô phàm khoe khoang đâu liền không thể chờ ta đem lời cho nói xong rồi sư thuốc ta giống như l ộ t phá tiểu cắt tường quay đầu nhìn về phía tô phàm một mặt cao hứng bừng bừng tô phàm khoe miệng khẽ nhăn một cái gật đầu nói chính mình hảo hảo cảm ngộ một cái về sau tu luyện không thể gấp gáp nếu không dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma nói đi hắn liền xoay người đi ra viện tử nhất h k á cảm cũng chờ người, lúc chút chắc cũng c không nghĩ người, này mới đến、Hạo、Thiên Tông mấy ngày à, đã đến luyện tầng. nghĩ một chút hắn tô Phạm Thiên Tư chắc tuyệt, đột phá luyện tầng dùng gần nhiều năm thời gian. khi khí khí Hạo Phạm phá thời thời Tô đợi đây. đã đột điểm mới ở mấy Suy tuyệt, Quá dễ Tư là một tứ tứ A, nhận được tiểu cắt tường tốc độ đột phá tô phàm biết mình không thể lãng phí thời gian nữa nhất định phải mau chóng đem lôi kếp i vượt qua hóa long vậy cùng n ị c h lân đều có chỉ cần luyện chế thành phòng ngự lôi kếp i pháp khí liền được hiện tại duy nhất phải làm liền là đi tìm hội người luyện khí hắn hiện tại luyện khí kỳ thập nhất tầng không có bản mệnh linh diễm vô pháp luyện khí hạ sơn tô phàm liền đi trước sơn đại điện trên đường đi không ít đệ tử cung kính hỏi thăm tô phàm cũng đều là gật đầu ra hiệu trương sơn phong hiện nay dưỡng thương nghỉ ngơi tông bên trong hết thể đều là từ kỷ vân tịch phụ trách nhìn thấy tô phàm đến kỷ vân tịch cũng là mừng rỡ sư thúc làm sao ngươi tới rồi ngươi không phải muốn chỉ đạo tiểu cắt tường tu luyện sao tô phàm nhìn chung quanh nói tu luyện không thể gấp gáp Ta tới tìm ngươi tự ngươi nhiên là có sự tình. sư ự tình. s thúc cứ việc phân phó bất kỳ cái gì sự tình vân tịch đều nguyện ý là sư thúc làm kỳ vân tịch cả cái người đều kéo đi lên liền kém tiến vào tô p h ạ m trong ngực thông môn bên trong có người hội luyện khí sao ta muốn luyện chế một kiện pháp khí tô p h ạ m trực tiếp nói thẳng ý đồ đến kỳ vân tịch ngần người ánh mắt lõe lên một chút mất mát tam sư đệ liền l à một cái luyện khí sư chẳng qua hiện nay tông bên trong vật liệu luyện khí thưa thớt luyện chế pháp bảo nói tam sư đệ cũng sợ là có chút ngựa tay tô phạm lắc đầu nói không ngại chỉ cần hắn hội luyện khí liền được vật liệu ta bên này đều có sẽ không dùng tông môn bên trong tài liệu Trưng thuốc ta tuyệt thiên tông duy nhất một tòa kết cắt tại trên. một thành thì một rừng, sư trưởng không vấn phong, nối địa hỏa sân phong, luyện phong sơn phong một mảnh cây xanh thành rừng, viêm hỏa phong thì là một mảnh sinh có chỉ có chỗ cái khác cây xích xác, cho dù sinh trưởng cây cỏ So hỏa hạo hỏa khí hỏa phía hỏa duy đối điểm, đề. địa Viêm viêm với viêm mà vào là là dù cũng là có thể tại nóng bức hoàn cảnh dưới sinh tồn tại trên đỉnh núi một tòa to lớn cung điện đứng s ư ớ n g sướng, thượng thư luyện khí các ba chữ cái này đại điện ngược lại là cùng ngày trước không giống tô p h ạ m tâm lý thầm nghĩ phương thanh minh đẩy ra cửa điện đi ra van bối gặp qua sư thúc phương thanh minh vội vàng nói sư phụ ngươi đâu tô p h ạ m hỏi viêm hỏa phong phong chủ đường ngộng đông liền là phương thanh minh sư phụ phương thanh minh nghe vậy nói khởi bẩm sư thúc sư phụ ngay tại luyện khí thất luyện chế binh khí tô p h ạ m mắt nhìn tình huống bên trong chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới mơ hồ có thể nghe đến gõ gõ đập đập âm thanh truyền ra ngươi xác định là binh khí không phải linh khí tô p h ạ m hầu nghi nói phương thanh minh ngượng ngùng nói sư thúc tông môn bên trong vật liệu luyện khí đã không nhiều sư phụ nói trước dùng phàm tục bên trong quạng sắt luyện tợ tô p h ạ m lắc đầu nghe cái này gõ âm thanh thật đúng là tại rèn sata hạo thiên tông hiện tại có điểm cùng a sư t h u ố c xin chờ một chút ta cái này đi gọi sư phụ phương thanh minh mang theo tô phàm đi đến hướng về chỗ sâu một cái đại môn đi tới đang lúc này bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một thanh âm chạy mau vain một tiếng vang thật lớn một cố khói đặc từ đại môn bên trong lăn lộn tuôn ra lập tức cả cái trong đại điện đều là một trận khói đặc lại nổ nhanh diệt hỏa một ít đệ tử liều mạng bấm phát quyết vọt vào lúc này một cái nhỏ gầy trung niên nam chủ nhân chạy ra đầy b ố i đất những cái kia màu gỉ xét dán tại hắn trên tóc để hắn cả cái người tràn ngập kim loại phong ta thiết m ộ t tâm a mười khối linh thạch bảo bối liền này không có còn có v ầ n đen nham cùng tính kim nam tử một mặt bi phẫn thét lên nhìn qua khói đặc tôn u r a nam tử thần sắc hết sức thống khổ khu khu tô phàm háng giọng một cái nam tử vội vàng chuyển qua nhìn lại khi thấy là tô phàm thời điểm trên mặt hắn bi thống dây lát ở giữa tiêu thất một bộ khuôn mặt tươi cười đi tới sư thúc tốt van bối đường n g ọ n g đông gặp qua sư thúc đường n g ọ n g đông đưa tay ở trên mặt lau lau liền vội vàng đem y phục quấn ở thân bên trên mặt càng là lộ ra vẻ cung kính mắt nhỏ lại trên người tô phàm không ngừng đảo qua hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị sư thúc này trước trước đều là nghe trường sơn phong nói qua tựu tại trước đó phương thanh minh hồi tông thời điểm hắn mới biết được tô phàm một quyền đ â m chết nguyên anh kỳ giao long nhìn thấy tô phàm chỉ là luyện khí kỳ thập nhất tầng không khỏi liền nhớ lại phương thanh minh sư thúc tại cố ý ẩn giấu thực lực tô phàm lắc đầu nói không cần đa lễ ta tới tìm ngươi có một ít chuyện sư thúc cứ việc phân phó vãn bối tự nhiên toàn lực mà làm đ ư ờ n g ngộng đông cười hắc hắc hai tay lại không tự chủ xoa tô phàm khoát tay nói ta chỗ này có một món pháp bảo cần ngươi đến l u y ệ n chế nói hắn liền từ càn không chặc bên trong xuất gia hóa long vạy cùng nghịch lần sau đó lại lấy ra đến một ít chính mình chân tàng vật liệu nhìn thấy trước mắt vật liệu đ ư ờ n g ngộng đông cả cái mắt người thần đỗ thẳng cái này là hóa long vậy cùng d a o long lịch lân còn có hải kim sa âm dương huyền mẫu thạch năm ngàn năm thạch lũ cái này nếu là bán ta nhóm viêm hỏa phong liền có thể xây tân luyện khí thất đường ngộng đông không hổ là luyện khí sư thế mà đem tô phàm xuất ra vật liệu đều nhận ra được ánh mắt vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ tô phàm vừa nghe ngươi còn nghĩ bán rồi ngươi tại nghĩ cái dám ăn tiểu đ ư ơ n g à, ngươi nhóm viêm hỏa phong cũng không dễ dàng sư thúc trước mắt đến đây chính là cho ngươi một cái cơ hội Tô phạm một mặt nghiêm nghị nói đ ư ờ n g ngộng đông có chút thất lạc nói sư thúc những tài liệu này đều là đỉnh tiêm vật liệu chỉ là thực lực của ta có hạn chỉ sợ không thể đảm nhiệm tô phạm vừa nghe đây nhất định không được đ ư ờ n g ngộng đông có thể nhận ra những tài liệu này tối thiểu nhất thuyết minh hắn là có điểm đồ vật hiện nay hạo thiên tông luyện k h í đại sư cũng chỉ có đường ngộng đông một cái người loại chuyện này giao cho người khác tô phạm cũng không yên lòng ngươi nếu là không luyện người nào đến luyện là thời điểm cho tiểu đường một chút lòng tin tô phạm vô vô đường n g ọ n g đông b ả vai nói tiểu đường ngươi cảm thấy sư thúc ta thế nào đường n g ọ n g đông nhìn lại một trương tuấn mỹ gương mặt chiếu vào trong mắt của hắn sư thúc ngươi x o á y đường n g ọ n g đông một mặt nghiêm túc nói ta dáng dấp xoáy chuyện này mọi người đều biết liền không có tất yếu lại để ta muốn nói là ngươi cảm thấy sư thúc hội đem chân quý như vậy vật liệu để ngươi lãng phí sao tô phạm hướng dẫn từng bước sẽ sẽ à. đường n g ọ n g đông thử dò xét nói sư thúc của cải thâm hậu khẳng định không quan tâm a tô p h ạ m muốn không phải không có người ta đều không muốn tìm ngươi tô p h ạ m n h ị n xuống đánh người xúc động nói ngươi cứ việc yên tâm l u y ệ n chế có ta ở đây bên cạnh coi như hỏng cũng không cần ngươi bồi vật liệu nghe nói như thế đường ngộng đông lông mày r ã n ra ra cười nói sư thúc ngươi nói sớm a ta liền sợ đem những này vật liệu làm hư ngươi muốn ta bồi thường tiền không bồi thường nói vậy ta liền có lòng tin đường ngộng đông vén tay háo lên một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng thế nào cảm giác là ta bị hố rồi tô p h ạ m tâm lý chấn động đường n g ọ n g đông lòng tin mười phần nói xin hỏi sư thúc muốn luyện chế pháp bảo gì một kiện phòng ngự tính pháp bảo tốt nhất có thể mặc ở trên người tô p h ạ m nói tốt mời sư thúc đi theo ta đường n g ọ n g đông chậm rãi nói bên trong khói đặc đã tiêu tán đường n g ọ n g đông cất bước đi vào nơi này là viêm hỏa phong luyện khí thất là một cái mười phần to lớn quảng trường trung ương là một cái hình tròn tụ hỏa trận đem địa hỏa lực lượng dẫn dắt đi lên hiệp trợ luyện khí có thể muốn chân chính luyện khí chi dùng địa hỏa là không đủ cần phải sử dụng linh diễm mà cái này linh diễm chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ trước đó mấy ngàn năm tô phàm cũng đều là cái này tới t ụ hỏa trận trung ương trưng bày một cái cao lớn hỏa lô bất quá trên lò lửa tất cả đều là đen s á m nhìn qua hồi lâu đã không có sử dụng sư thúc chế cười cái này hỏa lô cũng là một cái phát bảo bất quá không có thích hợp vật liệu đã thật lâu không có sử dụng đ ư ờ n g n g ọ n g đông cười nói thanh minh người đi mang các đệ tử tới từ đứng ngoài quan sát hôm nay sư thuốc cũng tại người nhóm cẩn thận lắng nghe ta nhóm cùng một chỗ cùng sư thuốc học thập đ ư ờ n g n g ọ n g đông trầm giọng nói vâng phương thanh minh kích động nói những năm này hắn cũng muốn học luyện khí a có thể là không có cơ hội hiện tại tốt sư phụ cuối cùng muốn dạy hắn nhóm chân chính luyện khí thời gian qua một lát rất nhiều các đệ tử liền đứng tại tụ hỏa trận bên ngoài đường ngộng đông xoa xoa đôi bàn tay nói sư thuốc sau đó những tài liệu này cần dung luyện một phen mới được van bối cái này khai lỏ dung luyện chỉ gặp đường ngộng đông trong tay bấm pháp quyết một ngọn lửa màu vàng từ trong tay hắn bỗng nhiên toát ra linh diễm bốn phía đệ tử cũng đều vây quanh ở cùng một chỗ một cái cái kích động nhìn cái này đường ngộng đông thôi động tụ hỏa trận cả cái trận pháp phát sáng lên nhất đạo đạo hồng sắc quang mang phủ đầy mặt đất không gian cấp tốc cấm lên vị trí trung ương nhất đạo địa hỏa bay lên rơi tại dưới lò lửa phương vê anh trên lò lửa đen s á m dây lát ở giữa bị chân xuống dưới lộ ra t ử kim sắc mặt ngoài đường ngộng đông vung tay lên linh diễm rơi tại dưới lò lửa phương nơi trọng yếu dùng linh diễm làm hạch tâm địa hỏa làm phụ khởi động luyện khí lô trước đ ố i mấy loại vật liệu tiến hành rèn luyện hải kim sa cùng thạch nhũ dung hợp chờ hai người sơ hiện vàng nhạt c h i sắc gia nhập thâm dương huyền mẫu thạch tô phạm trầm g i i nói vâng sư thúc đường ngộng đông vung tay lên hỏa lô đi c h e hải kim sa cùng thạch nhũ tại pháp lực điều khiển hạ tiến nhập luyện khí trong lò thời gian từng giây từng phút trôi qua tô p h ạ m hài lòng nhẹ gật đầu đường ngộng đông tay nghề thật là không tệ đối với hỏa diễm điều khiển thủ khuất nhất chỉ liền xem như một ít nguyên anh kỳ cũng không thể điều khiển cái này nhỏ bé linh diễm thiêu đốt địa hỏa bước lên đợi đến âm dương huyền mẫu thạch gia nhập về sau cả cái hỏa lô đều biến thành màu đỏ tím dùng lịch lân làm h ạ c tâm Hóa long làm vẩy thụ linh chuyển minh với hắn mà nói cũng cực khó khăn. triện ô Phạm, đ ư ờ n g ngộng đông đánh ra một cái cái cổ lao phát ấn lọt vào luyện khí trong lò hai mắt phảng phất có thể nhìn xuyên thân lò điều động linh lực không ngừng lăn lộn vật liệu dòng dã một tháng thời gian đường n g ọ n g đông linh diễm chưa từng dập tắt cái này với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao cho nên mới cần tụ hỏa trận làm phụ trợ trăng sáng sao thưa cả cái luyện khí cắt trước cửa hỏa quang thông thiên sư thúc lập tức khai lò đường n g ọ n g đông trầm giọng nói c h ờ một chút tô p h ạ m đ ỗ n g n h ư n ó i hắn dội ra tay thả ở trong miệng cắn một cái lỗ h ư n g nhỏ khai lò nghe đến âm thanh đường n g ọ n g đông đột nhiên đem linh diễm thu hồi bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống b à n hỏa h lô cái nắp bay lên rơi trên mặt đất một bộ khải giáp từ trong lò lửa bay ra ở dưới ánh trăng chầm chậm lưu động lấy vóng ánh chi sắc nhất đạo đạo long minh thanh âm ẩn ẩn truyền ra rất là bất phàm tô phàm lại đột nhiên phất tay một giọt tiên huyết rơi tại bộ khôi giáp này bên trên tiên huyết chỉ một thoáng bao phủ tại khải giáp phía trên cả cái khải giáp quang mang nội liễm khôi phục bình tĩnh sư thúc n g ư ơ i cái này là dùng ngươi huyết dịch tiến hành một bước cuối cùng rèn luyện sao đ ư ờ n g ngộng đông hiếu kỳ nói xem như thế đi tô p h à m nói nhỏ máu nhận chủ a hôn đản cái này tốt bảo bối không ngay lập tức nhỏ máu nhận chủ còn nghĩ làm gì hắn không có t h ầ n nghiệm chỉ có thể dùng cái này loại cổ lao phương pháp đ ư ờ n g ngộng đông tin hắn lập tức kích động nói sư thúc ván bối không phụ nhờ vả ngài cần thiết lân giáp đã luyện chế hoàn thành hắn cũng là lần thứ nhất luyện chế cái này tốt pháp bảo đủ d ù sư thúc không bằng ngươi cho cái này lân giáp đặt tên ngày sau nói không chừng có thể vang vọng tu t h â n giới đương ngộng đông thần tình kích động nói cho pháp bảo đặt tên sự tình tô p h ạ m không làm thiếu có thể mỗi lần luyện chế ra đến pháp bảo cơ hồ đều là bị hủy bởi lôi k i ế p phía dưới hắn những pháp bảo kia không có một cái có thể lưu lại tô p h ạ m chậm dai nói đã luyện chế ra đến thời điểm có long thanh âm làm bạn gọi nó long minh giáp đi nói đi hắn liền đem long minh giáp thu vào cẩn thận đặt ở chính mình càn khôn trạc bên trong đây chính là liên quan đến hắn độ kiếp có thể thành công hay không đồ vật nhất định phải cẩn thận đảm bảo tiểu lương a ngươi lần này biểu hiện không tệ sư thúc nơi này cũng không có những vật khác liền một ít luyện khí điện tịch liền giao cho ngươi tô p h ạ m cầm trong tay mấy quyển điện tịch nhìn xem trong tay kia mấy quyển luyện khí phương diện điện tịch đường ngộng đông tay đều run dày lên bắt môn thần luyện quyết linh đài loạn truy pháp bích vân thiên đoán tạo ngộ đây đều là đ ã thất truyền luyện khí điện tịch A, cả cái tu chân giới chỉ sợ đều không có người có thể tìm tới hoàn c h ì n h không nghĩ tới sư thúc thế mà có nhiều như vậy hơn nữa còn đều giao cho hắn đa tạ sư thúc ngày sau chỉ cần sư thúc có muốn luyện chế pháp bảo đều có thể đến tìm văn bối văn bối quyết định toàn lực ứng phó đ ư ờ n g n g ọ n g đông cơ h ộ i đều muốn cảm động đến rơi nước mắt quý bái tô p h ạ m khoát tay nói được rồi tiểu đường ngươi phải cố gắng lên a khẳng định hội có cơ hội nếu như thế vậy văn bối sẽ không q u ấ y dày sư thúc đ ư ờ n g n g ọ n g đông cung kính nói chương mười sáu trang bức vương giả thương lôi động tiên h mùng bảy tháng bảy vân hà v ọ t chim khách phúc lâm hạo thiên tông chủ phong tuyến đầu mặt đất âm dương ngư đổ phía trên tử khí mờ mịt trung ương tụ linh trận từ từ vận chuyển cả cái trên b ệ đá ngồi đầy đệ tử hấp thu sáng sớm tử khí bầu trời xa xăm một chiếc vân phàm xuyên qua hà vân cả cái rào chắn chung quanh đứng đầy người một cái cái khí phách phấn chấn nhìn phía dưới hạo thiên tông mà ở này chiếc vân phàm khía cạnh bốn cái phụ triện khắc họa chữ lớn tỏa ra ánh sáng lung linh thương lôi động thiên cái này thương lôi động thiên cùng hạo thiên tông cùng là bắc hoang châu môn phái tu trần tuy nói là cái gần ngàn năm mới cất bước tông môn nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường hoàng chủ tào khâm thiên một tịch bạch di diê hồng bao bội ngọc tiêu tóc dài theo gió phi vũ tướng mạo càng là nhìn tựa như thanh niên mặt thời khắc đều mang theo một tia tự tin mỉm cười sau lưng hắn thì là đứng lấy thương lôi động thiên vân phủ trưởng lão người đ e o hộ kiếm dùng thân dưỡng kiếm hoàng chủ hạo thiên tông đến vân phủ trưởng lão chậm dãi nói tào khâm thiên mắt nhìn gần ngay trước mắt núi non cười nói hôm nay so tài nhớ lấy không thể tự thương hại mặt mũi ta muốn nhất định phải là hoàn mỹ chiến thắng hạo thiên tông không thể có một cái người thắng vân phủ trưởng lão gật đầu nói hoàng chủ yên tâm bằng vào chúng ta thương lôi động thiên thực lực thắng được hạo thiên tông dễ như trở bàn tay vì lần này so tài vân phủ trưởng lão càng là mang đến hắn thân truyền đệ tử nhập môn thời gian một năm cũng đã là luyện khí tứ trọng yêu nghiệt tào khâm thiên cười đáp ý dừng tay nhẹ khẽ nhả ra một chữ Tiên. vân phủ trưởng lão cung kính thi lễ lập tức đi hướng vân phàm biên giới thương lôi động thiên trước tới bái phỏng hạo thiên tông còn không mau tới nganh đón rơi hạo thiên tông trên d i ệ n võ trường không thương lôi động thiên vân phàm chậm rãi rơi xuống hạ phương tu luyện đệ tử càng là lần lượn tán đi tò mò nhìn cái này trương sơn phong nhìn thấy là thương lôi động thiên người đến sắc mặt không khỏi khó coi sư huynh hán tảo khâm thiên khi người quá đáng chẳng trận thiện sấm ta nhóm hạo thiên tông kỳ vân tịch cau mày nói trương sơn phong chậm rãi lắc đầu nói thôi Kẻ t hơn i thiện, cái người biết, ệ n không đến kẻ đến không、thiện. nhìn hắn lần này muốn làm gì? Cả cái bác hoang người biết, gì thì t h gì. kẻ đều làm Cả bác ư g lôi đ ộ nữa g căng gì gì giả càng tông thiên nhất tử một trích tiên trang tiên phái, bạch hề, như phạm, càng là đem chính mình tông môn cả trang giống như tiên cảnh. kiêu cải giống môn môn Hơn n là là là lâm là đều các đem đệ bộ vợ thương lôi động thiên người một cái cái tự cho mình thanh cao xem thường cái k h á c môn phái tu chân thường xuyên dùng cùng môn phái khác luận bàn giao đấu cưỡng ép cho chính mình chế tạo tồn tại cảm giác tại cả cái bắc hoang danh khí vẫn còn lớn nhìn xem tư thế trước mắt liền là hướng về phía hắn nhóm hạo thiên tông đến trương tông chủ nhiều ngày không thấy tóc của ngươi còn là không có dài a còn không thấy bóng người đám người đã nghe đến một trận tiếng cười từ vân phàm truyền đến lập tức tại hạo thiên tông chúng đệ tử nhìn chăm chú một bộ bạch đi chậm rãi bay thấp xuống tới như hồng nhạn bơi hời hợt đứng tại t r ư ơ n g sơn phong trước mặt trương sơn phong cười lạnh nói ta hoàng chủ hôm nay đến ta hạo thiên tông chuyện gì ngươi đừng nhạy cảm ta nhóm liền là đến giao lưu mà thôi tào khâm thiên trầm giai nói dù sao đều là bác hoang môn phái tu chân không cần thiết làm khó coi như vậy họ tào ngươi ít kéo những cái kia nói nhảm chẳng phải là đến đánh nhau sao ngươi cứ việc phóng ngựa tới kỳ vân tịch một mặt ghét bỏ một giọng nói tào khâm thiên lộ ra một cái nụ cười tự tin nói vân tịch tiên tử gần đây được chứ có không có dự định đến ta thương lôi động thiên đảm nhiệm trường lão đương nhiên hoàng chủ phu nhân cũng là có thể làm ngươi xuân thu đ ạ i mộng lao nương liền xem như mắt mù cũng không hội coi trọng ngươi kỳ vân tịch h ừ lạnh nói muốn đánh liền đánh người nào còn không biết ngươi nhóm liệu tính đánh xong nhanh điểm xéo đi một bên trương sơn phong cũng không có cự tuyệt cái này loại cùng môn phái khác so tài phương thức đúng là hắn hạo thiên tông cần thiết tiến đến môn bên trong đệ tử đều có chỗ để thang cùng thương lôi động thiên đệ tử tỉ thí một chút nhìn xem những n à y đệ tử để thang tới một bước kia tào khâm thiên nhẹ điểm nhẹ đầu cười một tiếng chậm rãi nói vân tịch tiên tử đã gấp gáp muốn nhìn vậy ta tự nhiên không hội chậm trễ vân phủ trưởng lão để các đệ tử chuẩn bị một chút đi cũng đừng làm cho hạo thiên tông đệ tử chê cười vân phủ trưởng lao ừ một tiếng ánh mắt tại trương sơn phong cùng kỷ vân tịch thân bên trên k h ẽ quét mà qua lập tức quay người giơ tay lên một cái chỉ gặp tòa kia to lớn vân phàm bay xuống không ít đệ tử một cái cái tại không trung khoe khoang chính mình pháp thuật sau khi hạ xuống càng là khinh miệt nhìn về phía hạo thiên tông đệ tử những này liền là hạo thiên tông đệ tử sao thu vi cao nhất thế nào mới trúc cơ trung kỳ thương lôi động thiên một cái đệ tử đột nhiên mở miệng bật cười một tiếng lập tức lại liều mạng chắp tay nói hoàng chủ thứ tội đệ tử vừa rồi nói có chút thẳng trương sơn phong cùng kỷ vân tịch sắc mặt rất là khó coi căm tức nhìn tào khâm thiên cái này tào khâm thiên lại cười nói hắn chỉ là nhất cái tiểu hài tử không có cái gì ý xấu ruột trương tông chủ nên là sẽ không cùng một tên tiểu b ồ i tính toán chi l i à. không chờ trương sơn phong mở miệng nói chuyện thương lôi động thiên cái này lại có người n á o sự hạ sư huynh nói không sai a ta nhập môn một năm đã luyện khí ngũ tầng hắn nhóm hạo thiên tông đệ tử chỉ sợ không có một cái có thể có ta tu luyện nhanh a nói chuyện là một cái người nhỏ bé thiếu niên không sai biệt lắm cũng liền mười một mười hai tuổi bộ dáng vương minh vân phủ trưởng lão thân truyền đệ tử cũng là cả cái thương lôi động thiên nhất là yêu nghiệt đệ tử đồng nôn không kỵ trương tông chủ thứ lôi tào khâm thiên lại cười nói trương sơn phong hừ lạnh một tiếng đã là biết rõ tào khâm thiên muốn làm gì lợi dụng tiểu đối tại nơi này khoa tay múa chân quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm một năm mới luyện khí ngũ tầng này thiên phú là để chó ăn rồi kỳ vân tịch đột nhiên cười một tiếng nghe nói như thế tào khâm thiên bọn người là vì đó sững s ở kỳ vân tịch tiếp tục nói sư điện ta nhập môn chưa tới một tháng cũng đã là luyện khí ngũ tầng muốn không phải sư thúc ngăn nàng hiện tại đã trúc cơ ồ hạo thiên tông còn có một vị sư thúc có dũng khí hỏi cái này vị tiền bối hiện nay có thể tại sơn bên trong tại hạ muốn gặp một lần vị tiền bối này lãnh giáo một chút tao khâm thiên khẽ cười nói tại h ạ thiên tông tiền bối mặt chèn ép h ạ thiên tông đệ tử đây quả thực là hoàn mỹ qua thật nghĩ nhìn xem cái kia tiền bối nhìn thấy h ạ thiên tông đệ tử thua về sau sắc mặt người nào muốn gặp ta một tiếng bình thản âm thanh truyền đến thương lôi động thiên đám người liền quay đầu nhìn sang lập tức liền bị một t r ư ơ n g x o á y khí khuôn mặt cho kinh diễm bái kiến sư thúc chính cái hạo thiên tông trên dưới mọi người cùng tề chắp tay cúi đầu cùng kính hô lên t à o khâm thiên cái gì tình huống thế nào liền những n à y đệ tử đều hô sư thúc rồi cái này tiểu bạch kiểm đến cùng phải hay không đời trước người chỉ gặp tô phàm chậm rãi đi tới ánh mắt bên trong đầy là hờ hững c h i sắc thân sau tiểu cắt tưởng cũng là hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn xem t à o khâm thiên dò xét một phen tô phàm mắt bên trong một tia quái gì? cái này hạo thiên tông sư thúc liền là cái luyện khí kỳ thập nhất tầng phế vật tô phạm một bước đi đến trương sơn phong bên cạnh quay đầu mắt nhìn tào khâm thiên chậm rãi mở miệng nói không phải muốn tỉ thì sao vừa vặn ta cũng nhìn xem trương tông chủ người nhóm hạo thiên tông sư thúc liền là cái này vị tào khâm thiên nhữ mày hỏi trương sơn phong nuốt cằm nói tô sư thúc b ê quan hồi lâu đoạn thời gian trước mới xuất quan m à thôi thôi đã vị bằng hữu này muốn nhìn một chút kia liền cùng một chỗ xem một chút đi hy vọng hạo thiên tông đệ tử có thể không cho người nhóm mất mặt tào khâm thiên cười lạnh nói chỉ gặp hắn thân sau đắc ý vân p h ụ trưởng lao đi tới ra hiệu để cho mình đệ tử vương minh dẫn đầu r a chiến trương sơn phong đưa tay bấm pháp quyết chủ phong trước ấn khắc lấy âm dương ngư thủ đài ẩm vang thoát ra mặt đất ba thước bốn phía đệ tử cũng là lần lượt thối lui đến thủ giới đại phương vương minh nhảy lên một cái nhảy hướng thủ đài một mặt ngạo khí nhìn chằm chằm hạo thiên tông đám người cái này trận chiến đầu tiên liền từ luyện khí kỳ so tài tốt t à o khâm thiên khẽ cười nói ta thương lôi động thiên đệ tử vương minh nhập môn một năm luyện khí ngũ tầng bình thường luyện khí lục tầng tu sĩ đều không phải là đối thủ của h ắ n trương tông chủ ngươi muốn phái người nào tham chiến đâu trương sơn phong mặt lệnh trả lời cái này không tới phiên t à o hoàng chủ nhọc lòng đối phương cũng đã đánh đến tận cửa nếu là hắn đang khuôn mặt tươi cười đón lấy liền có chút qua tô phàm mắt nhìn trong sân kia thiếu niên trầm dai nói tiểu cắt tường ngươi đi thử xem nghe đến tô phàm tất cả mọi người đem ánh mắt rơi tại tiểu cắt tường thân bên trên có thể tiểu cắt tường lại lắc đầu nói sư thúc ta sẽ làm bị thương đến hắn ngươi không phải nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ sao không sao hắn có thể khiêu chiến vượt cấp thuyết minh cũng có chút bản sự nghiên kỷ ngươi nhóm cũng không sai biệt lắm không tính lấy lớn hiếp nhỏ t à o khâm thiên nhìn một chút tiểu cắt tưởng ánh mắt lóe lên vẻ hầu nghi thật đúng là luyện khí ngũ tầng tuổi tắc cùng vương minh không sai biệt lắm không nghĩ tới hạo thiên tông thật có cái tuổi này luyện khí ngũ tầng bất quá kỷ vân tịch trước đó nói cũng không thể tin tiểu nha đầu này tuyệt đối không có khả năng chỉ tu hành một tháng sư thúc ta có thể không đi được không tiểu cắt tưởng còn là không nguyện ý hạ tràng ngẩng đầu chừng lấy mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m tô p h ạ m cười nói nếu như ngươi thắng lần sau ta dẫn ngươi đi bên ngoài trời vừa vặn ngươi cũng có thể nhìn một chút ngươi nương thân nghe đến có thể xuống núi gặp nương thân tiểu cắt tưởng con mắt hiếp thành nguyện nhà liền vội vàng gật đầu nói sư thúc không thể gạt người gạt người có thể là hội thu nhỏ chó yên tâm ta tất nhiên sẽ mang ngươi cùng một chỗ xuống núi tô p h ạ m chậm lập tức liền thấy tiểu cắt tường đi hướng đất trống trong ánh mắt đầy là vui vẻ vương minh nhìn thấy đối thủ của mình là nữ h à i trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là khinh thường chỉ vào tiểu cắt tường nói ra ngươi chính là ta đối thủ luyện khí ngũ tầng có thể có bản lãnh gì ngươi cẩn thận nga ta rất lợi hại tiểu cắt tường sợ chính mình thương đến vương minh còn cố ý nhắc nhở một tiếng có thể vương minh hiển nhiên không có để ở trong lòng dội ra ngón tay ngoắc ngoắc cười nói ta để ngươi ba chiêu ngươi cứ việc phóng n g a tới miệng đến người khác nói ta khi dễ người tiểu cắt tường quay đầu mắt nhìn tô phàm gặp cái sau nhẹ điểm nhẹ đầu cũng không nói thêm gì nữa lập tức đưa tay liền là bấm phát quyết thân sau càng là xuất hiện một cái hình tròn liên hoa phát ấn phát ấn bên trong giò xét ra một cái cánh hoa cấu tạo bàn tay hướng về phía vương minh bên kia trực tiếp đánh ra hạo thiên niêm hoa thuật tô phàm nhận ra tiểu cắt tường thả thuật pháp mắt bên trong cũng là một trận ngoài ý muốn vương minh một mặt khinh miệt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu cắt tường sau lưng cánh hoa tay k i n h thường nói tiểu nha đầu ngươi liền muốn dùng những này hoa hoa thảo thảo đến cùng ta giao thủ ta có thể không làm lưu tỉnh ừ ngươi khả năng còn không có ta đại đâu ít tại kêu bên trong đại nhân tiểu cắt tường trong tay pháp quyết không ngừng k ế t động ta tu luyện thời gian một năm đã luyện khí ngũ tầng tông môn bên trong người cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của ta ngươi cứ việc phóng ngựa tới nhìn ta một chiều cho người thua vương minh một mặt đắc ý nói hoa cánh hoa bàn tay ứng thanh bay ra trực chỉ vương minh nhìn xem hướng chính mình đánh tới cánh hoa bàn tay vương minh ánh mắt lóe lên một k i a dễu cận liều mạng hướng phía một bên tránh khỏi liền này sao trông được không còn dùng được hạo thiên tông cũng chỉ dạy ngươi những này có thể cánh hoa bàn tay tựa như biết rõ động tác của hắn thế mà lăng không tản ra hóa thành mạng thiên cánh hoa mưa nhẹ nhàng rớt xuống không chờ vương minh kịp phản ứng những cái kia cánh hoa hóa thành vô số bàn tay nhỏ bay ra hướng phía vương minh cái này trực tiếp đánh tới a vương minh kêu đau một tiếng cả cái người bị những cái kia bàn tay nhỏ đánh bay hướng giữa không trùng theo sát phía sau chính là một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống b à n h cánh hoa bàn tay chạm đến đất trống dây lát ở giữa liền từ từ tiêu tán theo gió xoay nhanh vương minh thì một mặt thống khổ nằm trên mặt đất khoe miệng còn mang theo vết máu t r ư ơ n g mười bảy thật có l ỗ i không có dừng lực cái này l i ê n thua tào khâm thiên sắc mặt biến dị thường khó coi hắn nhóm tông môn bên trong bị coi là thiên tài yêu nghiệt vương minh thế mà bị một chiêu đánh bại mặt mũi này bị đánh ba ba vàng à. vừa rồi hắn nhóm còn nói khoác vương m ì n h có thể khiêu chiến vượt cấp kết quả liền xuất thủ cơ hội đều không có tao hoàng chủ người nhóm tông bên trong cái này đệ tử liền cùng cảnh giới đều đánh không lại nói thế nào vượt cấp à. trương sơn phong mỉm cười nói ra tao khâm thiên một tay nắm chặt chính mình ngọc tiêu nụ cười trên mặt có chút khó coi từ xưa đến nay khiêu chiến vượt cấp người không có nhiều môn hạ của ta cái này đệ tử thất bại cũng hợp lẽ thường hồi hôm nay thua chưa chắc không phải một chuyện tốt cái này lời ngược lại là dẫn tới hạo thiên tông một nhóm người cười khẽ không thôi mới vừa còn nói khoát chính mình đệ tử bao nhiêu rời đi cái này hội liền bắt đầu giải thích cái này thương lôi động thiên thật đúng là không muốn ăn thua thì ta tao khâm thiên mắt nhìn hạo thiên tông đám người cười nói không bằng tiến hành trận thứ hai đi chúc cơ kỳ đệ tử so đấu mới là trò hay nói đi hắn liền cho vân p h ụ trưởng láo nháy mắt chỉ gặp vân p h ụ trưởng lão tại rất nhiều đệ tử bên trong điểm một cái trúc cơ cao giai đệ tử đi ra mai mô binh ngươi có chắc chắn hay không thắng được bị gọi là mai mô binh cất bước đi ra gác y nói trưởng l ã o yên tâm đệ tử tuyệt đối sẽ không thua tô phà mắt m nhìn cái mai mô binh trong lòng cũng là vui lên không có ma bệnh danh tự này lên đại khí a muốn không tìm cái lao thiết sáu sáu sáu đến cùng hắn so tài trương sơn phong nhìn xem cái kia mai mô binh ra trận tâm lý có chút không tiện đem nắm hạo thiên tông bên trong trúc cơ đệ tử tài cao nhất bất quá trung dai mặt đối cao dai rất khó thủ thắng ván này chỉ sợ bọn họ muốn thua a đệ tử phương thanh minh nguyện cùng mai đạo hữu so tài hạo thiên tông đệ tử bên trong một bước phóng ra ánh mắt bên trong đầy là vẻ kiên định phương thanh minh từ lần trước từ bích hà thành trở về mượn nhờ long huyết cùng long nhục đột phá đến trúc cơ trung dai mặt đối trúc cơ cao dai mai m â u binh quả thật có chút m i ễ n cưỡng bất quá tông môn bên trong trúc cơ trung giai đệ tử không nhiều đại đa số đều không có kinh nghiệm thực chiến ngược lại là phương thanh minh hắn nhóm tại bích hà thành bên trong giết qua không ít người yêu thực lực cũng còn tính là ổn định trương sơn phong quay đầu mắt nhìn tô phàm hỏi sư thúc ngươi nhìn không có việc gì liền để phương thanh minh thử xem dù sao thua không lỗ thắng huyết kiếm tô phàm nở nụ cười một giọng nói hiện tại quyền chủ động tại hắn nhóm hạo thiên tông coi như phương thanh minh thua cũng bất quá là so bình mà thôi Trương Sơn Phong. sư thúc nói tốt ngay thẳng bất quá nghe lại không có vấn đề gì tiểu cắt tường chiến thắng đã để hắn nhóm hạo thiên tông kiếm được phương thanh minh ra sân cũng là không phải chuyện xấu chuẩn phương thanh minh nghe đến chuẩn cười hát hát thanh liền lên trận một mặt lạnh nhạt nhìn xem đối diện mai mô b ì n h tào khâm thiên nhìn thấy hạo thiên tông cái này ra sân là cái trúc cơ trùng dai nụ cười trên mặt sán l ạ n không ít trong lòng cũng là lực lượng m ư ờ i phần trúc cơ cao dai đánh trúc cơ trùng dai Cái này chẳng này phương ả i giỡn cùng đùa giỡn giống n h sao. Mai mô binh mắt binh nhìn h p ư thanh minh cười lạnh nói, Phương nói, lạnh đưa ạ o Hiếu, ta xuất thủ có thể không nhẹ, xuất ta có có nặng n g ơ Phương i phải Mời. cũng cẩn thận. h t n Minh h đưa tay thi lễ cũng là không vội vã dẫn đầu độc thủ mai mô binh ánh mắt đều làm n i ệ m ai kiếm trong tay càng là cắm vào mặt đất bên trong đối phó ngươi không cần vận dụng vũ khí nói xong hắn liền đưa tay bấm pháp quyết linh khí quay t r u n g quanh tại thân thể của hắn buôn phía hóa thành một cái mánh hổ ứng thanh buôn tập mà ra phương thanh minh sắc mặt lạnh nhạn đưa tay đánh ra tam đạo pháp quyết trong tay kim quang tái hiện tương tập đến mánh hổ trực tiếp ngăn lại có chút ý tứ bất quá ngươi còn là cho ta lui ra đi h u y ễ n thu quyết mai mô binh xuất thủ lần nữa hai tay trái phải càng là hiện ra quỷ dị đầu thú dữ tợn đáng sợ nhìn thấy đối phương muốn cùng chính mình sát người vật lộn lúc này phương thanh minh cũng là thu tay trở về thủ b à n h đông hai người ngươi tới ta đi mấy chiêu mai mô binh cũng là sắc mặt biến khó coi hắn thế mà không có cách nào áp chế phương thanh minh thậm chí liền một tia tiện nghi cũng không chiếm được phương thanh minh nhất trưởng đánh tới đem mai mô binh trực tiếp đánh lui ra ngoài mai mô binh cũng là một mặt lui lại ba bốn bước nhìn thấy một bên cắm trên mặt đất kiếm khởi thủ liền đem hắn rút ra vụt thân kiếm ra khỏi vỏ một cái h ắ t sắc linh kiếm chậm rãi từ phía sau hắn tái hiện cả cái trong sân nhiệt độ đ ố n g nhiên vừa giảm ta cái này một kiếm liền để ngươi thấy rõ ràng ngươi ta t r ê n h l ệ n h trong sân h á c s ắ c kiếm ảnh bay động l a n g lệ vô cùng thẳng đến phương thanh minh cái này m à tới phương thanh minh sắc mặt lạnh nhạt mặt đối mai mô binh linh kiếm không có chút nào rời tay trên cổ tay hắn một đôi vòng ngọc càng là buộc phát ra lóa mắt thanh mang suy kiếm ảnh bay qua mai mô binh đã đến phương thanh minh thân sau cổ tay xoay chuyển kiếm khí màu đen hóa thành hội tụ giữa không trung treo ở phương thanh minh đỉnh đầu quỷ kiếm quyết rơi mai mô binh kiếm trong tay chỉ bỗng nhiên vung xuống giữa không trung hát xác cự kiếm nhận dẫn dắt ẩm vang đập xuống điện quang hỏa thạch chỉ gặp phương thanh minh vòng ngọc điên c u ồ n g chấn động cả cái người dây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ nhất n g ộ n g thiên nhiên trong sân truyền đến phương thanh minh quát lạnh một tiếng nhất thời ở giữa tất cả mọi thứ đều dừng lại t i u đem hát sắc cự kiếm m u i kiếm đỉnh tại mặt đất một phân một hào cũng rơi không x u ố n g dưới mai m â u binh sắc mặt đại biến muốn phản kích đã m u ộ n chỉ gặp phương thanh minh chậm rãi đi đến mai mô binh bên cạnh lấy tay làm đao đỉnh tại mai mô binh cổ học chỗ ánh mắt thanh tịnh đến cực điểm ngươi thua lập tức cả cái hạo thiên tông cái này xôn xao một mảnh phương sư huynh thật là lợi hại dùng trúc cơ trung d i a i thắng trúc cơ cao d i a i cái này mai mô binh chỉ sợ còn không biết phương sư huynh sư phụ có thể là ta nhóm hạo thiên tông luyện khí trưởng lao đi ha ha ha phương sư huynh có thể là theo sư thúc cùng một chỗ lịch luyện qua người không phải ai đều có thể đánh thắng t à o khâm thiên sắc mặt tái xanh âm thanh lạnh lùng nói trương tông chủ ván này cũng không tính đi ngươi cái này đệ tử dùng linh khí mới thắng nếu là chính diện nên chiến nhất k h ắ c hắn liền sẽ thua phốc phốc nghe nói như thế tô phàm liền vui tào hoàng chủ đúng không ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi tô phàm lắc đầu cười nói mai mô binh trúc cơ cào d à i hơn nữa cũng dùng linh khí ta cái này phương sư điệt dùng linh khí chiến thắng nên là rất bình thường à chẳng lẽ cái này so tài chỉ có thể là ngươi nhóm thương lôi động thiên sử dụng linh khí ngươi t à o khâm thiên nhất thời lời nói bữa dừng tay âm thanh lạnh lùng nói thôi lần này coi như chúng ta thua lần này hắn nhóm thương lôi động thiên có thể là thua mất hết mặt mũi luyện khí kỳ bị đối phương một chiêu chiến thắng t r ú c cơ kỳ lại là mấy chiêu điểm thắng bại quả nhiên là mất mặt ta t à o khâm thiên nhìn thấy chính mình đệ tử đều có chút suy sụp trong lòng cũng gấp gáp lên nếu như bởi vì chuyện này đã kích sĩ khí có thể không tốt đã các đệ tử đều thua kia hắn liền tự mình xuất thủ từ trưởng bối trong tay đoạt lại mặt mũi cái này tô phàm không phải hạo thiên tông sư t h u c sao chỉ cần đánh bại hắn cả cái hạo thiên tông không giống muốn mất mặt tô đạo hữu gần nhất ta tu hành thu hoạch khá phong phú không bằng ngươi chỉ điểm một hai tào khâm thiên quay đầu mở miệng nói nghe nói như thế trương sơn phong hắn nhóm đều là một mặt trấn kinh không nghĩ tới tào khâm thiên thế mà to gan như vậy liền tô phạm đều có dung khí khiêu chiến phải biết tô phạm có thể là một quyền đấm chết nguyên anh giao long tu sĩ tào khâm thiên bất quá chỉ là k i m đan đ ỉ n h phong thế nào khả năng đấu qua được tô phạm tô phạm nói ngươi xác định tào khâm thiên gấp gáp tìm về mặt mũi gật đầu nói tự nhiên là xác định tô đạo h ư u có thể nguyện vơn ngón tay điểm một hai t u t tô p h ạ m lập tức liền đáp ứng tô p h ạ m lấy ra chính mình long minh giáp nhất thời ở giữa trong sân chuyển đến một trận long minh thanh âm mà chính hắn thì là đứng chắp tay đứng tại trung ương đất trống ngươi ra tay đi chỉ cần ta lui lại một bước liền coi như ta thua hắn mặc vào long minh giáp cũng là vì kiểm tra một chút long minh giáp tình huống nhìn xem kim đan đ ỉ n h phong có thể hay không ở phía trên lưu lại một đạo ân ký tào khâm thiên sắc mặt tâm trầm nhìn thấy tô phàm mặc pháp bảo cũng là không có để ý thế nào nói hắn đều là một cái kim đan đ ỉ n h phong tu sĩ đối phó một cái luyện khí thập nhất tầng tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay tô đạo h ư u cẩn thận tào khâm thiên quát lạnh một tiếng đưa tay nhất trưởng đánh ra trưởng ấn kéo theo phong trần cuốn lên trong đó càng là có lôi mình đi theo ẩm tô phàm không có chút nào t r á n h né mặc cho cái này nhất trưởng đánh vào người bất quá cái này nhất trưởng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì chỉ là đem hắn ý phục cùng tóc thổi lên mà thôi long minh giáp đã là ngăn lại toàn bộ tổn thương lại đến tô phạm bình tĩnh nói tao khâm thiên ánh mắt lóe lên một tia ngân lệ trực tiếp bay vọt giữa không trùng khởi thủ chiêu lôi dẫn điện một mảnh nhỏ mây đen treo ở giữa không trùng điện quang lấp lóe c ử u tiêu ngự lôi thuật ba nhất đạo ngân sắc điện quang rơi xuống trực tiếp đánh vào tô phạm thân bên trên theo sát phía sau lại là tam đạo điện mang gào thét mà tới ba ba tô phàm dưới chân mặt đất đã biến cháy đen một mảnh có thể bản thân hắn lại là một mặt lạnh nhạt thân bên trên không thấy mảy may t h ư ơ n g thế hắc cái này long minh giắp cũng không tệ nên là có thể tại độ kiếp thời điểm đưa đến đại tác dụng giữa không trung tảo khâm thiên không ngừng thu hút lôi điện nhưng vẫn là không thể gây tổn thương cho đến tô phàm một phân một h ả o ngược lại là linh lực của hắn tiêu hao gần một nửa ngươi mặc pháp bảo so tài tào a tan của ta, không đánh tan được của người, người không đánh phòng thương được ta, như thế ngự ngươi, ngươi cũng được đả được tải so tài có thể không có ý nghĩa. khâm thiên sắc mặt âm chầm nói được vậy ta cởi long minh giáp bất quá ta khả năng sẽ ra tay ngươi cẩn thận a tô p h ạ m nói liền đưa tay đem long minh giáp cởi ra mà tào khâm thiên mắt bên trong thì hiện lên một vẻ vui mừng có sơ hở lúc này tào khâm thiên nhảy lên mà ra quanh thân điện mang dày đặc trực tiếp tập sắt tới tô p h ạ m nhìn xem chính mình đưa lên tào khâm thiên đưa tay nhẹ lắc nhẹ một cái giống như là tại phiến quấy dối hắn con mối ba tào khâm thiên chỉ cảm thấy mặt đi ra một cỗ kịch liệt đau nhức cả người nhất thời bay ngược ra ngoài một mặt đụng hắn tốt một mảnh phong ố p sau cùng càng là khảm nạm tại nơi xa giữa sườn núi thật có l ỗ i không có dừng lực tô phạm lắc đầu nói đều nói ta sẽ ra tay thế nào không cẩn thận như vậy chương mười tám quay mặt có thể không có cái gì ấn tượng lúc này tào khâm thiên sắc mặt kinh ngạc an không ít khôi phục thương thế đan dược về sau khi tức lúc này mới bình thản xuống vị tiền bối này quả nhiên lợi hại t à o khâm thiên trầm giọng nói một quyền đem hắn đánh bay thực lực thế này liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ đều khó mà làm đến chẳng lẽ cái này tiền bối đã là xuất khiếu kỳ rồi nghĩ đến đây t à o khâm thiên nội tâm lập tức chấn động vân phủ ta mới vừa rồi là không phải có chút mạo hiểm rồi t à o khâm thiên truyền âm nói hoàng chủ đâu chỉ mạo hiểm a ta cảm thấy chúng ta sấm đại họa vân phủ vội vàng nói hắn tiếp tục nói cái này vị tô tiền bối tu vi ít nhất cũng là xuất khiếu kỳ cái này các loại cấp bậc tu sĩ ngày sau tất nhiên tại bắc hoang cũng có một chỗ cắm rủi nếu là đằng sau thanh toán lên ta nhóm thương lôi động thiên khó có thể chịu đựng hắn n ộ họa nghe đến đó tào khâm thiên tâm lý có tính toán hắn cười nhẹ nhàng đi đến tô phàm trước mặt chắp tay nói tiền bối vừa rồi tư thế vai hùng đến bây giờ còn quanh quẩn tại trong đầu của ta vạn bối tâm sinh hướng tới ta đại biểu thương lôi động thiên chuyện lúc trước xin lỗi đồng thời nguyện ý đưa lên nửa cái linh mạch dùng kết ta thương lôi động thiên cùng hạo thiên tông hữu nghị lập tức trương sơn phong cùng kỷ vân tịch con mắt đều sáng hắn nhóm hạo thiên tông hiện nay liền khuyết là linh mạch ta đ ư ờ n g đ ư ờ n g chính chính tu tiên tông môn mỗi cái đệ tử đều có động phủ tu hành hạo thiên tông bởi vì linh khí chưa tới chỉ có thể bố trí tụ linh trận đại gia ngồi cùng một chỗ tu hành hai người hận không thể lập tức vì tô phàm đáp ứng tô phàm cũng chú ý tới hai người biểu tình thản nhiên nói loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi đi cùng trương sư điện thương lượng đi nói xong quay người rời đi hắn có thể lười nhác quản những chuyện này trương sơn phong mỉm cười đi đến tào khâm thiên trước mặt cười nói tào hoàng chủ ngươi cái này nửa cái linh mạch là lớn hay là nhỏ a nhìn thấy tô phàm còn chưa đi xa tào khâm thiên cười nói đương nhiên là lớn linh mạch như thế rất tốt ta ta hạo thiên tông cũng nguyện ý cùng thương lôi động thiên kết xuống hữu nghị hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười ha hả lâm lang phúc điện vân vụ quanh quẩn tại dãy núi phía trên mơ hồ trong đó có cung điện như ẩn như hiện trong đó càng là có tu sĩ thân ảnh ngự kiếm bay qua dãy núi núi non trùng điệp ở giữa linh thú hạc mình xa xăm không ngừng đỉnh núi thương lục bên trong càng là có một chút linh quả tô điểm liền khối căn phòng ngay ngắn trật tự phía trước càng là có thanh bảo đệ tử thi pháp diễn thuật trên đỉnh núi đại điện trước một đám đệ tử quanh thân vờn quanh vân vụ linh khí trong tay linh kiếm ứng thanh vang lên k hai á có một tử nhau, hai người niên hán ngồi nhau, n đối hai tử mặt g ở giữa là một cái là à một b này cờ, phía nửa trên một nửa đặt v o vào quân cờ một nửa đặt vào bầu rượu. hướng nửa người cờ một đặt Hai à chính là lâm lang phúc địa đế chủ nếu là trương sơn phong tại nơi này chắc chắn có thể nhận ra hai người này hắn nhóm chính là trước trước giữa không c h u n g đánh nhau thất thủ hủy tô phạm nhà hai vị lý tây vọng kính hồ vị kia một quyền đồ long tiền bối có thể có tin tức quân vô sinh đặt chén rượu xuống hỏi những đệ tử kia trở về về sau liền đem kính hồ sự tình báo c a o tới vị t i ê n bối kia tựa hồ n là trương sơn phong sư thúc nhưng là trước đó chưa từng nghe thấy lý tây vọng trầm dãi nói quân vô sinh gật đầu nói hạo thiên tông nếu là có tu sĩ cấp cao xuất hiện cả cái bắc hoang thế cục sợ là sẽ biến động đã như vậy ta nhóm liền dựa vào chuyện này gặp một lần cái này vị t i ê n bối tiện thể gọi tóc hối c u â l á o ca tới uống trà lý tây vọng cười nói hạo thiên tông lâm lang phúc đ i ệ a đặc biệt đến bái phỏng hạo thiên tông đại điện bên trong trương sơn phong quay đầu mắt nhìn nghi ngờ nói lâm lang phúc đ i ệ a thế nào cũng tới sư m i n h hắn nhóm không hội cũng là đến s o tài luận bàn a kỷ vân tịch cau mày nói đi ra ngoài trước nên đón đi trương sơn phong cùng kỷ vân tịch tề thân đi ra đại điện hạ trường lão vừa hạ phi thuyền để đi theo đệ tử đem mang đến linh quả từng cái xuất r a lập tức mới chắp tay cười nói trương tông chủ đã lâu không gặp gần đây được chứ hắn liền là trước đó bích hà thành dẫn đội trưởng lão lúc đó muốn không phải tô phàm xuất thủ hắn nhóm lâm lang phúc địa người sớm bị đoàn diệt lần trước bích hà thành chia tay hạ trưởng lão phong thái vẫn ý như cũ a trương sơn phong đáp lê nói mời ta nhóm trước tiến đại điện thưởng trà trò chuyện với nhau hai người sóng vai vào thân sau kỷ vân tịch để đệ tử chuẩn bị thượng hạng nước trà đại điện bên trong trương sơn phong nhìn xem những cái kia linh quả mắt bên trong không khỏi rất n g h i hoặc hạ trưởng lão không biết rõ quý phúc địa trước đến h ả o thiên tông không biết có chuyện gì trương sơn phong nội tâm hầu nghi hạ trưởng lao nhấp một ngụm trà thủy mở miệng nói lần này ta là phụng hai vị đế chủ mệnh lệnh trước tới mời trương tông chủ cùng quý phái sư thúc tiến đến thưởng thức trà luận đạo cảm tạ chư vị tại bích hà thành cứu trợ c h i tình khách khí đã là ngươi nhóm đế chủ mời mời ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt trương sơn phong cười nói bất quá chúng ta sư thúc còn tại hậu sơn chuyện này ta còn là hỏi tham ý kiến của hắn mới có thể hạ trưởng lão vội nói không sao ta nhóm cùng một chỗ tiến đến ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua vị tiền bối kia lần trước tiền bối một q u y ề n đ ồ lòng phong thái còn thật lâu ngừng lại tại đầu g ó c ta a m ờ i hậu sơn tô phạm chính nghiên cứu đi cái gì địch quân dù sao hắn trong tay vật liệu đã không có hiện tại độ kiếp dùng trừ hắn thân thể bên ngoài cũng chỉ có long minh giáp hiển nhiên hai thứ này là không có khả năng vượt qua lôi kiếp còn cần càng nhiều chuẩn bị muốn không cần linh thạch đi mua một ít vật liệu để đường sư điện tiếp tục luyện chế cho ta tô p h ạ m đem ý niệm đánh vào viện tử bên trong linh thạch phía trên dù sao tiểu cắt t ư ở n g mới luyện khí ngũ tầng tu luyện cũng dùng không kia nhiều linh thạch liền xem tô p h ạ m cân nhắc xử lý như thế nào linh thạch thời điểm nơi xa ba đạo nhân ảnh chậm rãi bay tới tô p h ạ m quay đầu nhìn lại nhìn thấy là trương sơn phong cùng kỷ vân tịch còn có một cái có chút quen mặt chung nhân nhân ân xác thực không có cái gì ấn tượng hẳn là ở nơi nào gặp qua một mặt đi van bối gặp qua sư thúc lâm lang phúc địa trưởng lão hạ nam sơn xin ra mắt tiền bối ba người cùng một chỗ chắp tay cung kính thi lễ tô p h ạ m khoát tay h à o nói người nhóm thế nào đều đến rồi lập tức hắn liền nhìn về phía vị kia lâm lang phúc địa hạ trưởng lão hiện tại hắn nhớ tới là ở nơi nào gặp qua t í n h hồ thời điểm giống như liền là cái này người dẫn dắt lâm lang phúc địa đệ tử tìm đường chết sư thúc lâm lang phúc địa mời chúng ta thưởng thức trà luận đạo cố ý mời mời ngài cùng nhau đi tới vì vậy mới đến q u ấ y giày sư thúc trương sơn phong cung kính nói tô p h ạ m s ờ s ờ cái cảm ánh mắt trên người hạ nam sơn đảo qua thế nào nói lâm lang phúc địa đều là một phương tu tiên đại thế lực nói không chính xác hắn nhóm bên kia có chính mình cần độ kiếp đồ vật không bằng trước đi xem một cái tuất ta nhóm khi nào thì đi tô p h ạ m trực tiếp điểm đầu đáp ứng hạ nam sơn cũng là một mặt mừng rỡ vội nói ta lâm lang phúc địa phi thuyền t i ể u tại chủ p h ò n g tiền bối tùy thời đều có thể đi tới sư thúc ta cũng đi ngươi lần trước nói muốn dẫn nhân ra một bên kỷ vân tịch đột nhiên mở miệng một giọng nói tô p h à m khoe miệng giật một cái giống như hắn lần trước đi bích hà thành thời điểm là đã nói như vậy có thể lần này đều đáp ứng muốn dẫn tiểu c á t tưởng lại mang một cái kỷ vân tịch giống như phiền toái hơn a hồi nháo lần này lâm lang phúc địa chỉ mời ta cùng sư thúc hai người người đi theo người nào đến xem thời điểm trông coi tông môn trương sơn phong sụ mặt nói ra kỷ vân tịch lại lắc đầu nói ta mặc kệ ta liền muốn đi lần này ngươi trước lưu lại ta nhóm chỉ là uống trà mà thôi ngươi đi cũng không có chuyện để làm chờ lần sau ra ngoài hàng yêu thời điểm lại mang ngươi tô p h à m quay đầu mở miệng nói được rồi đâu sư thúc kỳ vân tịch gật đầu cười sau đó quay người bay hồi chủ phong bên kia trương sơn phong sư thúc nói liền nghe ta cái này tông chủ nói càng ngày càng không có dùng một đoàn người đạp lên đi tới lâm lang phúc địa phi thuyền tô p h à m đứng tại xó x ì n h chỗ sắc mặt lạnh nhạt trương sơn phong cùng hạ trưởng lão đàm tiếu bích hà thành sự tình hai người cũng là khá có cảm thán cả cái phi thuyền nhất là sinh động chính là tiểu c á t tường đối với lần thứ nhất ngồi phi thuyền nàng đến nói phi thuyền tựa hồ lại một lần nữa mở ra nàng thế giới mới đ ạ i môn sư thúc mau nhìn bên kia có thật lớn chim phía dưới còn có tốt nhiều hầu tử hắn nhóm khổ người giống như cũng rất lớn a tô p h ạ m lần này hắn mang tiểu c á t tường đi ra liền là muốn cho nàng nhìn hắn hắn tông môn đệ tử là tu luyện thế nào trở về thời điểm cũng làm cho tiểu cắt tường đi chính mình ra nhìn xem bất quá hiện tại hắn đột nhiên có điểm hối hận chương mười chín nghe vương nói một buổi tháng tu mười năm pháp lâm lang phúc điện vài tòa cung điện liền phiến lan tràn bốn phía d â y núi càng là vì hắn cúi đầu trung khánh âm hưởng triệt dây núi hà vân trung đầy là hạc ảnh bay động rất nhiều đại điện trên không một cái cái trẻ tuổi đệ tử ngự kiếm phi hành võ tràng hai đạo nhân ảnh đứng yên trung ương dưới chân âm dương ngư chậm dại chuyển động bốn phía linh khi chủ động hấp dẫn mà tới võ tràng bên ngoài càng là đứng lấy lít nha lít nhít người chỉ từ nhân số đến nói đã vượt qua hạo thiên tông mấy phen quân vô sinh mắt nhìn nơi xa lái tới phi thuyền hung hăng uống một hớt rượu mãi mãi ta thế mà đều muốn đích thân tới đón tiếp hạo thiên tông còn chưa tới tình trạng này à bên cạnh lý tây vọng nhàn nhả từ một tiếng liền không tiếp tục để ý nhiều năm như vậy ngươi ở trước mặt ta còn muốn giả thật rất vô vị quân vô sinh dương cả giận nói ngươi nói nhiều một câu sẽ chết sao hội chết lý tây vọng chầm rãi một giọng nói lập tức quân vô sinh liền biến mặt vén tay háo lên mắng lý tây vọng ngươi muốn cùng ta đánh một trận có phải không lần trước ta kia là n h ờ ề u ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi đồng dạng ngươi đánh không lại ta lý tây vọng chừng lên mí mắt nói mặt đối cái này loại tính tình người quân vô sinh cũng là không có cách dù sao lý tây vọng nói cũng đều là lời nói thật phi thuyền tới gần quân vô sinh ngựa đầu nhìn hồi lâu